Chương 526, kẻ báo thủ mạc phỉ đặc. Sở thiên cảm thấy ra đầu tê dần, sắc Ngông Đức vừa trở về sao lại biết tên hắn. Chiến thần và bác Đức vội bước tới, bảo vệ bên cạnh sở thiên. Sở thiên thị ý bọn họ yên tâm đừng vội hành động, sau đó nheo mắt lại, kéo tay chiến thần bước lên vài bước. Sắc ngông Đức miệng hạ, ta chính là lòng thần phất lạp định nạc. Hạ vị thần. Hừ. Sắc ngông Đức cười nhạt một tiếng kinh thường, chậm dãi nói. Một hạ vị thần mà dám xưng là Long Thần, còn dám giả mạo thần hoàng tư là gân, gan của ngươi cũng không nhỏ a." Sở Thiên chạm vào kinh khắc long hoàng trên trán, trả lời đúng mực, "Vị trí của Long Thần ta đây là được thống linh thu thần tộc ban phong, danh chính ngôn thuận. Còn về việc ngươi nói ta giả mạo thần hoàng, Khảm Phổ cũng ở đây, ngươi hỏi hắn xem ta có giả mạo không. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi hỏi cả Bỉ Đồng và Kiệt Khắc Tốn." Khảm bước lên một bước, Giận dữ nói, sát mông Đức, ngươi dám nụ mạ thần hoàng. Có phải muốn thử độ sắc bén của chiến thần kích này không? Chiến thần kích của ngươi ta đã thử qua rồi, chẳng qua cũng thường thôi. Sát lâm Đức cười lạnh nói, nếu như có thêm ta thì sao? Bác Đức tiến lên trước một bước, lúc này nàng mặc trọng giáp, giọng nói hùng hầu. Sát mông Đức liếc nhìn bác Đức, ta vừa từ tiếc nguyệt tháp của nhân gian tới đây, đại địa phụ thần đã nói hết tất cả cho ta nghe rồi. Tiểu Bối như người còn dám tiếp tục giả mạo sao? Hừ, tổ phụ ngươi và ta cũng ngang nhau, ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Nghĩ tới đây, Sở Thiên đưa mắt ra hiệu cho bác Đức đang giận tím mặt lát nữa hay động thủ, sau đó cười nói, nếu như Sắc Ngông Đức đã gặp qua đại địa phụ thần rồi, vậy thì có lẽ đã biết chuyện của bố Lai Ân Đặc, còn nửa tháng nữa bố Lai Ân Đặc sẽ trở về. Đến lúc đó an nguy của tam giới phải nhờ miệng hạ rồi. Bị một người kiếm chế Thực lực bố lai ân đặc sẽ bị tổn hao rất lớn, dĩ nhiên ta sẽ đi đối phó hắn. Nhưng Phất Lạp Địch Nạc ngươi phải cho ta một lời giải thích trước. Khuôn mặt của sắc mông đức hiện ra vẻ tức giận, nghiến răng khen cách nói. Ta vừa nghe nói một số chuyện xảy ra sau khi sáng thế thần quy ẩn. Hứ! Không ngờ a Thần tộc hải thần của ta đã bị diệt tộc một vạn năm trước rồi. Ả Mỹ nhân ngư đó thủ đoạn tàn động. Phất Lạp Địch Nạc. Đặng khẳng nói ả Mỹ nhân ngư đó hiện đang ở trong tay ngươi, giao ả ra cho ta. La đức mạn trợt giống lên ở đằng sau, phất lạp địch nặng, thời khác thử thách sự chân thành của ngươi đến rồi. Sở thiên ngầng đầu nhìn trời, mưa đã rước, bầu trời lại trở về bộ dạng ú ám ảm đạm, vẫn mong miệng hạ lấy tam giới làm trọng. Ý tứ trong câu nói này, Mỹ nhân ngư chắc chắn sẽ không giao cho ngươi, nếu như ngươi không thức thời, mọi người sẽ khai chiến, đến lúc đó ngươi nếu như bị thương. Xem ai có thể ngăn cản bố Lai ơn đặc sau nửa tháng nữa trở lại sẽ hủy diệt tâm giới. Nói như vậy ngươi không giao người rồi. Sát lâm đức trong mắt hiện ra một tia sắc ý, nếu đã như vậy, các ngươi từng người một lên, hay tất cả cùng lên. Sở thiên kinh ngạc, có chút không thể hiểu được sát mông đức, theo những gì phán quyết thần thú nói. Sát ngông đức không mạnh như đại địa phụ thần, người nắm giữ thần giới kiếm trong tay, nhưng bà ta lại dám đứng tại chỗ trở mặt khai chiến. Lẽ nào bà ta không sợ sau khi bị thương không có cách nào ngăn cản được bố Lai ơn đặc sao? Hoặc nói là, bà ta có bản lĩnh toàn thắng dưới sự tấn công của chiến thần và bác Đức. Thế nào, không dám đậu thủ? Sát ngông Đức nghĩa mai nói. Sở thiên meo mắt lại, nhanh chóng tính toán thiệt hại. Sau đó quát, khảm phổ, thử xem thực lực của sát ngông Đức miệng hạ. Đừng làm mình bị thương. Chiến thần khẽ gật đầu, sau đó lập tức biến mất. Sắc mặt của Sát ngông Đức vẫn lạnh lùng cao ngạo như vậy, nhưng lại nhắm mắt lại. Thiên Phạn Chiến thần kích đâm ra từ sau lưng của Sát ngông Đức, chiến thần cũng theo đó xuất hiện, tiếp đó, trường kích của hắn rung mạnh một cái, lực chấn động thật lớn đánh vỡ nửa người của Sát ngông Đức, sau đó triển thần nhớ đến mệnh lệnh của Sở Thiên, nhanh chóng rút lui. Ngay lúc chiến thần rút chiến thần kích ra, trên cán kích bắn ra một bọc nước, phóng thẳng tới đầu vai của chiến thần. Hai người vừa chạm nhau lập tức tách ra. Chiến thần trở về bên cạnh sở thiên, trên vai trái có thêm một vết thương như đạn bán, nhưng không nghiêm trọng, vết thương thủy hệ này sở thiên chớp mắt có thể trị khỏi. Nhìn lại sắc mông đức, cơ thể bị đâm nát của bà ta đã tụ hợp lại, không ngoài dự đoán, cơ thể vẫn không hề hấn gì, có điều trên trường bảo có thêm một lỗ thủng. Hừ! Sắc mông đức lập tức biến hóa thần lực, phủ lên lỗ thủng lấy Ha! Ha! Nữ thần tại thượng, sở thiên cười lớn, nhưng trong lòng lại nửa mừng nửa lo, mừng là vì thực lực của sắc Ngông đức xem ra chỉ mạnh hơn chiến thần đôi chút, còn chưa tới mức không thể thắng, khảm phổ và bác đức liên thủ, cộng thêm an cắt lệ na, nói không chừng còn có thể tiêu diệt bà ta. Còn điều sở thiên lo lắng là, lao già sáng thần có phải hồ đồ rồi không? Sao lại phải một thủ hạ kém như vậy trở về, không có vĩnh hằng thần vương? Sắc mông đức đích thực có thể vô địch trong tam giới, nhưng người bà ta phải đối phó chính là bố Lai Ấn Đặc. Nhạc phụ đại nhân, ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Sở thiên thầm tự mình lắc đầu, sau đó cười nói, sắc mông đức miệt hạ, hi vọng ngươi xem tam giới làm trọng, vẫn nên về tiếp nguyệt thắp đi, chuyên tâm chuẩn bị quyết chiến cùng bố Lai Ấn Đặc. Sắc mông đức ngay lập tức thẹn quá hóa giận, hai vai lắc một cái, cơ thể đã lao lên trước. tổ tiên xin chờ đã Ta có một số chuyện cần nói với người. Liên Thành vội vàng ngăn sắc mông nước lại, nhưng hắn sao có thể ngăn được đệ nhất cường giả tam giới tại thời điểm này. Chiến thần đã sẵn sáng chuẩn bị chiến đấu, bác Đức cũng đã tập trung giới bị. Len Ken Trong địa ngục thanh tĩnh trợt vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau. Sát khí Sát khí phủ kín đất trời, cho dù là chiến thần cũng phải như mày. Sát khí mạnh quá, vậy hạ cẩn thận, ta sát thần vô số cũng chưa gặp phải sát ý mạnh như vậy. Thân ảnh của sát mông đức đang lao lên trước cũng phải dừng ngược lại, thấp rộng quát, ai? Một thân ảnh trắng muốt từ trên u minh sơn chậm rãi đi xuống, tóc trắng áo trắng, đôi vai còn quấn một sợi xích sát dài, tiếng xích quét đất, đã phát ra âm thanh nhức nhối như vậy. Cả người lộ ra luồng sát ý, khiến đội quân thần ngập núi không ai dám ngăn lại, dồn dập tránh đường. Túi thấp đầu xuống, mái tóc trắng che kín quân mặt. Nhưng vóc người anh Tuấn ấy sở thiên không hề thấy xa lạ, đó chính là sát kiếp giả Mạc phỉ Đặc, người đã kế thừa hai thần cách của bà nhị và địch giá lạc. Người được sao? buồn miệng hạ đã hỏi tên người. sắc ngông đức phẫn nộ nói. Mạc phỉ Đặc không ngước đầu lên, thậm chí còn không để ý đến sở thiên, mà vẫn chẩm rãi bước đi. Vô danh tiểu bối, ngay cả tên cũng không dám nói sao. Mạc phỉ Đặc càng đi càng đến gần, sắc mặt lạnh leo, nhàn nhạt nói ra ba chữ. Kẻ sắp nhân. Dứt lời, cánh tay bị dây xích cuốn lấy của mạc phỉ đặc dơ lên, một vật đen ngòm được hắn ném ra, rơi xuống ngay trước mặt liên thành. Ngay cả hải thần lòng dạ thâm sâu lúc này cũng phải thất sắc, thứ dưới chân hắn, chính là chiếc đầu của hát cáng thần, ba khắc lợi. Ba khắc lợi vốn dĩ nên ở trên ú minh sơn thống lĩnh quân, sao lại chết rồi? Lẽ nào mạc phỉ đặc giết lên u minh sơn, giết chết ba khắc lợi ngay trong tầm mắt của mấy vị chủ thần? Hơn nữa lại không ai phát hiện. Liên thành chuyển bước, đến bên cạnh sát mông đức. Đến lượt ngươi rồi. Giọng nói của Mạc Phì đặc lệnh bút tim can, chuyển đến thai Liên thành. Hắn đến để báo thủ. Giọng nói vừa nghe thì người đã đến, trong lúc Mạc phỉ đặc nói đã lao vụt đến trước mặt Liên thành. Hai tay tóm lấy hải thần. Hừ, dám đả thương hậu duệ của ta. Sát mông đức một tay đẩy Liên thành ra, một tay ngưng tụ thủy khí, lấy quyền đấu trảo. Mạnh mẽ đánh một chiều với mặc phỉ đặc quyền trào giao nhau Hai người cùng lũi về phía sau Mặc phỉ đặc ngước đầu lên Lúc này mọi người mới phát hiện Đôi mắt của hắn đang nhắm chặt Lửa giận vì nhục nhã hập lên đầu sắt ngông đức Tên vô danh tiểu bối nhà ngươi Ta chính là thủy mâu sắt ngông đức Trong sáng thế cựu thần Năm xưa hai đại thần vương cũng không dám Nhắm mắt chiến đấu với ta Cũng tính thêm ngươi một phần Mặc phỉ đặc bỏ qua liên thành Xong trào cử động liên tục dùng cách chiến đấu liều mạng bổ vào sát mông đức. Sở thiên vội vàng lưu lại, nhưng hành động này của hắn là dư thừa. Bởi vì giữa mặt phỉ đặc và sát mông đức chỉ phát ra thần lực và khí tức nhạt nhạt, vốn không đủ chấn động đến những người đứng xem. Sự khống chế kỳ diệu với sức mạnh này, chỉ có thể khiến sở thiên cảm thán đứng nhìn Dựa vào kinh cức Long Hoàng, sở thiên nhìn chầm chằm vào chiến cục. Sát mông đức là một trong sáng thế cựu thần, mặt phỉ đặc lại liều mạng tấn công. Nhưng vẫn rơi vào thế hạ Phong Tiểu bối thực lực không tồi, nhưng vẫn không đủ để khiêu chiến ta. Sát mông đức của ngạo lên tiếng. Lập tức cơ thể tách lìa ảnh tượng phân thân của Thủy Nguyên Tố phân ra không ngớt. Chuyện được lấy tại Full BN. Mạc phỉ đặc nhàn nhạc cười, chính là nụ cười của sát kiếp giả năm nào trong đại chiến chúng thần đã khiến vô số chúng thần nghe tên mà sợ mất mật. Ngay sau đó, đôi mắt hắn mở ra. Đôi mắt trước đây của Mạc phỉ đặc có hai màu. Sau khi tách ba chiếc đầu đã biến thành đơn sắc, hiện tại nó đã biến thành ba màu. Mắt trái là màu ưu lam quỷ dị, mắt phải là màu xanh biết giận người, nhãn cầu lại là màu hồng huyết, sát mông đức nhìn mà trong lòng không khỏi dùng mình. Giết! Mặc phỉ đặc thấp dọn quát, bỏ hết tất cả phòng ngự trên người, một cánh tay tóm lấy đầu vai của sát ngông đức, cùng lúc đó, đôi mắt ba màu hung bạo của hắn quang mang vụt hiện, chỉ có mấy cường giả tinh thông linh hồn mới nhìn thấy. Cánh tay của mạc phỉ đặc đã xuyên qua tâm chắn của linh hồn và sát thịt, bắt lấy linh hồn của sát Ngông đức. Sát Ngông đức không chịu chờ chết, linh hồn và cơ thể cùng động, song song ngưng kết thành thủy tiện bắn vào cánh tay của mạc phỉ đặc. Hai tiếng xoẹt xoẹt nặng nghề văng lên, đầu vai của sát Ngông đức bị xé rách một miếng thịt, không phải là hình thái của thủy nguyên tố, mà là máu thịt thật sự, và linh hồn của bà ta cũng bị khuyết một miếng. Ngực của Mạc Phỉ Đặc và phần dưới khủy tay bị hai mũi thủy tiễn xuyên qua, bị thương nặng hơn Sát Mông Đức, vết thương của hắn là vết thương trí mạng. Nhưng Mạc Phỉ Đặc lại nhắm mắt lại, cười lạnh, dơ tay nhắc lên một quang vụ màu xanh ra trời một phần linh hồn của Sát Mông Đức. Đưa quang vụ đó vào miệng, Mạc Phỉ Đặc nuốt xuống. Sau đó lại tung người lao lên. Người dám đã thương ta. Ta là Sáng Thế Cựu Thần, nghĩa nữ của Sáng Thế Thần. Sát Mông Đức giận dữ dít lên. Hai tay tóm chặt lấy gãy của mình, dùng lực xé, đem người mình sẽ làm hai, ảnh tượng phân thân không gian đa tầng. Thủy tụ linh. Bệ hạ cẩn thận, bà ta muốn liều mạng. Chiến thần ôm ngang thắt lưng sở thiên, để chiến thần kích sau lưng, nhanh chóng bay khỏi chiến trường. Sở thiên lại đẩy mạnh khảm phổ ra, quắc, bảo vệ mạc phỉ đặc. chương 527, thần tộc thần bí. Về công, mạc phỉ đặc không thể chết. Bởi vì hắn đã thể hiện một thực lực không kém gì sáng thế cựu thần, về tư, Mạc Phỉ Đặc càng không thể chết, bởi vì hắn là một trong mấy người huynh đệ hiếm hoi trên thế giới này của Sở Thiên. Quác ra lệnh cho chiến thần đi bảo vệ Mạc Phỉ Đặc, Sở Thiên cũng không đứng bên cạnh đợi kết quả, mà thúc động kinh cức Long Hoàn, lấy bí pháp Long Tộc đi vào thế giới linh hồn, tiện cho việc bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay tương trợ. Xung quanh chợt có thêm nhiều phân thân của sát mông đức. Nhưng mặc phỉ đặc vẫn không mở mắt ra có điều thích giết chóc không đồng nghĩa với ngu xuẩn hắn biết bí pháp của sáng thế cựu thần không phải dễ dàng hóa giải vì vậy cần tiên hạ thủ vi cường bùm một ánh lửa màu trắng như tuyết phừng lên quanh người mặc phỉ đặc tóc trắng áo trắng lửa trắng cùng khuôn mặt lạnh leo đầy s ý trước mắt mặc phỉ đặc giống như một thần ma đến từ viễn cổ sát khí tung hành bác Đức đang quan chiến giật mình kinh hãi là một chuyên gia về hỏa nguyên tố Nàng chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy hỏa diệm màu trắng, mặc phì đặc và sát mông đức cùng động, chiến thần lúc này cũng tiếp tới, khảm phổ tuy là kẻ hồ đồ, nhưng lại có sự nắm vững chắc chắn về thế cục chiến đấu, hai tuyệt đại cường giả quyết đấu, sống chết chỉ trong một ý niệm, không cho phép một tia sơ ý nào, vì vậy khảm phổ dừng khượng lại thân ảnh đang lao lên trước của mình, không đi quấy rời hai người, nhưng chiến thần kích lại ngắm chuẩn vào sát ngông đức từ xa. Chỉ cần cảm thấy hơi chút bất ổn là hắn lập tức ra tay. Một mình mặc phỉ đặc đối đầu với vô số phân thân của sát mông nước, trước mắt huyết quăng và bọt nước tăng gọn, mặc phỉ đặc đã nhanh đến mức sở thiên không thể nhìn rõ. Hắn chỉ biến hỏa diệm màu trắng lao đến bổ giết ngang dọc vô số phân thân của sát mông nước, hỏa Quang mỗi lần loại sáng, lại có thêm một phân thân tan thành cho bụi. Ngươi có thể tìm được bản thể của ta. Được. Ngươi rất mạnh, buồn miện hạ đồng ý ban cho ngươi cái chết. Sát mông đức mắt thấy mặc phỉ đặc đang lao đến trước mặt mình, con người trong đôi mắt biến mất, thay vào đó là một đôi mắt màu ưu lam, tiếp theo đó, bản thể và phân thân của bà ta bắt đầu nhặt dần. Phút, sát mông đức giống như người bị rút xương, đống nằm liệt xuống đất, lập tức biến thành một vũng nước tụ. Tất cả phân thân của bà ta cũng biến theo, biến thành vũng nước tụ đen ngỏm, dưới chân mặc phỉ đặc lại biến thành một hồ nhỏ tử khí trăng ngập. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Từ đạo thủy tiễn trong hồ nước tụ bán ra, vây quanh trước mặt mạc phỉ đặc, không né tránh ngọn lửa, cuốn lấy mạc phỉ đặc. Dùng sức giang xé, sát kiếp giả bị kéo xuống trong nước hồ. Liên thành trốn ở góc tối phía xa mỉm cười, hắn biết được từ trong bí điển của hải thần tộc. Năm đó hải thần đời thứ ba đã đạt đến chủ thần đỉnh phong, chính là bị sát nông đức dùng chiêu hủ cốt nhược thủy này giết khiến thi cốt cũng không còn. Hắn không tin mạc phỉ đặc có thể mạnh hơn hải thần đời thứ ba. Mặc phì đặc rơi vào trong nước, không còn bất cứ động tinh gì, nhược thủy âm ú đen tối, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Sát mông nước lớn tiếng cười lớn, tiểu bối, ngươi lại muốn dùng hỏa diệm để luyện hóa ta sao? Ừ, hỏa diệm chi phụ trương bá luôn còn không có bản lĩnh này. Đừng quên, buồn miệng hạ là thủy mẫu, có thể tự tạo thủy nguyên tố, ngươi đốt bao nhiêu, ta tạo ra bấy nhiêu. Đúng lúc này, trong bực nước đen ngòm trợn xuyên ra hai đạo hồng quang. Là màu của máu. Thì ra mặc phỉ đặc đã mở đôi mắt mà sau này được gọi là huyết đồng da. Bùm! Cả hồ nước đống nổ tan ra. Bọt nước lan tan, sắc mông nước hiện ra thân hình, vừa lăn vừa bỏ chạy về phía xa. Sau đó cô đứng ngượng dậy, hai vai và lưng có thêm hai vật máu, khỏe miệng dì máu. Bà bịt lấy vết thương ở vai, kinh hoàng khủng khiếp nhìn mặc phỉ đặc đang chầm chậm đứng dậy trước mặt. Người rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà có thể dùng lửa đánh tan thủy nguyên tố của ta? Sát kiếp giả lại đứng dậy từ vị trí hồ nước vừa rồi, chân mềm nướn ra, thiếu chút nữa là ngã quỵ, nhưng sắc mặt lại không lộ vẻ gì gáng gượng đứng dậy. Nguyên tố bản mệnh của ta không phải lửa. Sát mông đức bị tức giận mặt mùi đỏ gay, không phải lửa thì có thể là gì? Ta không thể nhận lầm, ta là sáng thế cựu thần, là chí hữu của hỏa diệm phụ thần. Khúc hục! Bác Đức không biết tại sao lại ho hai tiếng. Nét mặt của chiến thần cũng có chút cổ quái. Dường như họ có phản ứng lớn với mấy chữ chí hữu của hỏa diệm phụ thần. Mặc phỉ đã không còn muốn nói nhiều với sắc mông Đức, ngẩn đầu lên, khít một hơi thật sâu, bước chân chuyển động, giết. Sắc mông Đức khẽ nghiên răng, chửi rủa tên điên, xương cốt của ngươi đã bị ta làm cho ăn mòn rồi, còn muốn chiến đấu sao? Chết đi! Hai tay hợp lại! Sát mông đức nhìn chầm chậm vào mạc phỉ đặc đang lao đến, thần thái càng cuồng ngạo trên này vốn dĩ là định đối phó với bố lai ơn đặc, có điều ngươi có tư cách nhìn thấy nó trước. Đến đây, để ngươi thể nghiệm một chút bí pháp mà sáng thế thần đích thân truyền thụ cho ta. Vinh hạnh đón chở. Mạc phỉ đặc trong lúc lao tới hai tay chấp sau lưng, trên người sắc Ngông đức cũng bắt đầu ngưng tự thủy quang. Hai đại chủ thần, hai tuyệt đại cường giả, chính lúc họ giao nhau, đông nhiên dừng lại. Tiếp theo đó, một luồng sóng xung kích cường đại phát ra từ người họ, so với bố Lai Ấn Đặc, họ vẫn kém một bậc, nhưng thời khắc liều mạng, đã không thể nào khống chế sức mạnh tinh chuẩn, khiến dư ba của trận chiến phát ra. Sở thiên kinh hãi, được chiến thần và bác Đức bảo vệ, hắn không lo cho an toàn của mình, nhưng chủ lực của bố lôi Trạch đều đang ở đây. Họ không thể chịu được những xung kích của cấp chủ thần. Khí lưu xung kích quét qua tất cả. Chiến thần đã dồn toàn lực để giúp sở thiên ngăn chặn thương tổn khẽ sướng sốt, bởi vì hắn cảm thấy luồng sức mạnh phát ra này rất kỳ lạ, ánh kích của chiến thần kích cơ hộ như đang chặn một miếng đông đập đến, không hề có cảm giác nguy hiểm. Bác Đức cũng ngờ vực không hiểu, nàng đã dùng tuyệt kỵ bí truyền của gia tộc, thậm chí ngay cách cuối cùng, đã chuẩn bị niết bàn để phòng điều bất chắc, nhưng những thứ này giống như đang dùng thần lực để giết chư la thú, hoàn toàn lãng phí. Sở thiên chỉ cảm thấy một cơn gió xuân nhẹ lướt qua, luồng sức mạnh ấy vụt qua người hắn, không những không nguy hiểm, hơn nữa còn rất dễ chịu. Sát mông đức, đủ rồi. Dừng tay lại đi. Ánh sáng trắng ôn hòa xuất hiện ở giữa mặc phỉ đặc và sát mông đức, hiện ra một hình người, toàn thân là bạch bào rộng thùng thình, trên đầu đội một chiếc mũ lũa trúc xuống, không nhìn rõ dung mạo thậm chí từ hình thể cũng rất khó phán đoán. Chỉ thấy người này rang hai tay ra lần lượt ngăn chặn Mạc Phỉ Đặc và Sát Mông Đức. Sát Mông Đức hiển nhiên là biết người này, giận dữ nói, ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cả ta. Hắn đã hoàn toàn kiệt sức rồi, ta lập tức có thể giết chết hắn. Cái giá để giết hắn, ngươi không gánh được đâu. Ai, đủ rồi, cơ thể hiện tại của ngươi, còn có thể đối phó với bố Lai ơn đặc sao. Sát Mông Đức còn đang định tranh cái tiếp. người này lại trầm dai nói, mang theo hậu duệ của ngươi đi đi. Ta bảo đảm các ngươi bình an rời khỏi đây. Nếu như các ngươi tiếp tục chiến đấu, ta đành phải phá giới ra tay rồi. Sát mông đức hung hăng trợn trừng mắt nhìn mặc phỉ đặc, xoay người quát, ba tái đồng đi theo ta. Mặc phỉ đặc bước lên trước một bước nhưng người đó khẽ xua tay, ánh sáng trắng ôn hòa ngăn hắn lại, ngươi cũng dừng lại đi, ngươi không giết được sát mông đức đâu. Thấy mặc phỉ đặc sát ý chưa tan, hắn lại nói, lấy thù hận để ngộ ra chân ý sát kiếp. Dựa vào cảnh giới ý mà thăng cấp làm chủ thần, chỉ có bố lai ân đặc năm xưa ngộ ra chân ý vĩnh hằng mới có thể so sánh với ngươi. Ngươi cần gì phải để ý chuyện trả thù lúc này nữa? Nghe lời khuyên của ta, chữa trị khỏi thương thế của ngươi, giống như bố lai ân đặc, dùng cảnh giới ý để phá vách ngăn của sáng thế thần mới là điều hiện tại ngươi cần làm. Sắc ý trên người mặc phỉ đặc đã giảm đi đôi chút, nhưng hắn vẫn bước lên một bước về hướng sắc ngông đức bỏ đi. Đối với sát kiếp, ta chỉ hiểu một điểm, giết hay không giết, có khác biệt sao? Thu hận là ở trong lòng ngươi, không phải trong máu của đối thủ. Hy vọng câu nói này có thể giúp ngươi phá được vách ngăn của sáng thế thần. Đa tạ. Mặc phỉ đặc nói ra hai từ lạnh lẽo, sau đó ngã rầm xuống đất. Sở thiên vội bước lên trước, người đó cũng không ngăn lại, chỉ nhàn nhạt nói, hắn đã bị trọng thương, có thể duy trì đến hiện tại đều là dựa vào sát ý trong lòng. Hy vọng sau khi ngươi chữa khỏi cho hắn, giúp hắn xoa dịu thù hận trong lòng, nếu không trong tam giới e rằng lại có thêm một bố lai ấn đặc. ha ha ta có người bạn làm bác sĩ tâm lý, đã học qua vài chiêu, ngài cứ yên tâm đi. Sở thiên cũng không cần biết người đó có nghe hiểu cái gì là bác sĩ tâm lý không, ôm lấy mặc phỉ đặc, kiểm tra qua cho hắn, xác định có thể chữa trị rồi trao mặc phỉ đặc cho khảm phổ sau đó nheo mắt lại, cười nói. Xin hỏi miện hạ là vị nào? Biết hay không biết tên của ta, đối với ngươi mà nói có khác biệt gì không? Sở thiên khẽ mỉm cười, đương nhiên có khác rồi, miện hạ có lẽ là thần tộc. Ta, thần tộc và con người bình thường có khác biệt không? Có thần lực hay không, có khác biệt gì? Sở thiên bị hỏi đến lòng thầm chửi lớn, một thần tộc cường đại, con mẹ nó sao lại giống nhà triết học thế? Người kêu bước theo hướng sắc mông đức vừa rời khỏi. Bước qua bên cạnh A Mạc Kỳ, lôi hưng chợt hỏi, giữa sống và chết có khác biệt không? Người kia ngay lập tức dừng bước chân lại, trầm ngâm một lát, nói, ngươi đã trải qua mùi vị của cái chết sao? A Mạc Kỳ nhốn bay, đã chết mấy lần rồi. Ha ha, thú vị. Người đó trợt vụn tắt nụ cười, đối với sống và chết, ngươi nói nó khác thì nó sẽ khác, ngươi nói không khác, vậy thì nó cũng không khác rồi. Không sai, sống sống chết chết nghĩ những thứ này không có ý nghĩa gì. A Mạc Kỳ lắc đầu, thờ ơ nói, vốn gì đã không có khác biệt, ta còn hỏi làm gì. Người kia cúi thấp đầu xuống, nói một cách khó hiểu, ai cũng nói sáng thế thần thiên vị Lang tộc, nhưng tại sao kẻ có ngộ tính cao nhất lại là ương tộc. Bác Đức bước đến bên cạnh A Mạc Kỳ, ngạc nhiên hỏi, A Mạc Kỳ, mọi người đang nói gì vậy? Gia tộc Phượng Hoàng có sắn miết bàn bất tử, vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của sự sống chết. Người đó phất bạch bảo rồi đi, thở dài nói, năm đó bố lai ân đặc ngộ ra vĩnh hằng vừa rồi mặc phỉ đặc lại thấu hiểu sắc kiếp, hiện tại lại có thêm một tên hiểu rõ về sự sống chết, sang thế thần à, vách ngăn thần vương của người càng lúc càng không đáng tiền rồi. Người kia biến mất, sở thiên cốc mạnh vào đầu mình, mẹ kiếp, đám thần tộc châu bỏ các ngươi nói cái gì thực tế chút được không? Chỉ vào hướng người kia biến mất, sở thiên chán nản nói. Sắc Ngông Đức và Mạc Phỉ đặc lưỡng bại câu thương. thiên kia thì thần thần bí bí, không nhất định sẽ rút sức. Nửa tháng sau bố Lai Ân đặc trở về, khốn kiếp, ai sẽ là người đối phó đây. chương 528, lời đảm bảo của phán quyết thần thú. Chuyện của nửa tháng sau để đến nửa tháng sau hãy nghĩ ngợi đi, sở thiên hiện giờ đang bận đến hoa mày trong mặt. Hải thần đã đào thoát theo lão tổ tông của hắn, ba khác lời đã bị Mạc Phỉ đặc giết chết. Ú Minh Sơn không còn ai có thể chống chọi là đại quân do Bác Đức chỉ huy. Mở một chiến dịch bẻ gãy nghiền nát mọi thứ, trong vòng 2 ngày chiến tranh đã kết thúc. Hơn nữa chiến thần bình thường thì rất hồ đồ, nhưng lúc giết người thì không hề hồ đồ chút nào mỗi khi trường kích vừa vung lên. Lúc này sở thiên đã nhận ra, thủ hại Chu thần Hoàng Lăng Vệ đã không còn mấy thi thể có thể toàn vẹn giữ lại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cả chiến dịch chỉ có một điều duy nhất đáng nhắc. Đó là anh bạn nhỏ khách thu xa của chúng ta, tên tiểu tử đó không có sự chăm sóc tận tình của chủ thần đối phương, trực tiếp trồng các cây mây đầy núi u minh, những cây mây này cắm sâu vào từng góc nhỏ ở thân núi, tìm ra tất cả thí thần thất hải thú đã bị bắt làm tù binh, thậm chí không kịp để cho đối phương lấy con tin ra huy hiếp. Một điều khác khiến bác Đức vui mừng chính là, cháu của nàng, người thừa kế thứ nhất trong gia tộc Phượng Hoàng, lộ Tây Pháp cũng đã được cứu ra, như vậy. Cây hỏa diệm của huyết luyện ngục đã không cần bị tiểu nha đầu An Kỳ Nhi làm loạn lên nữa. Có một gia chủ thay thế có thể đưa ra những quyết đoán chính xác nhất, bác Đức cũng thẳng thừng không về nhà nữa. Khi chiến dịch kết thúc, sở thiên cũng đã chữa trị khỏi hẳn cho Mạc phỉ Đặc, khi sát kiếp giả tỉnh lại, vẫn nhắm nguyên mắt, nếu không phải hắn lên tiếng, e rằng không ai biết hắn đã tỉnh lại. Lật người trở mình xuống giường, Mạc phỉ Đặc cảm đạm nói, phất lạp địch nạc linh đệ. Ta không giữ được linh hồn của đại ca và nhị ca ta. Sở thiên hé miệng định nói, nhưng rồi lại không biết nói gì, chỉ có thể thở dài, không có linh hồn, hắn cũng không thể cứu sống được địch đá lạc và ba nhĩ. Bố Lai ơn đặt lúc nào sẽ trở về? Mặc phỉ đặc hỏi. Còn 13 ngày nữa, có lẽ sẽ xuất hiện ở tiếp nguyệt tháp nhân gian. Mặc phỉ đặc khẽ gật đầu, sau đó lê chiếc xích trên đôi tay bước ra ngoài. Người đi đâu vậy? Sở thiên ngăn hắn lại. Vội nói, thương thế trên người ngươi vừa được ta chứa khỏi, nhưng thời gian thuận lưu của ta không cách nào đẩy nhanh tốc độ lành lại vết thương của ngươi, ít nhất cần 3 tháng sau ngươi mới có thể khỏi hẳn hoàn toàn. Với cơ thể của mạc phì đặc, sở thiên cũng không có cách nào hơn, sát kiếp giả đột nhiên thăng lên làm chủ thần đỉnh phong. Dựa vào thần lực chưa đến tầng thứ tư hiện nay của sở thiên, thực chất không thể nào khiến vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục được. Đi đến mộ của hai vị huynh trưởng, Mặc phì đặc càng bước càng nhanh, 13 ngày sau, ta sẽ đi tiếp nguyệt tháp tìm bố lai ân đặc báo thủ. Sở thiên muốn đuổi theo, nhưng A Mạc Kỳ bên cạnh bước qua, kéo sở thiên lại, ông chủ, để hắn đi đi, trước mộ của ba nhĩ và địch đá lạc, thực lực của hắn mới có thể hồi phục nhanh hơn. Sở thiên mù mở không hiểu. A mạt Kỳ nói, A Mạc Kỳ giống bố lai ân đặc, đều là nhờ cảnh giới ý mà thăng cấp. Sở thiên cười khổ chán nản, cảnh giới ý gì? Ta không hiểu a Đúng rồi, lời của người thần bí hai hôm trước nói với ngươi là ý gì? Sống và chết, loạn hết lên. Ta cũng là gần đây mới hiểu ra, đó là một cách để thăng cấp. Thần tộc bình thường thăng cấp lại nhờ vào đẳng cấp thần lực để tăng, còn cả sự lý giải về pháp tắc nguyên tố. Còn bố Lai Ơn Đặc và Mạc Phì Đặc, họ sẽ không đi lý giải về nguyên tố bản mệnh đơn nhất, mà là đi lĩnh ngộ về bản nguyên sáng thế thần mà tất cả nguyên tố phải tuân thủ. Ví dụ như bố Lai Ưn hắn đã lĩnh ngộ được cách khiến cho tất cả các nguyên tố ngưng chạy lại. Sở Thiên lấy ra long thần quyền trượng, gõ vào đầu mình, lầm bẩm, sao lại biến thành chiếc học ra hết thế này. Cô Gia Ba La Đức Mạn dẫn theo thí thần Thất Hải thú đến, ngắt đoạn nói chuyện của Sở Thiên và A Nữ thần Tại Thượng, La Đức Mạn Thừa Tướng Phiền ngươi có thể thay đổi cách xưng hô với ta không? Sở Thiên đã thật sự hết cách với gã này. Lão rùa già cứ như sợ bảo huy nhị không thể lấy ai được nữa vậy. La Đức Mạn trừng mắt lên, ít nói nhảm đi, lúc nào ngươi về nhân gian. Chúng ta đợi đi thăm vua ta đấy. Hay là các ngươi về trước đi, ta còn phải đi huyết luyện ngục một chuyến. Ngươi còn đi huyết luyện ngục làm gì? La Đức Mạn tò mò hỏi. Đi tìm kiệt khắc tốn. Sở thiên nói, thực lực của sát ngông đức đã bị tổn thất các ngươi cũng nhìn thấy rồi, còn cả người thần bí đó, hắn rốt cuộc là ai? Điều này phải đi hỏi kiệt khắc tốn rồi. La đức mạn cung nhữ mày lại, ải. Đúng là phiền phức ca, mối thủ của chúng ta và sắc ngông đức sớm muộn cũng phải kết thúc. Đại địa phụ thần lại là nghĩa huynh của sắc ngông đức, hỏi hắn chắc chắn là không được rồi. Vậy ngươi đi sớm về sớm. 4. Đến tiếp Nguyệt Tháp ở địa ngục, sau khi sở thiên kể hết mọi chuyện, hai con gấu trúc cũng đần mặt ra. Chết rồi, sắc kiếp giả mạc phỉ đặt lại hung hãn như vậy sao? Xong rồi, hiện tại tất cả những người lợi hại đều đã bị thương, ai sẽ đến đối phó với bố Lai Ấn Đặc? Nói rồi, hai con gấu mèo bò đến trước mặt sở thiên, hai cái đầu mụm mím nhìn chầm chầm vào sở thiên, ngươi nói làm thế nào? Hai vị, ta đến để hỏi hai ngươi. Sở thiên lui lại một bước, tránh khỏi hai cái mặt lớn thở phà đầy hơi rượu này, bất lực nói, các ngươi nói sáng thế cựu thần chỉ về một người để đối phó với bố Lai Ấn Đặc, nhưng theo ta thấy... Về bao nhiêu cũng vô ích, Sát nông Đức đánh bại Mạc Phỉ Đặc còn gặp phải khó khăn, sao có thể hy vọng gì bà ta đối phó với bố Lai Ân Đặc được chứ? Không thể nói như vậy được. Còn Gấu Trúc giải thích, Sáng Thế Cựu Thần, người nào cũng có bí pháp riêng do Sáng Thế Thần Đích Thân chân truyền, rất là lợi hại. Hai ngày trước có lẽ Mạc Phỉ Đặc đã chiếm được ưu thế, người thần bí đó đã cắt Đức trận đấu. Nếu không Sát Ngông Đức dùng bí pháp Sáng Thế Thần, kết quả cũng không nói rõ được. Một con gấu trúc khắc vô vào người huynh đệ của hắn, nói, nhưng sắc mông đức cũng quá khinh địch, khiến bản thân bị thương. Hiện tại cho dù bà ta có dùng bí pháp của sáng thế thần, e rằng thực lực cũng đã bị suy giảm. Xong rồi, huynh đệ, chúng ta nghĩ cách để bản thể trốn vào thời không thoái đạo đi. Đừng bội, không phải còn một gã thần bí sao. Phất lạp địch nặc, tên đó bộ dạng thế nào, người nói ta nghe thử. Sở thiên lại không hé miệng, mà hai tay khép trước ngực. Ngưng kết thành một quang cầu, phía trên đang chiếu lại quá trình chiến đấu ngày hôm đó. Đây cũng là điều tốt mà sở thiên có được trong ký ức của Long Thần. Chỉ cần những chuyện mà hắn tận mắt chứng kiến, hay tự mình nghe thấy, thì có thể dùng pháp tắc thời gian đưa ảnh tượng ra. Vì chiêu này, khách thu xa cả ngày bén mảng tới chỗ sở viêm để nó sớm ngày học được, còn về nguyên nhân thì không cần phải nói nữa. Xem xong ảnh tượng, hai con gấu chúc không nói gì. Mà là hết con này đến con khác lắp đầu, huynh đệ, ngươi có quen không? Không quen, phất lạp địch nặng, ngươi không để mắt của phượng hoàng thần xem trộm à. Bác Đức đã nhìn, đáng tiếc là không nhìn rõ, thần lực của đối phương quá mạnh, bác Đức chỉ có thể nhìn thấy một tầng quang vụ thần lực. Chuyện này khó rồi. Hai con gấu trúc ngồi khoanh chân xuống đất. Ngươi vò đầu ta, ta vò đầu ngươi, cùng nhau lầm bẩm, ngoại hình không có đặc điểm gì. Trong thần tộc 10 người thì có 8 người có ngoại hình như vậy. Dung mạo thực không thể nhìn rõ, về mặt sức mạnh hắn lại không dùng bí pháp gì, chỉ là sức mạnh chủ thần đỉnh phong bình thường, cũng không nhìn ra môn đạo. Họ gật đầu, vậy thì như vậy đi. Một con gấu trúc đứng lên, nói, Phất Lạp định nặc, sau khi bọn ta thảo luận, thân phận của người này quả thực là thần bí. Cũng chính là chúng ta không quen hắn. Hai tên béo chết tiệt nhà ngươi. Sở thiên thờ mắng. Ngươi nhất định đang mắng bọn ta trong lòng. Kiệt khắc tốn cười nói, có điều chúng ta có thể khẳng định, hắn rất lợi hại, ngăn cản được sát ý của mạc phỉ đặc và bí pháp sáng thế thần của sát mông nước, trong tam giới không có mấy người làm được. Có khi nào là Lạm Tắc Nhĩ hay Trương Bá Luân là một trong số họ không? Sở Thiên Trầm Ngâm nói, lúc đó trên chiến trường có nữ nhân không? Kiệt khắc tốn đống nhiên hỏi, đương nhiên là có rồi. Vậy thì không phải là Trương Bá Luân. Nếu như có nữ thần hắn không thể nào thật thà như vậy. Kiệt khác tốn quả quyết nói. Chính lúc sở thiên đang nghi hoặc tại sao hắn lại khẳng định như vậy, một con gấu trúc khác lại giải thích, rất lâu rất lâu về trước, thần tộc có một câu nói, đó là nam thần phải như trương bá luân. Gã này thực lực không những siêu quần, hơn nữa thủ đoạn hắn rụ rô nữ thần cũng là đệ nhất thần tộc. Ta đã tính thử, hát 4 Hình như ngoài hậu duệ của nguyệt thần tộc ra, Những nữ thần của thần tộc khác đều bị hắn rụ rô. Sở thiên nghẹn họng lại chân chối nhìn. Tại sao lại trừ nguyệt thần ra? Bởi vì hắn đã rụ rô nguyệt thần đời thứ nhất, chẳng lẽ sau này lại có thể tiếp tục đi rụ rô hậu bối của mình chứ? Kết khác tốn cười gian xảo nói, Trương Bá Luân lúc đi rồi, gia tộc Ma Căn còn chưa xuất hiện, vì vậy các thần tộc vẫn luôn ngầm nghiên cứu. Nếu như Trương Bá Luân và Ma Căn cùng sống trong một thời đại, Hắn có khi nào sẽ đi dụ rổ an cắt lệ nạ không? Tên này chắc chắn không phải rồi, Lạp Tắc Nhị thì không chắc, sau này ngươi còn gặp lại người này, chú ý một chút đến vũ khí của hắn, thần khí của Lạp Tắc Nhị là chỉ hoàn, là rất nhiều, rất nhiều chỉ hoàn. Sở thiên thầm ghi nhớ lại, sau đó xuề hai tay ra, nói, còn 13 ngày nữa, làm thế nào? Không còn cách nào khác, quần đầu thôi. Nếu như vẫn không được, Người đưa người nhà đến chỗ ta, ta có thể đảm bảo người nhà người không sao, nhưng chỉ là không sao thôi. Chuyện khác thì ta không lo được. Có lời đảm bảo của phán quyết thần thú, sở thiên cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. Sau đó rời khỏi tiếp người tháp Bình! Kết khắc tốn đá mạnh vào cánh cửa chính, nói với một con gấu khác, đúng là phiền phức rồi, người thần bí đó không nên xuất hiện. Con gấu trúc kia sắc mặt cũng khó coi, thay đổi, thay đổi hết rồi. Tương lai đã không còn là thứ mà chúng ta biết rồi. Nói rồi, hắn dùng móng đuốt sở vào hàng chữ trên tường 4 năm thứ 3 sáng thế thần, phán quyết thần thú đã đá lôi ương vương 12 cánh hoàng kim A Mạt Kỳ ở đây. Chuyện này còn ích gì? Tương lai đã thay đổi. A Mạt Kỳ không chắc sẽ trở thành lôi ương vương nữa. Tên đó rốt cuộc là ai? Lại có thể làm thay đổi tương lai xuất hiện ở đây, mẹ nó. Huynh đệ chúng ta thật sự phải chuẩn bị chạy trốn rồi. Chờ thêm chút đi, trong tương lai mà chúng ta biết, bố lai ân 13 ngày sau sẽ giết sát mông đức, chiến thần sẽ chiến tử để cứu phất lạp định nạc, trong lúc ca mặt kỳ thân sắc và linh hồn cùng bị tan biến sẽ lĩnh ngộ được chân ý của sống chết. Chúng ta thử xem xem, nếu như những chuyện này đều không xảy ra, vậy thì chúng ta trốn. Nếu như đều xảy ra hết thì sao? Nếu như đều xảy ra hết, chúng ta còn sợ gì chứ? Như vậy, tương lai vẫn sẽ giống như thứ mà chúng ta biết rồi. con gấu trúc chỉ vào hàng chữ, cười nói, nếu như tương lai không thay đổi, 14 năm sau, khi A Mặt Kỳ giết chết bố Lai Ân Đặc ở đỉnh Tử Nguyệt, chúng ta lấy cái này ra. Hắc hắc, phát tài rồi. chương 529, thử, phải hạ độc rồi. Sở Thiên mang theo một đại đội nhân mã hiên ngang về bố lôi chạch, may rằng sau khi chiến đấu ở U Minh Sơn kết thúc, khi thu dọn chiến trường, Bác Đức đã thu được một địa ngục thông đạo thạch, nếu không A Mạt Kỳ muốn đưa những người này về nhân gian, cũng là một chuyện nhức đầu. Còn 13 ngày, nhưng sở thiên vô cùng thận trọng triệu tập mọi người lại, vợ con cùng quản gia cùng đưa đến huyết luyện ngục, tạm thời nhờ bị Bồng bảo vệ, đợi 13 ngày sau khi bố Lai Ân Đặc trở về, Bì Bồng sẽ cùng họ đi đến tiếp Nguyệt Tháp tìm kiệt khắc tốn. A Mạt Kỳ mở không gian thông đạo ở hai đầu, mệt đến đầu toát mồ hôi. Chuyện này quả là hiếm thấy ở trong thần tộc. Từng tốp ra quyến được đưa đi. ban quan của Mỹ Nhân Ngư đã giao cho thí thần thất hải thú bảo vệ. Nam tiên nhà hãn mã cùng đi sau ban quan. Nhưng nơi đi của họ không giống nhau. Người của cấm kỵ hải đều đã đi đến cây hỏa diệm của gia tộc Phương Hoàng. Mà không phải là huyết luyện bảo. Sở thiên xua tay lại tiễn một tốp người đi. Trong lòng suy nghĩ, nhiều người như vậy, phán quyết thần thú có thể bảo vệ được hết không? Ông chủ... Ta không đi. Tốt người tiếp theo là đội hậu cần do La Tân đứng đầu, nhưng sử đế phân trong đội ngũ lại không hài lòng. Trong lối vào thông đạo ở Quang Minh Thánh Điện, chống hông lớn tiếng nói, lão nhân ra ta đã sống nhiều năm rồi, chưa từng làm cái chuyện chạy trốn bao giờ. Ta không đi, muốn đi các người đi đi. La Tân, ngươi vào thông đạo trước đi. Sở thiên thị ý La Tân đi trước, với chuyện đối đại với La Tân, sở thiên tán đồng với quan điểm của Đặng Thẳng. Giữ cách lý phân lại cũng giống như một con dao hai lưới, hơn nữa hiện tại cũng không thiếu khuyết sức mạnh của chủ thần như hán, thôi thì cứ yên lòng đi huyết luyện mục đi. Đến trước mặt thực thần, lao giả vẫn lại nhảy không ngớt, nhiều năm rồi, lao nhân gia ta trước nay đều chiến đấu ở tuyến đầu, lần nào không phải là anh Dũng bị thương rồi bất tỉnh trên chiến trường. Chạy trốn. Ừ, đó không phải phong cách của thực thần sử đế phân ta. Đi theo bên cạnh sở thiên. La Đức Mạng đang giúp đỡ cô già cũng nổi nóng lên, ta nói này thư thần, bây giờ là lúc nào rồi? Chỉ dựa vào lĩnh vực của ngươi, vẫn nên đi mau thôi. Tiểu tử kia, ngươi nói cái gì? Dám xem thường lão nhân ra ta phải không? Tổ tông ngươi là ai? Nói ra, chúng ta xem xem ngươi phải gọi ta là thằng tổ hay thái tổ. Sở thiên bị hai lão đầu này cãi nhau làm cho đau đầu nhức ốc, liền dùng thời gian cấm cố, giam xử đế phân lại. Sau đó bưng láo ném vào thông đạo. Sử đế phân lão tiên sinh thân mến, trận chiến này không có phần của ngươi. Nói xong, sở thiên tủm tỉm cười nhìn la Đức mạn, láo thừa tướng, cũng không có phần của ngươi. Hả? Ta cũng không thể ở lại ư. Những người dưới chủ thần, ngoài ta và A Mạc Kỳ, những người khác đều phải đi. Sở thiên chỉ vào lối vào thông đạo, nhướng mày lên thị ý, ngài muốn tự mình đi, hay là để ta tìm người tiết ngài. La Đức Mạn giận dữ hừ một tiếng, một chân bước vào thông đạo, ngươi tại sao phải ở lại? Ngươi còn không bằng ta nữa kìa. Lao thừa tướng, bố Lai Ân Đặc là thần vương, thần vương bất diệt ngươi có biết không? Nếu như có thể đánh bại bố Lai Ân Đặc, ta và A Mạc Kỳ sẽ liên thủ trục xuất hắn đi. Hiểu chưa? Sở thiên đẩy La Đức Mạn vào trong, nếu như có thể, ta sẽ ném hắn đến mấy vạn năm sau. Để phất lạp địch nặc trong tương lai phải đau đầu. Nửa ngày sau, Bố Lôi Trạch đảo Khổng lồ vẫn có tiếng người ồn ào, có điều những thành viên quan trọng đã sớm biến mất, những bục nhân gia đình còn lại thì ở lại. Sở Thiên cũng không có thời gian lo cho họ, chỉ có thể thay họ cầu khẩn có người sẽ đánh bại Bố Lion đặc. Đứng trên cửa Quang Minh Thánh Điện đã không còn bóng người nào, Sở Thiên cười nói với An Cát Lệ Na đang ngước đầu nhìn bầu trời đầy sao, "Miện hạ, người không đi huyết luyện mục sao?" An Cát Lệ Na nhàn nhạt cười, "Ngươi là người thông minh." Sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy? Cho dù ta đi huyết luyện ngục, bì bồng sẽ lo cho ta sao? Chi bằng ở lại đây liều mạng còn hơn? Sở thiên nở nụ cười héo hát, với tay, mọi người đã đi rồi, đi tiếp Nguyệt Tháp thôi. Bác Đức, Khảm Phổ, An Cắt Lệ Na, và cả A Mạc Kỳ. Sở thiên chỉ mang theo bốn người họ. Đi tới khu rừng trên không, gia tộc Lai Nhân Cắp Đặc rõ ràng đã nhận được tin tức. Nơi này đã trở thành nơi vườn không nhà trống, chỉ là không biết tại sao họ không đến tị nạn ở chỗ Ẩn Sở Thiên, khu rừng trên không tựa như một đám mây xanh mướt, chỉ có bốn vị thái thần cự lực thần canh giữ ở nơi nối liền tiếp nguyệt thác. Thấy Sở Thiên đến, Thủ Linh thái thản bước lên một bước, đặt ngang cánh tay chặn lại Sở Thiên, nói: "Long thần miện hạ, chủ nhân đang giúp bằng hữu chữa thương, xin ngài hay đi đến Nguyệt Thần Điện nghỉ ngơi vài ngày. Ta có chuyện gấp muốn gặp đặng khẳng đại ca." thiền các ngươi vào bẩm báo một tiếng. Các thái thản đồng loạt dơ hai tay ra, chặn lại đường đi của sở thiên. Long thần miện hạ, chủ nhân đã hạ lệ, trong vòng 13 ngày, ngài sẽ không gặp bất cứ ai, mới nhất ở Phun VN. Nữ thần tại thượng, trong vòng 13 ngày này còn có ai sẽ đến đây nữa chứ? Chỉ có một mình phất lạp địch nạc hắn, đặng khẳng làm như vậy đã nói rõ là không muốn gặp sở thiên. Sở thiên meo mắt lại, nói, Đặng khẳng đại ca đang chữa thương cho bằng hữu nào. Sát mông đức sao? Đúng vậy. Sát mông đức đến một mình sao? Không. Sát mông đức miện hạ còn đem theo một hậu duệ của bà ấy là Liên Thành. Lúc này Liên Thành miện hạ cũng đang nghỉ ngơi ở Nguyệt Thần Điện. Sở thiên liếc nhìn tiếp nguyệt tháp. Thần lực cấm cố phát ra trên thân tháp vẫn còn. Có một thần tộc bạch bảo Đầu đội mũ lửa cũng đến đây sao? Chúng ta không nhìn thấy thần tộc nào giống như miện hạ miêu tả. Người thần bi đó quả nhiên không thể hy vọng gì à. Sở thiên lại nhìn bốn phía, phát hiện trong nguyệt thần điện phía xa có bóng người bước đi, nhìn ra thì đúng là liên thành. Thế là sở thiên cười nói, bốn vị, đã đến lúc này rồi, đạm khẳng đại ca sao vẫn không giải trừ thần lực câm cô ở đây. Thái thản cười nói, miện hạ nên hiểu, sắc ngông đức miện hạ bị thương, liên thành miện hạ vì tam giới nên đã mời đến một số bằng hữu để trợ chiến. Còn bằng hữu của hắn và bằng hữu của miệng hạ ngài lại có chút hiểu lầm. Chủ nhân chỉ có thể giải trừ cấm chê sau 13 ngày nữa. Liên thành còn có bằng hữu ư. Sở thiên khép kinh hại trong lòng, đám người mà tử thần để lại, đều đã bị tiêu diệt rồi. Liên thành tìm được người ở đâu nữa? Đều là những thần tộc mới, tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng có thể chiến đấu vì an nguy của tâm giới, đều là những thần tộc đáng được khâm phục Thái thản trả lời như đã được lập trình. Có điều có thể là hắn đã theo đặng khẳng nhiều năm, không biết cách nói dối, rõ ràng không có lòng tin với câu nói của mình. Sở thiên cười, thì ra là liên thành tìm một đám tiểu lâu la vớ vẫn lên chiến trường nạp mạng, chẳng trách mà thái thản ngại nói ra. Đã như vậy, ta không làm phiền bốn vị nữa, chúng ta tự mình đến Nguyệt Thần Điện là được rồi. Sở thiên chắp tay cáo lui, các thái thản cũng không quên dặn dò, miện hạ. Bố Lai ơn đặc sắp trở về. Ngài nên lấy tam giới làm trọng, đừng gây chuyện tranh chấp nữa. Sở thiên mỉm cười đồng ý, nhưng vừa xoay người rời khỏi tầm mắt của thái thản, hắn lại cười lạnh hỏi chiến thần, nếu như mọi người không có thần lực, ngươi có lòng tin đánh bại được đám người liên thành không? Bệ hạ yên tâm, hiện tại mọi người đều là người bình thường, chỉ dựa vào vũ ký ta không sợ bất cứ ai. Tốt! Sở thiên meo mắt lại, lấy một bình thuốc từ trong giới chỉ phân phát cho từng người. An cắt lệ na nhữ mày lại, nàng tinh thông tất cả nguyên tố các hệ, dĩ nhiên rất quen thuộc với những thứ trong bình này, phất lạp địch nặng, người muốn hạ độc. Hừ, đường đường lá long thần lại có thể làm ra những chuyện hèn hạ như vậy sao? Bác Đức lại không có phản đối gì với chuyện này, trái lại còn nói giúp sở thiên, thì sao nào? Tộc trưởng của gia tộc ma căn còn không chịu hạ độc sao? Phu Hoàng Tại Thượng, liệt tổ liệt tông gia tộc Phượng Hoàng Tại Thượng. Đây đúng là một tin mật trong thần tộc. An cắt lệ na sắc mặt lạnh băng, nghĩ một hồi, lại nuốt cục tức này, mỉm cười. Không ngờ bác Đức lại nói thêm, miệng hạ đừng có quên nhé, ngươi còn nợ ta một chuyện không trái với tôn nghiêm của chủ thần đấy. Hi, con về là chuyện gì, sau này sẽ nói cho ngươi biết. An cắt lệ na nhữ chặt mày lại, không đáp lời, cùng sở thiên đi vào nguyện thần điện được mô phỏng làm lại. Ha ha, sư đệ cuối cùng ngươi đã đến. Lần này huynh đệ chúng ta có thể liên thủ rồi, đúng là chuyện tốt. Liên thành sớm đã phát hiện sở thiên đi đến, mở cửa lớn dẫn đầu đám người ra đón. Thấy liên thành, sở thiên trực tiếp coi hắn là một kẻ đã chết, nhưng lại không thể không lưu ý đến 20 thần tộc mới ở sau lưng liên thành. Những thần tộc mới này kế thừa cơ thể huyết luyện thú có lẽ chỉ có thần lực tầng thứ 3, thứ 4, nhưng trong trận pháp cầm cố của khu rừng trên không này, thần lực không có tác dụng. Đánh nhau ở chỗ này là đỏ về cái gì? Về cơ thể. Vì vậy đám thần tộc mới có cơ thể to lớn này khiến sở thiên phải nhữ mày lại. Khuôn mặt tươi cười, sở thiên nói, sư minh khách sáo rồi, ba đế sư phụ lao nhân ra người vẫn khỏe chứ. Liên thành thở dài, đau thương nói, lao nhân ra đã qua đời ở U Minh Sơn rồi. Sở thiên trong lòng cười thầm cung ớt, thì ra ba đế đã chết trong loạn quân, tốt, ác khí năm xưa đã giảm đi một nửa. Ha! Vị bằng hữu này thật cường tráng. Sở thiên đấm vào ngực một thần tộc mới một cái, sau đó vô vào mấy người bên cạnh hắn. Giả tạo khách sáo vài câu, sở thiên đưa tay ra, nắm lấy tay liên thành cùng đi lên trước. Ăn bữa cơm trong đại sảnh nguyệt thần điện, sở thiên chọn một phòng để ở, vừa bước vào phòng, hắn đã vội rửa tay, trong miệng không ngừng cảm thán, liên thành lại dám bắt tay với ta. Ha ha! Mẹ nó! Độc dược này của ba bác tắt đúng là nóng tay. Đêm khuya thanh vắng, một góc sân vang lên tiếng kêu thảm thiết liên miên. Sở thiên nằm trên giường, rất hạnh phúc lắng nghe tiếng kêu thảm ấy. Không có thần lực khử độc, lao tử sẽ độc chết các ngươi Đúng lúc sở thiên đang đắc ý, một tiếng bùm lớn vang lên, có lẽ là cánh cửa chính của nguyện thần điện bị phá ra, tiếp theo đó nghe thấy tiếng của liên thành, tổ tiên cứu ta. Chiến thần ngay sát vách gõ cửa, thấp giọng nói, vậy hạ. Có cần ta đi khử hán? Không cần đâu. Sở thiên trở người xuống dưỡng, đẩy cửa ra. Hiện giờ đại địa phụ thần nên gặp ta rồi. Đi. Lúc này, bốn vị thái thản quả nhiên không ngăn sở thiên vào tiếp nguyệt tháp. A mạt kỳ cong sở thiên bay vào trong. Sắc ngông đức trong đó đang giận giữ nhìn sở thiên. Còn Liên Thành đứng ở sau sắc ngông đức đã vô sự. Mỉm cười, sở thiên không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như thủ đoạn đơn giản như vậy có thể giết chết Liên Thành. Vậy thì hắn đã không phải là hại thần rồi. Thậm chí sở thiên còn nghi ngờ, Liên Thành có thể không bị trúng độc, mà là cố tình diễn kịch để lừa lấy sự thông cảm đồng tình của sắc ngông đức và đặng khẳng. Có điều không cần quản hắn vì mục đích gì. Sở thiên bức đặng khẳng phải gặp hắn đã đạt được rồi. Phất lạp địch nạc miện hạ, hiện tại bố Lai ơn đặc sắp trở về, mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực mới phải. Đặng khẳng nói mang theo chút tâm tình không vui. Đạo lý này ta hiểu. Sở Thiên thản nhiên cười nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ha ha, Đặng Khẳng đại ca, tiểu đệ có chuyện muốn thỉnh giáo Sắt Ngung Đức miện hạ, ngươi không chịu gặp ta, ta cũng không thể đợi đến ngày Bố lai ân đặc trở lại mới hỏi, vì vậy mới nghĩ ra hạ sách này. Hừ. Sắt Ngung Đức hừ nhạt một tiếng, tổ tiên của ngươi, thời không Long thần có lẽ mới có tư cách thỉnh giáo ta. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên liếc nhìn bộ dạng cuồng ngạo của Sắt Ngung Đức, tặc nói, Sắt Ngung Đức Ta không nói nhiều lời nữa, nhạc phụ ta, chủ nhân của ngươi hiện tại thế nào rồi? chương 530, sự trở về của bố Lai Ưn Đặc. Trên khuôn mặt cao ngạo của sắc mông Đức Phủ lên hàn sương, hai tay đã khép vào trong tay áo, nhìn ống tay rung động thì có thể biết, bà ta đang ngầm vận thần lực, có điều bị hạn chế bởi công cố của Tiếp Nguyên Tháp, thần lực vận hành không được thông suốt. Đại địa phụ thần cũng nhữ mày lại, câu nói vừa rồi của Sở Thiên Quả thực là quá cuồng vọng, nhạc phụ của ta, Chủ nhân của ngươi thế nào? Nói trắng ra thì chẳng còn ý nào khác ngoài, Sắc Mông Đức ngươi chỉ là một kẻ con chó giữ nhà của ta mà thôi, không có tư cách sủa nhiều với chủ nhân. Sắc Mông Đức thừa biết nhà phụ của Sở Thiên nhắc đến là ai, ngay trước khi ái lệ ti ở trước mặt mọi người tuyên bố gả cho Sở Thiên, bốn vị thái thần cự lực có thể làm chứng, ai cũng không thể tìm ra được kẻ hở nào. Vì vậy Sắc Mông Đức giận dữ hừ một tiếng, để nén cơn giận của mình nói, Nghĩa phụ có thần dụ, ta không thể tiết lộ hành tung của lão nhân ra người. Đặng Khẳng cũng gật đầu nói, Phất Lạp địch nặng, sát mông đức không hề gạt người, cho dù là ta, cũng không thể nào biết được nơi hạ lạc của Nghĩa phụ từ trong miệng bà ta. Quỷ mới biết ngươi là không biết thật hay không chịu nói. Sở thiên thầm suy nghĩ, cười nói, vậy sức khỏe của lão nhân ra người vẫn tốt chứ? Ha ha! Buồn cười, Nghĩa phụ lao nhân ra người là sáng thế thần. Người có thần lực sáng thế kiểu trùng, sức khỏe của người có thể không tốt hay sao? Sát mông đức cười nhạo nói. Ha ha, quả thực ta đã hỏi thừa rồi. Sở thiên meo mắt lại, nói, vậy bằng hữu của ngươi đâu? Chính là người mặc bạch bảo ngày hôm qua. Hả? Đại địa phụ thần thoáng sừng suốt, quay đầu hỏi sát mông đức, ngươi không phải trở về một mình sao? Sở thiên trong lòng mừng rỡ, thì ra đặng khẳng không biết thần tộc thần bí đó, nói như vậy. Sát Mông Đức và Đặng Khẳng không phải chung một lòng, vậy thì dễ đối phó rồi, đúng vậy, Đặng Khẳng đại ca ngươi không biết sao. Sát Ngông Đức chiến đấu với Mạc Phì Đặc, nếu không phải vị thần tộc Mạc Bạch bào đó, chỉ e rằng Sát Ngông Đức miện hạ có thể sống trở về nhờ ngươi trị thương cho cũng chưa biết được. Hừ, chỉ dết một tên Mạc phỉ Đặc nhỏ nhoi, ta vẫn không cần người khác phải giúp đỡ. Sát Mông Đức còn chưa dứt lời, Đặng Khẳng đã xa sầm mặt xuống, Sát Ngông Đức. Người cùng ngươi trở về là ai? Ngày đó chỉ có Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ và ngươi đi cùng Phụ Thần, là người nào trong số họ? Sát mông đức trợn mắt nhìn Sở Thiên, tiện miệng nói, là Trương Bá Luân, hắn còn có chuyện khác, vì vậy chưa đến gặp ngươi. Nhạc Phụ Đại Nhân Tại Thượng. Sở Thiên Phô Trương nói lớn, nhìn chầm chập vào Sát Mông Đức, miệng hạ, hôm nay cuối cùng ta đã hiểu một câu ngạn ngự trên đại lục huyện thu này có ý nghĩa gì rồi, Thủy Pháp Vô Tướng. Quả nhiên, sắc mông đức miệng hạ tu luyện thủy hệ bí pháp ngay cả nói dối cũng không biết đỏ mặt. Phất lạp địch nạc, buồn miệng hạ cần thiết phải nói dối với một hạ vị thần như người sao. Thật không biết tốt xấu. sắc mông đức không nén lại cơn thức, nói với Đặng Khẳng, đại ca, mở cấm cố ra, để ta giết hắn. sắc mông đức, hắn là con rể của sáng thế phụ thần. Đặng Khẳng có vài phần không vui, chắn ngang tay chặn sắc Ngông đức đang xoa nắm quyền để chuẩn bị giết người. Chấm giọng nói, phất lạp địch nặng, ngươi dựa vào gì mà nói sắc Ngông đức nói dối. Sở thiên cười nói, xin đặng khẳng đại ca trừ bỏ một phần cấm chế. Ta sẽ dùng bí pháp ảnh tượng thời không của long tộc để ngươi nhìn thử thì biết. Xem qua ảnh tượng của sở thiên, Đặng khẳng trầm ngâm chốc lát, rồi nghiêm nghị nói, quả nhiên cử chỉ không giống trương bá luân, cũng không giống lạp tắc nhĩ. Sắc ngông đức, hắn rốt cuộc là ai? Sắc Ngông đức quay đầu lại, thấp giọng nói. Dựa vào cái gì mà bắt ta nói cho ngươi biết? Đặng khẳng đại ca, quê hương ta có một câu nói, biết người biết mặt không biết lòng. Ha ha! Sở thiên nói đến đây thì dừng, không tiếp tục nói thêm, mà là tủm tỉm cười nhìn họ. Hay cho câu biết người biết mặt không biết lòng. Phất lạp địch nạc sư đệ, câu nói này dùng cho ngươi cũng thích hợp chứ nhỉ? Sát Ngông đức nghẹn lời, liên thành lại thay bà ta đáp lời, cái khác không nói. Ngươi mở miệng là gọi đại địa phụ thần là huynh trưởng, nhưng lại ngầm tư thông với hải vương biển cấm. Lẽ nào ngươi không biết con gái của đặng khẳng miệng hạ? Liên thành sư huynh. Sở thiên ngắt lời liên thành, nói, linh hồn của ngươi rốt cuộc là chuyện gì? Rất mạnh sao, hình như ta đã nghe nói qua, người nào đó đã trộm bí pháp linh hồn của gia tộc lang thần, thật không biết trong mắt hắn còn còn lang thần hay không? Còn có nguyệt thần nữa không? Còn có người bá phụ của Nhi khả miệng hạ nước không? Đủ rồi. Đặng khẳng quát, còn 12 ngày nữa là bố Lai ơn đặc sẽ quay trở lại. Trong vòng 12 ngày này ta sẽ cố hết sức giúp ngươi trị thường. Nhưng ta hy vọng sau 12 ngày, vị bằng hữu đó của ngươi cho dù không giúp, cũng đừng nguy hại đến tâm giới. Phất lạp địch nặng, ta cũng không hy vọng lại có chuyện có người chúng độc xảy ra. Người đáng sợ thường không dễ giận, đặng khẳng một khi đã phát hỏa. Khí thế uy hiếp đã khiến mọi người không nói ra lời. Mới nhất ở FullVN. Khoát tay một cái, đạng khẳng gọi bốn vị thái thản lại, các ngươi chia làm hai tổ, lần lượt trông coi hải thần và Long thần. 8. Sở thiên và đám người liên thành được đưa đến Nguyệt Thần Điện, vẫn không cách nhau quá xa, có điều giữa họ lại bị thái thản chia tách. Những ngày khổ sở chờ đợi trôi qua rất nhanh, 12 ngày chấp mắt cũng qua đi. Sáng sớm. Sở thiên ở trong sân hoạt động tay chân, chuẩn bị khai chiến, nhưng phần nhiều cũng chỉ là tính hình thức, ý nghĩa thật sự hắn ở đây chẳng qua là xem thử, có cơ hội lại có thể trục xuất bố lai ân đặc, nếu như đánh nhau thật, với sức mạnh hạ vị thần hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ được tính mạng của mình mà thôi. Hai vị thái thản đi theo sau sở thiên, nửa bước không rời. Sở thiên cũng không ý kỵ họ, trên quảng trường Trung ương Nguyệt Thần Điện gọi mọi người tề tựu lại, dặn do. Mọi người hay nhớ đây, chủ lực đối phó với bố Lai ân đặc là sắc Mông nước chúng ta chỉ là đến giúp thôi. Đừng có liều mạng, A Mạc Kỳ, ngươi lưu ý một chút, nếu như chuyện không ổn, lập tức rời khỏi mở thông đạo đi đến chỗ phán quyết thần thú. Rõ, A Mạc Kỳ đang lau lại Phan quyết ưng đau đáp. Ẩm, cả tiếp nguyệt tháp cơ hồ như lay động, ngay cả khu rừng trên không cũng bắt đầu lay chuyện. Bum một tiếng. Tường tháp của Tiếp Nguyệt tháp từ trong ra ngoài bị nứt một lỗ hồng, tiếp theo đó có một nhân ảnh bày ra. Là phụ hoàng ta. Bác Đức đã nhận ra hình dáng của bóng người đó. Sở thiên cả kinh, bố lai ân đặc sao lại trở về sớm như vậy? Lẽ ra phải còn nửa ngày nữa. Bố lai ân đặc từ trong không trung khượng người lại, vai khẽ run, chầm dãi vung vĩnh hẳng kiếm trong tay, cười nhạt nói, ta đã trở về. Bố lai ân đặc, trốn đi đâu? Màu chịu chết đi. Sát mông Đức cũng tử trong tiếp nguyện tháp đi ra nộ khí sung thiên vừa rồi bà ta còn đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng ai ngờ trong tháp Đỗng nhiên mở ra không gian thông đạo tiếp theo đó bố lai Â đặt sung ra nếu không phải bố lai Â đặt không muốn ám sát é rằng bà ta hiện giờ đã không còn cả thi cốt trường kiếm của bố lai Â đặt vạch một đường kiếm trong không khí chặn lại sắc Mông Đức đang lao đến sau đó thì không còn để ý đến bà ta mà nhìn tiếp nguyện tháp nói Đạ hẳng Ta đã hoàn toàn áp chế được bác Đức, không còn nỗi lo nào nữa, ta và ngươi có thể giành tay đấu một trận rồi. Bố Lai ân Đặc, đối thủ của ngươi là ta. Sát mông Đức bị sự khinh thị của bố Lai Ưn Đặc khiến cho nổi giận, hai tay vung lên, phân ra mấy chục phân thân. Bố Lai Ưn Đặc vẫn không để ý đến bà ta, cười nhạt nhạt, ngươi còn không chịu rời khỏi tiếp nguyệt tháp sao. Cũng tốt, ta sẽ hủy cả tòa tháp này. Nói đến đây... Phân thân của sát Ngông Đức đã ập đến trước mặt của bố lai ân đặc, chỉ thấy vinh hằng thần vương tay phải cầm kiếm để sau lưng, người bất động, tay trái khẽ đẩy, biến ra mấy mươi cánh tay, mỗi cánh tay đấu với một phân thân, bắt tất cả ảnh tượng thủy nguyên tố của sát Ngông Đức. Phân thân, chẳng qua chỉ là chút tài vặt mà thôi, chia càng nhiều. Sức mạnh càng phân tán, sát Ngông Đức, nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn không có chút tiến bộ gì. Một chuỗi ôm thanh nặng nghề vang lên, tất cả thủy nguyên tố phân thân đều bị bóp nát trong tay của bố Lai ơn đặc, bọt nước bắn ra ngập trời, có điều hắn đã để lại bản thể, thuần tay ném văng sắt mông đức ra ngoài. Sắt mông đức va vào tiếp nguyệt tháp, trong lòng thầm kinh hãi, vội vàng vươn hai tay ra trước, sau đó kéo mạnh về sau, lấy danh nghĩa của ta, thu. Bọt nước trong không trung không núp nít, dường như tất cả đã ngừng chạy lại. Chuyện gì vậy? Sắt mông đức lại kinh ngạc, Vừa rồi bà ta chia một phần sức mạnh để hóa thành phân thân, vốn muốn dương ai một chút với bố Lai ơn Đặc. Nhưng ai ngờ không những trở về tay không, hơn nữa sức mạnh phân ra cũng không thể nào thu về. Ha ha! Bố Lai ơn Đặc lắc đầu cười khổ. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự chán nản của hắn. Ai, ngay cả thần lực vĩnh hằng của ta cũng không nhận ra, ta không có hứng thú động thủ với ngươi. Nhưng ngươi là sáng thế cựu thần, có tư cách có sinh mệnh vĩnh hằng Vì vậy, ta không giết ngươi. Có lẽ sau này ngươi sẽ có tiến bộ, vẫn có thể làm đối thủ của ta, có điều hiện tại, ngươi vẫn nên đi đi. Nói rồi, mấy mươi cánh tay bố Lion đặc biến ra đã hợp là một, lại vung tay lần nữa, các bọt nước trong không trung đã trở về với sát ngông nước Nhục nhã, hết sức nhục nhã, thu hồi sức mạnh lại cần đối thủ giúp đỡ, sát ngông nước xem nó là một sự sỉ nhục lớn. Thu lại tất cả sức mạnh, sát ngông nước sầm mặt lại. Giận dữ nói, ta không xứng làm đối thủ của ngươi. Được. Được. Bố lai ân đặc, buồn miệng hạ sẽ để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cơ thể của sắc mông đức hóa thành một vũng nước tụ, tiếp theo đó, mặt nước càng lúc càng lớn, giống như sóng chiều bổ vào bố lai ân đặc. Tay phải để sau lưng của vĩnh hẳng thần vương đảo thành từng đoá kiếm hoa, trường kiếm đã để ngang bên người, hủ cốt như thủy. Ha, đây còn có chút ý nghĩa, cũng tốt, đặng hẳng. Vậy thì ngươi hay đánh giá trước một chút về thần lực vĩnh hằng của ta. Bố lai ân đặc vẫn không nhúc nhích, mặc cho sát mông đức bao trọn hắn lại. Sát mông đức đã hóa thành nước cười gian đắc nói, bố lai ân đặc, nếu ngươi đã muốn chết thật, hôm nay kẻ không còn thi cốt sẽ là ngươi. Dứt lời, một tụ nước bốc lên hắc khí, sóng nước bắt đầu quần cuộn Bố lai ân đặc lạng yên lơ lửng trong nước, chơ mắt nhìn, dường như đang dò xét đặc điểm của tụ nước. Sau một lát, Hắn đã lên tiếng, sắc mông đức, nếu như chỉ có thế này, ngay cả tư cách vĩnh hẳng của ngươi cũng không còn rồi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lấy hết thực lực của ngươi ra đi. Ở cửa nguyệt thần điện, sở thiên nghe thấy câu nói của bố Lai ân đặc, thầm tạc lưỡi nữ thần tại thượng, mười mấy ngày trước sắc ngông đức đã dùng chiêu này khiến cho mặc phỉ đặc đức gần đoạn cốt, bố Lai ơn đặc lại không hài lòng với nó. Không thẹn là tên điên. Hai vị thái thản trợt liên thủ đứng ngay trước mặt sở thiên, long thần miệng hạ, chủ nhân sắp giải trừ cấm cố rồi, bố lai ân đặc phải nhờ mọi người rồi. chương 531 Lấy danh nghĩa của ta Các thổ nguyên tố, hãy phóng thích huynh đệ tỉ mội của các người đi. Theo giọng nói của Đặng Khẳng, thổ nguyên tố mật độ cao trong khu rừng trên không đang nhanh chóng rút đi, những nguyên tố bị hạn chế lúc trước cũng đã khôi phục lại sự sống. Sở thiên ấn tay lên thân cây bên cạnh, khẽ đưa một chảo. Thân cây cứng như thép bị gãy theo trảo thủ của hắn, Sở Thiên gật đầu, thần lực đã phục hồi rồi, Khảm Phố, An Cát Lệ Na, hãy giúp Sắc Ngông Đức một tay trước đã, Bác Đức Miện Hạ và A Ma Kỳ sẽ ở lại đây với ta. Chiến thần và An Cát Lệ Na phi thân lên, Bác Đức vội kêu lên, ta cũng đi. Ngươi chờ chút. Sở Thiên quát, ngươi đi rồi, ai bảo vệ ta và A Ma Kỳ? Ở đây còn có một hải thần nữa. Bác Đức nghĩ lại, Sở Thiên nói có lý vì vậy không còn tranh đi đầu nữa. Nhưng ý thực sự của sở thiên, có lẽ chỉ an cắt lệ na đang cười lạnh mới hiểu. Khảm phố đầu tiên bay đến trước mặt vũng nước tụ, vừa định ra tay, không ngờ sát ngông nước quát, khảm phố, cút ra, buồn miệng hạ chỉ cần thêm nửa giờ nữa sẽ có thể luyện hóa hán. Không cần người giúp. Khảm phố xứng sốt, ngay lập tức giận tím mặt, đường đường là chiến thần đã hạ mình cùng người khác giáp công đối thủ, đây đã là chuyện bất đắc dĩ rồi. Không ngờ lòng tốt lại còn bị nhục mạng. Sở thiên xa xa ở ở Nguyệt Thần Điện, khoảng cách xa đến nghìn thước, không thể nào chỉ huy được từ phía xa. Chiến thần muốn giết sát mông nước, nhưng không có chỉ thị, nhất thời đứng nguyên tại chỗ. An cắt lệ na cũng bay đến trước vũng nước tụ, thoáng quan sát tình thình, lạnh lùng nói, khảm phổ, còn ngây ra đó làm gì? Mệnh lệnh của Phất Lạp địch nặc là giết bố lai ân đặc, ngươi ngại sát mông Đức là hóa cái gì? Hiểu rồi. Khảm phổ sau đó kéo chiến thần kích. Ánh kích đâm ra. Còn an cắt lệ na tay cầm xong kiếm tượng trưng, lần lượt dùng hai nguyên tố phong lôi tấn công bố lai ân đặc trong vũng nước tụ. Cường độ thế này còn chút thú vị. Bố lai ân đặc nhàn nhạt cười, cơ thể lơ lửng trong vũng nước chật động, nhưng đúng lúc hắn vừa dơ trường kiếm lên, sắc ngông nước chật quát, cút hết ra cho buồn miệng hạ. Hắn là đối thủ của ta. Phụt! Phụt! Từ trong vũng nước tụ bắn ra hai đạo Thủy Tiễn Lần lượt lao vào khảm phổ và an cắt lệ na. Chiến thần cũng không tránh nẻ, lươi kích dung một cái, đánh tan đạo thủy tiên đó, còn an cắt lệ na không dám đối diện phản kháng, xoay người một cái, tránh khỏi thủy tiễn. Bố lai ân đặc trợn thở dài, nhạt nhéo, đúng là nhạt nhéo. Sát mong đức, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Giờ phút sống chết mà ngươi lại dở tính ương bướng tấn công cả viện thủ của mình, lòng dạ hẹp hỏi như vậy, ngươi mãi mãi không thể thành thần vương Ừ. Với bí pháp của nghĩa phụ, sớm muộn ta cũng sẽ thành thần vương. Cho dù không phải thần vương, ta cũng giết người dễ như trở bàn tay. Sát mông đức. Giọng nói đặng khẳng giận dữ vang lên trong tiếp ngôi thác, tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng đối với thần mà nói, có lúc chỉ cần dựa vào khí tức thì có thể cảm nhận được tất cả, vì tâm giới, mong ngươi toàn lực nên chiến. Vừa rồi nếu không phải bố lai ân đặc nương tay... Khi ngươi bắn ra thủy tiện thì đã chết rồi. Nói đùa. Sắc mông đức khinh bị nói, ta sao có thể quên bảo vệ mình. Sai rồi, các ngươi đều sai rồi. Ha ha. Bố Lai ơn đặc từ từ bay ra khỏi vũng nước tụ. Sắc mông đức lại không thể ngăn cản hắn một chút nào. Vĩnh hằng kiếm vụt hiện quang mang màu bạc nhạt nhạt. Hắn mỉm cười nói, vừa rồi nếu như ta muốn giết sắc mông đức, ả có phân tâm hay không kết quả cũng như nhau thôi. Được rồi, đạm hẳng. Xem ra ta không giết sắt mông đức, ngươi cũng không chịu ra đây. Vậy thì ta sẽ làm theo ý nguyện của ngươi. Hoành nang thân trên không trùng, lưới kiếm của bố Lai ơn đặt cắm vào trong vũng nước tụ, sau đó khen ngoái, hóa thân của sát mông đức giống như một con rắn nước bị nhảy ra, chuyển động theo hướng rung động của vĩnh Hằng chi kiếm. An cắt lệ na đẩy khảm phổ, quắc, mau đọc thủ. Khảm phổ dương kích sông lên, nhưng lại bị cánh tay không cầm kiếm của bố Lai ơn đặt giữ lại. Ai? Bố Lai Hân Đặc, ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi. Không ngờ thực lực của ngươi không những không bị tổn lùi, ngược lại còn mạnh hơn. Hai tay của bố Lai Hân Đặc đồng thời áp chế hai đối thủ, nhưng lại ngước đầu nhìn theo hướng tiếp ngươi thác, ở trong tầm mắt là một bầu trời xanh biếc vô tận. Ha ha, những thứ này đều là do Tư Đặc Cân và Lạp Lý Bắc Đức ban cho ta. Tư Đặc Cân đã phong ấn ta hơn vàn năm, cho ta thời gian để tính tâm suy ngẩm ý nghĩa của Vĩnh Hằng. Bắt đầu từ 7 năm trước. Lạp lý bác Đức lại không ngừng đấu tranh với linh hồn của ta, không ngừng nghỉ một giây phút nào, không những đã khiến ta khôi phục thực lực, cũng đã hoàn toàn thông suốt những lĩnh ngộ của hơn vạn năm nay. Hiện nay, bố lai ân đặc thu ánh mắt hướng về lỗ hồng trên tiếp ngươi tháp quát lớn, đạng khẳng, ta cần một đối thủ giúp ta thăng cấp lên thần hoàng cấp 8, ngươi có thể giúp ta không? Nếu như ta ra khỏi tháp tam giới sẽ bị hủy trong chấp mắt. Bố lai ân đặc miệng hạ suy nghĩ lại đi. Những lời đã nói, ta không muốn nói lại, đặng khẳng, đám kiến hôi đó không đáng để ngươi bảo vệ. Những cường giả có thể sống trong khi tam giới bị hủy diệt, ngươi không cần phải bảo vệ. Đột nhiên, bố lai ân đặc cười, không còn nói chuyện với đặng khẳng nữa, trường kiếm rung động không ngừng, đẩy sắc ngông đức ra, cũng bức lui chiến thần. Nhìn chân trời phía xa, bố lai ân đặc vui vẻ nói, thật may mắn. Trong tam giới vẫn còn cường giả như vậy. Lenken, Lenken. Âm thanh tiếng siềng chạm nhau thấp thoáng văng lên, mặc phỉ đặc đôi mắt nhằm nghiền lăng không đạp mây đi tới. Ngươi là mặc phỉ đặc, địa ngục ma thú nhân lúc ta đánh nhau với bác Đức đã chạy trốn hôm đó. Đúng không? Bố lai ân đặc ngửa mặt cười trên người ngươi có thứ giống với ta, ta thích đối thủ như ngươi. Ta đến để giết ngươi. giữ lời, mặc phỉ đặc không nói gì thêm, đứng cách bố lai ân đặc một khoảng hơn trăm thước, ngưng thần tập trung vào đối thủ. Nhưng lúc này Sát mông đức bị bố lai ân đặc ném đi đã biến lại hình người, giận dữ quát, các ngươi tránh ra cho ta, ta sẽ giết hắn. Bí pháp sáng thế thần. Thủy chi hồn. Chỉ thấy sát ngông đức dương cao hai tay, lòng bàn tay đối nhau, thủy nguyên tố xung quanh nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay, thậm chí vùng biển vô tận dưới khu rừng trên không, sóng nước cũng cuồn cuộn, bắt đầu chuyển động lên trên. Hai vị thái thản bên cạnh sở thiên vội nói với sở thiên, long thần miện hạ. Chúng ta mau vào tiếp người thác. Dứt lời, không đợi sở thiên đồng ý. Hai người đã chia sang hai bên, lần lượt kẹp sở thiên và A Mạc Kỳ, đưa họ lên tiếp người thác. Bác Đức nghe thấy tiếng gọi của sở thiên, cũng theo đó bay vào. Ẩm, Ẩm. Hai thái thản khác cũng bảo vệ liên thành và đám lâu la của hắn trốn vào trong. Đúng lúc bốn thái thản cùng hợp lực đóng lổ hướng lại, bên ngoài tháp vang lên một tiếng vang đinh thai nhức ốc. Nữ thần tại thượng. Sở thiên thở phào một hơi, nói, may mà nơi này là vùng biển vô tận, không có con người bình thường, nếu không con người sẽ gặp phải thai ương rồi. Chuyện này không chắc. Liên thành phản bác nói, bốn đại dương lớn của huyện thu liên kết là một, thần lực của nơi này thoát ra ngoài không thể nào chấn động đến biển cấm, nhưng lại có thể đẩy sóng đến phía đông đại lục Liên thành xoay người không lừng với đại địa phụ thần, vội nói, đạng khẳng miễn hạ, ngài nên lấy tam giới làm trọng. Nghĩ cách ngăn cản thần lực nơi này lan rộng ra. Sở thiên kinh ngạc, liên thành có lòng tốt như vậy từ bao giờ. Tên này không đi biểu diễn ở đại kịch trường khải tắt thì thật quá hưởng phí rồi. đang khẳng lơ lửng trong không trung, không núp đích, hai tay đưa ngang bằng, mái tóc trên đầu bay lả tả Thái thản giải thích cho hắn, chủ nhân đang khởi động thần giới cự kiếm, ngăn chặn thần lực lan rộng. Nhìn xuyên qua khe hở sau lưng bốn thái thản, sở thiên đang quan sát tình hình bên ngoài nông Đức đã hòa làm một với nước mặc phỉ đặc thì chỉ một đôi tay trần, khảm phổ và an C cắt lệ Na đang ở bên hiệp trợ bốn thần chiến đầu với một mình bố lai ân đặc vinh hằng thần Vương lại vẫn chiếm thế thượng phong mạnh quá mẹ nó sở thiên tự lẩm bẩm một mình a Mạc kỳ khẽ bắt đầu ông chủ nếu như bốn người đồng lòng cho dù không giết được bố lai ân đặc cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong nhưng người xem chỉ vào bốn người đang chiến đấu A Mạc Kỳ nói từng người một, mặc phỉ đặc chủ yếu là đấu liều mạng, hắn không hợp với việc liên thủ tác chiến nhất, thần lực lúc này nhiều nhất cũng chỉ phát huy được tám thành. Sắc mông đức một lòng đơn độc tấn công giết bố Lai ơn đặc, không muốn liên thủ, ngược lại trở thành cản trở, khảm phổ thì toàn tâm toàn ý giết địch. Nhưng an cắt lệ na thì ra sức không tận lòng. Nếu bốn người tiếp tục như vậy, muốn thắng bố Lai ơn đặc thật sự rất khó. Không sai, tiếp tục như vậy. Ê e rằng khó ngăn cản được bố lai ân đặc. Đặng khẳng trợt thở dài nói. Mở mắt ra, ông chán nản nhìn vách tường tiếp nguyệt tháp. Tâm huyết của sáng thế phụ thần, hôm nay e rằng sẽ bị hủy mất thôi. Đặng khẳng, ngươi có mấy phần nắm chắc sẽ đánh lui được bố lai ân đặc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đông nhiên, phía trên tiếp nguyệt tháp xuất hiện một thân ảnh trắng ngước, bay lơ lửng giữa mọi người. Đặng khẳng đại ca. Đây chính là thần tộc hôm đó đã ngăn sắt Ngông Đức và Mạc Phỉ Đặc. Sở Thiên Vội nói. Đặng Khẳng Kinh Ngạc nói, miện hạ là vị nào? Người kia vẫn đội chiếc mũ lũa che kín đầu, chỉ nghe thấy một giọng nói từ hư không truyền đến. Ngày Nguyện Tỏa Thiên Lang miện hạ đã từng nói với ta, cách lý phân không sai, nhưng có tội. Ngày giam cầm cách lý phân. Đặng Khẳng Kinh Ngạc khẽ há miệng ra mãi không khép lại, ngươi là, nếu như miện hạ tin ta, Ta sẽ thay ngươi trấn thủ tiếp người tháp Đặng khẳng ngạc nhiên lắp đầu, đúng là ngươi, sao ngươi? Sát mông đức không có khả năng thành đại sự, chuyện bại thì có thừa miệng hạ hãy lấy tam giới làm trọng Đặng khẳng thở dài, ngươi biết đấy, ta cũng chỉ có một phần thắng, một khi ta bại trận chết đi, ngươi sẽ phải mãi mãi trấn thủ tiếp người thác. người kia dơ tay lên, tay háo rộng thùng thình khiến mọi người không nhìn do ngón tay. Nhưng một chiếc vòng tay màu ngân bạc từ trong tay hắn từ từ bay ra, bay đến trước mặt Đặng Khẳng. Đặng Khẳng đón lấy chiếc vòng bạc, thoáng nhìn qua, chiếc vòng không có gì khác biệt, chỉ là chiếc vòng không gian bình thường, nhưng thứ bên trong lại khiến cho Đặng Khẳng kinh ngạc. Có nó rồi, ta có 5 phần thắng. Người kia gật đầu, bay đến bên cạnh Đặng Khẳng, tâm huyết của sáng thế thần, phải trông cậy vào người rồi. Đặng Khẳng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lách ra ngoài. Người kia nhanh chóng lấp vào vị trí của đặng khẳng. Tiếp nguyệt tháp lay động một trận, có điều không phải vì sự thay đổi người chấn thủ, mà là đặng khẳng đã dùng thần giới cự kiếm. Ngoài tháp bố lai ân đặc cung dung chấm bước, dường như đang bình phẩm chiêu thức của bốn đối thủ. Sau khi tiếp nguyệt tháp lay động, hắn cuối cùng đã cười. Đặng khẳng, lúc này có muốn chiến đấu với ta không? Khu rừng trên không biến mất, một thanh cự kiếm ngang trời xuất hiện, đặng khẳng bay ra từ trong thác. Bốn vị thái thẳng cự lực thần theo sát phía sau, sau đó hóa thành lưu sa cuốn quanh người đặng khẳng, đợi cự kiếm thu lại bằng một người lớn, rơi vào trong tay đặng khẳng. Các thái thản đã hóa thành một chiến giáp thổ nguyên tố màu vàng kim, bảo vệ đại địa phụ thần. Bố Lai ơn đặc, ta sẽ chịu ý ngươi. chương 532 Phía bên cạnh tiếp ngược thác, thuộc vùng biển vô tận. Đại địa phụ thần và vĩnh hẳng thần vương ngạo nghệ đứng đối lập nhau, đều hùng tráng, đều y thế. Điều khác biệt chính là vũ khí của họ, khí độ của họ. Một người cầm thần giới cự kiếm vững chai như một ngọn núi, một người lại cầm vĩnh hằng kiếm phiêu giật vô hình. Đại chiến hết sức căng thẳng, có điều trước lúc đó, phải để thời gian xoay ngược trở lại, nhìn phía trên đỉnh đầu của họ, đó là vầng hồng nguyệt đang ẩn mình dưới ánh sáng của mặt trời. Ở nơi nào đó trên hồng nguyệt, là một tảng đá to bằng chiếc thớt, nơi đây chính là trung tâm của nguyên cầu chính giữa tam giới nguyệt tri tâm cũng là đường đi nối liền tăm dưới. Phía sau tảng đá, hai con gấu trúc đang nằm út xuống, một con lớn mập mạng, một con rất nhỏ tròn lan, ngồi trên đầu một con gấu trúc lớn, giống như chiếc mũ vành đỉnh tròn hai màu đen trắng đan xen nhau. Tư thế của chúng giống nhau, đều nằm út xuống nhìn tình hình phía dưới đại lục huyệt thú. Và, biến thái số 2, chiêu thần phạt chi nhãn của người thật hữu dụng Người nói là khách thu xa, Còn biến thái số 2 chính là cách xưng hô của hắn với phân thân của phán quyết thần thú dưới mông hắn, xa như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy, bà. Ba. Tất nhiên. Ừ. Biến thái số 2 con ngôi nói khoác, biết chiêu này dùng để làm gì không? Năm đó lao đại ta nhờ vào nó để truy bắt những thần tộc chạy trốn đấy. Ngưỡng mộ quá, tại sao lao đại ta không có thứ gì tốt dạy cho ta nhỉ? Khách thu xa có chút khó chịu, lầm bầm nói. Đám minh đệ của ta cũng thật là, ma sủng trong nhà hiện nay ta lợi hại nhất. Ai, còn phải để ta dạy cái gì cho họ hả? Biến thái số 2 ngoác miệng ra, kinh ngạc nói, sao cơ? Ngươi còn chưa biết đủ à Túi thấp đầu, hắn dùng giọng nói chỉ có mình nghe thấy lầm bầm. Họ nếu như không dạy cho ngươi thứ tốt gì, 14 năm sau sao ngươi có thể phát minh ra băng hỏa kiểu trùng độc long liên hoàn chiếu được? Mẹ nó! À! À! Phía dưới lại có người đến kìa. Khách thu xa vỗ vào số 2. Biến thái số 2 ngẩn đầu lên. Nhìn xuống. Sau đó sắc mặt trợ biến. Tóm lấy khách thu xa trên đầu bắt đầu chạy. Trở về tiếp nguyệt tháp của huyết luyện ngục. Hắn ném tiểu hùng miêu vào trong đám gia quyến của sở thiên ở bên ngoài tháp. Sau đó đóng cửa lại lo lắng gọi số 1 nói. Rắc rối rồi. Chuẩn bị chạy trốn đi. tương lai đã thay đổi thật sự rồi. Làm sao rồi? Chỗ nào không giống? Chiến thần chưa chết ư. Số 1 cũng bắt đầu căng thẳng. Loạn hết cả lên rồi. Số 2 trận mắt sốt ruột nói. Những thứ chúng ta biết. Phải là bố Lai Ân Đặc giết sát ngông đức trước. Sau đó A Mạt kỳ thăng cấp dùng linh hồn không gian thông đạo. Đưa Phất Lạp địch nặc vào trong não của bố Lai Ân Đặc đi cứu Lạp Lý Bác Đức. Cuối cùng Lạp Lý Bác Đức áp chế được vĩnh hằng thần vương. Nhưng hiện tại con mẹ nó loạn hết rồi. Đầu tiên là xuất hiện một mạc phỉ đặc gì đó. Khiến sắc mông đức không chết, sau đó đại địa phụ thần lại đi ra từ tiếp nguyệt tháp. Cái gì? Vậy chiến thần khảm phổ cũng không chết? Không chết? Không chết một người nào cả? Biến thái số một đông nhân cười, hắc hắc, vậy chẳng phải càng tốt sao? Đại địa phụ thần ra đây rồi, vậy nhiều người quần ẩu một người, nói không chừng có thể đánh lui được vĩnh hằng thần vương A. Người còn dám cười sao? Hỏng hết rồi. Sắc mông đức nếu như không chết? Ngươi nói sau này chuyện đó của Phất Lạp địch nặc và Mỹ nhân ngư có xảy ra không chứ? Ta khóc. Số 1 cũng ngây người ra, giận dữ nói, mặc phỉ đặc chết tiệt từ đâu lao ra vậy? Sát nông đức chưa chết. Toàn bộ loạn hết rồi. Bình. Hắn đá cánh cửa một cái, hướng đám gia quyến của sở thiên đang đợi bên ngoài lớn tiếng nói, chuẩn bị tốt cho ta. Chỉ cần tam giới vừa dao động, chúng ta lập tức chạy trốn. Thái thản chi vương. À không đúng. Là lực thần Kim Cương, ngươi duy trì trật tự. Ai không ngoan ngoan thì dùng pháo thái thản nghi khắc bán hắn. Xoạn. Số 1 bị số 2 kéo về, ngươi nói cái gì? Hiện tại còn chưa có pháo thái thản nghi khắc, là thần pháo La Mật Âu, tụ lực thần pháo La Mật đâu đời thứ sáu. Mệt quá, ta chóng mặt rồi. Nam. Tạm không nói đến con gấu trúc đang hoang mang ở huyết luyện ngục, trở về tiếp nguyệt tháp của nhân gian. Thần giới và vĩnh hằng đã giao chiến. Đám người sắt ngông đức không trợ chiến, họ ngược lại đang chiến đầu thành một cụm. Nguyên nhân bắt nguồn là Mạc Phỉ Đặc tìm sắt ngông đức báo thủ, còn chiến thần lại biết quan hệ của Mạc Phỉ Đặc và Sở Thiên, vì vậy cùng an cắt lệ na liên thủ trợ chiến. Hai nhóm người phân nhau ra đánh, Sở Thiên trong tiếp nguyệt tháp lại không chút quan tâm đến bên ngoài. Hắn nhìn Liên Thành trước, tính toán lại khả năng giết Liên Thành lúc này, cảm thấy tỷ lệ thành công gần như không có. Vì vậy đã chuyển mục tiêu. Tùng tìm cười bay đến trước mặt người thần bí nói, miện hạ, chào ngài. Đây là lần đầu tiên sở thiên tiếp xúc với người thần bí này ở cự ly gần, vì vậy đã cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, vẻ ngoài sở thiên có thể dùng thời gian ảnh tượng để đi lại. Hắn trọng tâm quan sát vào một số thứ mà trên ảnh tượng không thể xem được, ví dụ như so sánh thử chiều cao. Sở thiên vóc người rất cao, người thần bí đó cũng chỉ cao đến chót mui của hắn, còn không cao bằng sắt lâm na. Sở thiên thầm ghi lại, hoặc hắn là một nam thần thấp bé, hoặc là một nữ thần cao giáo, có điểm này. Sau này đi hỏi thực thần hoặc kiệt khắc tốn thì có thể rút ngắn phạm vi rất lớn. Người kia khẽ gật đầu, long thần miện hạ. Chào ngài. Xin miện hạ thứ lỗi, thần lực của ta không bằng đại địa phụ thần, khi gắng gượng chống đỡ tòa tiếp nguyện tháp này, rất khó để nói chuyện lâu. Ha ha, vấn đề của ta không nhiều, chỉ muốn hỏi tên của miện hạ ngài thôi. Tên của ta có quan trọng không?" Ngừng lại một lát, hắn nói, "Ta chẳng qua chỉ là một kẻ lưu lãng mà thôi." "Vậy ngài quen với Đặng Khẳng Đại ca sao?" Đợi sau khi thấy người đó gật đầu, Sở Thiên lại hỏi, sắc Ngông Đức với ngài?" "Ha ha, ta muốn hỏi là, ngày hôm đó tại sao ngài lại cứu sắc Ngông Đức?" Do dự một lát, người đó nói, sắc Ngông Đức và Trương Bá Luân Miện Hạ là hảo hữu chí giao." "Ồ." Ngài nể mặt của Trương Bá Luân nên mới cứu bà ta. Cũng không hoàn toàn là phải. Ai, nếu như sắc mông đức chết rồi, e rằng Trương Bá Luân miện hạ sẽ quay trở về tam giới để báo thủ cho bà ấy. Thu hận của ngươi và Trương Bá Luân miện hạ đã rất sâu rồi, tốt nhất đừng nên kết thủ nữa thì hơn. Sở thiên ngạc nhiên, ta và Trương Bá Luân có thủ. Liên Thành đứng một bên cười nói, trí nhớ của sư đệ cũng kém thật, ngươi quên rồi sao? Quý phu nhân bảo huy nhĩ đã giết hỏa thần. Đó lại là huyền tôn mà trương bá luân miệng hạ sùng ái nhất, được đích thân ông ta nuôi lớn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên bất đắc dĩ cười khổ, Mỹ nhân ngư năm đó đích thực đã giết hỏa thần. Hơn nữa lại là đại đồ sát diệt tộc. Phía sau bác Đức cũng thầm cười, dường như trong tam giới hiện tại không ai không biết chuyện xấu của sở thiên và bảo huy nhĩ. Tiếp nguyệt tháp lắc lư một hồi, A Mạt Kỳ ở phía lỗ Hồng giải thích. Ông chủ, sát ngông đức đã dùng sáng thế thần bí pháp rồi. Bà ta vẫn chưa khống chế tốt sức mạnh của mình, sóng thần lực bị lan đến thân thác. Phất lạp địch nặc, kêu họ dừng tay lại được không? Ta không có thừa sức ngăn chặn thần lực lan rộng, mà họ lại không thể giống đặng khẳng miệng hạ kiểm soát thần lực thuần thủ. Sở thiên nhún vai nói, điều này ta không thể quyết định được. Ai? Tại sao lại có nhiều thù hận như vậy? Người đó rứt lời rồi không nói gì thêm. Ngoài thác, Sát Mông Đức và đám người mặc phỉ đặc vẫn đang tiếp tục chiến đấu, ba chủ thần đánh một người, Sát Ngông Đức lại không có bản lĩnh như bố Lai Ân Đặc, sớm đã rơi vào thế hạ phòng, thất bại chỉ là chuyện sớm mượn. con cuộc chiến giữa Đặng Khẳng và bố Lai Ân Đặc rất kỳ lạ, động tác của hai người rất chậm, hơn nữa chiêu thức có chừng mực, nếu không phải hai người bay trong không chung e rằng người bình thường nhìn thấy, còn cho rằng đó là trận quyết đấu giữa hai võ sĩ chứ không phải là hai thần tộc mạnh nhất hiện nay. Xoẹt. Thần giới và Vĩnh Hằng lại chạm nhau lần nữa, Bố Lion đặc ngửa mặt hít sâu, sau đó chậm rãi thở ra, dường như đã giải tỏa những đè nén trong nhiều năm, sảng khoái. Đặng Khẳng, ngoài Lạp lý bác đưa ra, ngươi là đối thủ tuyệt nhất mà ta đã gặp. Đặng Khẳng nghiêng người thu lại cử kiếm, lập tức giơ lên trên đỉnh đầu, chém thẳng xuống. Không ừ. hề có bất cứ biến đổi nào. Bố Lion đặc cũng không tăng tốc. Chỉ dùng hai tay cầm kiếm đỡ Bình! Hai thanh kiếm lại đàn vào nhau. Bố Lai Hân Đặc, ngươi cũng là đối thủ mạnh nhất mà ta đã gặp. Đáng tiếc là Viu Nhân không còn, nếu không các ngươi có thể chiến đấu một cách thoải mái. Viu Nhân! Là con hải ngư năm xưa sao? Ha ha, tiềm lực của tên tiểu tử đó không tồi. Đáng tiếc ca! Hai người đảo thân rồi lại đối kiếm. Sau đó bố Lai Hân Đặc tiếp tục nói, hắn đã đi sai đường. Cảnh giới thần vương không phải chỉ nhờ đẳng cấp thần lực để thăng cấp. Khoe mắt của đặng khẳng như lên, cảnh giới thần vương, bất cứ thần tộc nào cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của bốn chữ này. Bố Lai ơn đặt vung một kiếm tách thần giới ra, cười nói, ngươi mất tập trung rồi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, thần lực hiện tại của ngươi đã là tầng thứ sáu đỉnh phong rồi, hơn nữa sức mạng còn có thể sánh với tầng thứ bảy. Ta cũng tự thẹn không bằng. Cho dù gọi ngươi là kẻ có thần lực mạnh nhất đại lụ cũng không quá. Nhưng cảnh giới thần vương, điều không coi trọng nhất chính là sức mạnh thần lực. Đó là một sự linh ngộ. Mộ. Một loại tâm ý. Tay cầm kiếm của đặng khẳng trợt run lên, bố lai ân đặc cũng không thừa lúc đó tấn công, mà tiếp tục nói, tâm, ngươi có hiểu không? Bản nguyên sức mạnh của ta, gọi là vĩnh Hằng chi tâm. Hiện tại tên mặc phỉ đặc đó đã có sát kiếp chi tâm. Còn con tiểu ưng trong tháp kia cũng sẽ mạnh hơn người, bởi vì hắn sắp lĩnh ngộ được sinh tử chi tâm. đang khẳng trầm ổn lại tâm trạng đang dao động của mình, vừa xuất kiếm vừa nói, vậy sáng thần chi tâm. Ha, cái gọi là sáng thần chi tâm, chẳng qua là sự lĩnh ngộ của sáng thế thần với sức mạnh. Nếu như có một ngày ta thăng lên cấp 9, vậy thì sự lĩnh ngộ của ta cũng có thể gọi là sáng thế thần chi tâm. đang khẳng trật vung kiếm lui về sau, miệng nói đa tạ Nhưng tay trái không cầm kiếm mà lại lấy ra chiếc vòng tay, đa tại chỉ giáo, có điều, hôm nay chúng ta nhất định phải phân thắng bại. xuất toàn lực đi. Bố Lai Ân đặc túi đầu, thầm thở dài, ai, đối thủ tốt như vậy, thật không nỡ giết người. Đáng tiếc, hả? Bố Lai Ân đặc chợt lộ vẻ mừng rỡ, ngẩn vụt đầu lên, tốt. Nhiều năm rồi, từ khi chiến đấu cùng Tư Đặc Ân ở Phán Quyết Sơn, cuối cùng ta cũng cảm giác cái chết đang nguy hiếp mình. Thứ trong tay ngươi, có phải là thứ đó phải không? Đúng vậy. đang khẳng mở vòng tay ra. Sở thiên trong tháp vội vàng mở to mắt nhìn, muốn xem thử đó là thứ gì, nhưng hắn chỉ thấy một tầng ánh sáng chói mắt, sau đó hai mắt đau nhức, không còn dám xem tiếp nữa. Không chỉ sở thiên, Bác Đức, A Mạc Kỳ, Liên Thành, mấy người đều không dám nhìn tiếp, chỉ có thần tộc thần bí là không bị ảnh hưởng. Ha! sảng khoái! Sở Thiên Chỉ nghe thấy tiếng kêu lớn của bố lai Lion Đạc bên ngoài. Đùng. Trong tam giới dường như cùng lúc vang lên một âm thanh lớn, bố lai Lion Đạc thấp giọng quát, "Vĩnh Hằng." Phút tiếp theo, Sở Thiên Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh lớn va chạm vào tiếp nguy thác, cho dù là mọi người bên trong tháp cũng cảm thấy một lực chấn động trời long đất lở. Tiếp theo đó, giọng nói của bố lai Lion Đạc vang lên, "Nó quả nhiên có thể khắc chế được Vĩnh Hằng thần lực của ta. Lẽ nào đặng khẳng thắng rồi?" Sở thiên mừng rỡ trong lòng. Nhưng đợi một lúc lâu, hắn vẫn không nghe thấy lời đáp lại của đại địa phụ thần. chương 533. Sau một lát, bên ngoài tiếp nguyệt tháp vẫn không có động tính gì. Sở thiên không kìm được phải đi đến lỗ hổng đến nhìn ra ngoài. Nữ thần tại thượng. Sở thiên hết sức kinh ngạc, bởi vì người đầu tiên hắn nhìn thấy, chính là bố Lai Hân đặc mình đầy thương tích, nhưng vẫn ngạo nghệ đứng trên không trung. Vĩnh Hằng thần vương không bại trận. Vậy đại địa phụ thần đâu? Sở thiên vội vàng tìm khắp nơi, gần phía bố lai ân đặc không có người, ngay cả bác Đức và khám phổ cũng không biết đã đi đâu. Đồng nhiên, sở thiên nghe thấy trên đầu phát ra tiếng thở dốc ngước đầu lên nhìn, thì ra đại địa phụ thần đang dính trên tường của tiếp mươi thác, một tay cầm thần giới cự kiếm, một tay khác lại cầm một vật gì đó màu ngân sắc, nhìn không rõ làm bằng chất liệu gì, đây có là lẽ thứ mà hắn dùng để khắc chế bố lai ân Bác Đức bay đến bên cạnh sở thiên, đôi mắt của nàng sắc bén, quan sát một vòng xung quanh, rồi nói, phất lạp địch nạc, sắc mông Đức và bọn khám phổ bị sóng thần lực lan đến, đẩy rơi vào biển rồi. Người xem trạng thái của bố Lai Ân đặt thế nào? Sở thiên bội nói, khó nói lắm. Bác Đức lắp đầu, ta vẫn không thể nhìn xuyên qua tầng quang thuẫn bảo vệ linh hồn hắn, xem bộ dạng của hắn hiện tại, có lẽ đã bị trọng thương, nhưng không đến nỗi phải chết. Bà, Nghe bác Đức nói vậy, sở thiên đã đánh tan ý nghĩ đi kiếm tiện nghi của mình. Lúc này đặng khẳng đang dựa vào trên tiếp nguyệt tháp chợt lên tiếng, giọng nói đã không còn sâu trầm như lúc trước. Bố Lai Ân đặc, không ngờ ta nắm giữ hai thượng cổ thần khí trong tay mà vẫn không giết được ngươi. Ai, lúc này ta đã không còn sức chiến đấu nữa, thua tâm phục khẩu phục rồi. Ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh. Bố Lai Ân đặc trầm dai nói, nếu như ngươi có thể phát huy bảy thành thực lực của trật tự thư, Nói không chừng ta đã bị phong ấn rồi. Đáng tiếc ngươi không phải là chủ nhân của trật tự thư. Trật tự tư trong thượng cổ thất đại thần khí hư. Sở thiên meo mắt lại, quay đầu nhìn về người thần bí đang thủ hộ tiếp nguyệt tháp. Đặng khẳng thu tay cắm thần giới cự kiếm vào vết tượng. Cả người treo trên trôi kiếm lớn, hắn đã không còn sức lực nào để bay. Bố lai ơn đặc, tuy ta đã bại, nhưng sức mạnh còn lại của ngươi chỉ đủ giữ mạng, đã không còn sức để hủy tiếp nguyệt tháp rồi. Hôm nay đình chiến thôi, thế nào? Ha ha! Cũng được, chiến đấu với ngươi ta đã thu được nhiều điều lợi ích, cũng cần thời gian lĩnh nộ. Chúng ta sẽ chọn ngày tái chiến. Ngươi cần bao lâu mới có thể hồi phục thực lực? Đặng Khẳng thoáng chầm ngâm. Nói lớn, sau một tháng nữa, ở bờ Tây Hải. Lựa chọn bờ Tây Hải, là Đặng Khẳng muốn chiến trường cách xa tiếp Nguyệt Tháp. Một khi có biến, cũng có thời gian cứu vãn tình thế. Bố Lai ơn đặc lấp đầu. Ba tháng, ta cho ngươi một tháng trị thương, hai tháng để nắm bắt sự kỳ diệu trật tự thư, sau 3 ba tháng, ở bờ Tây Hải. Dứt lời, bố lai ân đặc thu trưởng kiếm vào trong không gian tùy thân. Bay ngược đi, từ từ biến mất ở phía đường bờ biển. Phù! Đặng khẳng thở vào một tiếng, cánh tay đã nơi lỏng, không cầm nổi chuối kiếm, chúc đầu rơi xuống dưới, bốn thái thản trên người hắn vội vàng ly thể, gắng gượng đón lấy cơ thể của đặng khẳng. Lại nhìn sang bốn thái thản ấy, cũng thương tích đời mình, họ là chiến giáp của đặng khẳng đã phải gánh chịu quá nhiều thương tổn. Bay về trong tiếp mượt tháp các thái thản đã lấy đặng khẳng đang bị trọng thương đến bên trước mặt người thân bí, trên khuôn mặt đặng khẳng lúc này đã không còn như trước, vô cùng suy nhượng. Ta thua rồi, ai, chỉ có thể kéo dài thêm 3 tháng. Nói rồi, đặng khẳng đưa chiếc vòng tay qua. Người hãy giữ lấy đi. Nó đã không còn ý nghĩa với ta ở trong tay ngươi lại có thể ngăn chặn được bố Lai Ưn Đặc. Đặng Khẳng do dự một lát, rồi thu lại chiếc vòng tay, sau đó nói với sở thiên và liên thành, mau đi cứu người đi, vừa rồi sau khi bố Lai Ưn Đặc đánh bại ta, hắn cũng không còn mấy phần sức, vì vậy trước khi xuất thủ, đã dùng vĩnh hẳng thần lực phong ấn sắc ngông đức và đám khảm phổ. Cũng may mà họ đã làm tiêu hao một phần sức mạnh của bố Lai Ưn Đặc, nếu không e rằng ta đã chiến tử rồi. Không đợi sở thiên ra chỉ thị, Bác Đức và A Mạt Kỳ đã bay ra ngoài. Liên Thành thấy tình thế nguy cấp. Muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng ý niệm lại đổi dừng bước lại. Đặng khẳng miệng hạ, có thể mời hai thái thản đi cùng ta được không? Đặng khẳng gật đầu, hai thái thản thương thế tương đối nhẹ được phái đi theo Liên Thành. Sở thiên giận đến hàm răng ngương ấy. Liên Thành quả nhiên có công phu giữ mạng cao hơn người khác một bậc, nếu như không có hai thái thản đi cùng. Bác Đức sẽ không hề do dự giết chết hắn. Nhưng nếu có hai thái thản, tuy họ đã không còn chiến lực nhưng Bác Đức nếu không muốn trở mặt với đại địa phụ thần, thì không thể động đến một sợi tóc của Liên Thành. Phất Lạp địch nặc, ngươi không đi cứu người sao? Đặng Khẳng đang bắt đầu trị thương dưới sự bảo vệ của hai thái thản. Sở Thiên meo mắc gửi, cứu người có Bác Đức và A Mạt kỳ là đủ rồi. Ta còn muốn nói vài câu với Nguyệt Thần Miễn Hạ. Đặng Khẳng không có quá nhiều kinh ngạc, bằng sự hiểu biết của hắn về Sở Thiên. Trật tự thư và công dụng khắc chế vĩnh hằng thần lực đã xuất hiện, nếu như sở thiên còn chưa đoán ra trật tự nguyệt thần, hắn sẽ không phải là sở thiên. ni khả miện hạ, con trai la tân của ngươi và trượng phu cách Lý Phân đang ở trong nhà ta, ngươi định lúc nào sẽ đi đoàn tụ với họ. Sở thiên cười hỏi, ai, không cần gặp nữa. Nguyệt thần lắc đầu thở dài, nàng vẫn đang tiếp thủ tiếp nguyệt tháp, vì vậy không nói được nhiều. Dùng lời đơn giản nhất để nói. Ta vẫn đang ở trên con đường tìm kiếm sáng thần chi tâm, không tiện để gặp họ. Cũng chính là lĩnh ngộ của sáng thế thần. Con đường sáng thần chi tâm không phải là thời không tọa đạo sao? Ni khả miện hạ sau khi vào tọa đạo thì trực tiếp tới đây. Không, thời không tọa đạo không hề đơn giản như vậy. Ta ở trong đó đã gặp rất nhiều chuyện mới đến nơi này. Ha ha. Nguyệt thần khét cười nhưng là cười khổ. Khi ta vào trong thời không tọa đạo. Là lúc sáng thần quy ẩn sắp quy ẩn. Đúng lúc gặp lại Sáng Thế Thần Định Quy ẩn, vì vậy ta chính là người thứ tư đi theo Sáng Thế Thần mà không người nào biết. Sau đó Sáng Thế Thần để ta lựa chọn, là tiếp tục đi theo ông ấy, hay là tiếp tục tìm Sáng Thần Chi Tâm. Ta đã lựa chọn tiếp tục tìm kiếm Sáng Thần Chi Tâm, rồi lại được Sáng Thế Thần đưa vào thời không tội đạo, sau đó mới đến đây vào một tháng trước. Sở Thiên tuy rằng nắm bắt được ký ức của Long Thần, nhưng sự hiểu biết về thời không tội đạo lại kém quá xa. Chủ yếu là bản thân Long Thần cũng không hiểu rõ, chỉ dừng lại ở chỗ làm thế nào để mở thông đạo, làm thế nào để chuyển đi. Bác Đức lúc này đã trở về, A mạt Kỳ dùng cánh ưng để đỡ những người khác. Bác Đức giận dự nói, Phất Lạp địch nặng, ngươi xem thử đi, họ cũng giống với Mỹ Nhân Ngư, đã bị vĩnh hằng rồi. Sở Thiên liếc mắt nhìn, quả nhiên, Mạc Phỉ Đặc, Chiến Thần và cả An Cắt Lệ Na cũng giống hệt như trạng thái của Mỹ Nhân Ngư, giống như một họp nhân. Sở thiên ra dấu tay với Nguyệt thần. Miễn hạ, hiện tại chỉ có người mới cứu được họ. Ta hiện tại nào có thần lực dư thừa nào để cứu họ chứ? Nguyệt thần bất đắc dĩ nói. Sở thiên lại nhìn đặng khẳng và trật tự thư trên tay hắn, không cần hỏi cũng biết, đại địa phụ thần cũng không còn sức lực nào. Thật ra không chỉ mình thần lực tịnh hóa của ta mới có thể cứu họ. Thời gian thuận lưu của người khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng có thể. Sở thiên khẽ nhung mai. Tư tháp Đức Mại nhị đã tu luyện vạn năm còn không đạt đến cảnh giới cao nhất, huống hồ là một cao vị thần bình thường như Sở Thiên. Lẽ nào thật sự phải đợi năm gã kia tu luyện được trương nhạc trật tự mới được ư? Bao năm qua luôn tự tin với y thuật của mình, nhưng lúc này Sở Thiên cũng cảm thấy chán nản, trong bộ dạng vô cùng âu sầu. Thật ra, thần lực vĩnh hằng của bố Lai Ưn Đặc, bản chất chính là đem tất cả quy tắc vận chuyển nguyên tố đình chỉ, muốn phá giải vĩnh hằng của hắn. Chỉ cần để các nguyên tố đã bị đình chỉ trở về quy tắc vốn có của nó là được rồi. Nói sao mà dễ quá vậy? Sở thiên thầm nghĩ bụng. Kỳ thực khi sở thiên nghiên cứu Lan Nguyệt Thú đã từng nghĩ tới, y thuật và thần lực tịnh hóa có tác dụng giống nhau, tuy rằng cách tiến hành thì khác, đó chính là để cơ thể hồi phục lại trạng thái khỏe mạnh nhất của nó, cũng chính là khôi phục lại quy tắc vốn có mà cơ thể hoạt động. Nhưng thần lực vĩnh hằng của bố Lion đặc thật sự rất bá đạo. Người bị vĩnh hằng đả thương ngay cả thời gian trên người, hay linh hồn đều bị đình chỉ. Sở thiên thực sự không có cách nào tiếp tục chữa trị. Giọng nói của Nguyệt Thần đã có chút suy yếu, tặng ngươi một câu nói cuối cùng. Trên trật tự thư có một câu nói, muốn lập lại trật tự mới, đầu tiên vào hủy đi trật tự cũ. Sở thiên nhíu chặt mày, thầm nói, ý của Nguyệt Thần là, phá rồi lại lập. Bất giác, sở thiên liếp sang an cắt lệ na. Ánh mắt nồng nhiệt. Giống như bộ dạng năm xưa hắn dùng tiểu bạch để thí nghiệp vậy. Nghĩ là làm, sở thiên lấy sao phâu thuật trong giới chỉ ra, rạch một đường trên cổ tay của an cắt lệ na, một vết thương dài nửa thốn dạch ra, nhưng phần thịt tách ra trên miệng vết thương lại không khép vào, qua huyết quản được rạch ra có thể nhìn thấy máu bên trong người không hề chạy. Dùng đầu dao cắt một miếng thịt nhỏ xuống, sở thiên dùng ngón tay vo thành viên. Miếng thịt ấy sau khi nát bấy rồi lại đình chỉ, phá rồi lại lập. Sở thiên suy nghĩ, bản thể của An Cắt Lệ Na là rắn, biến nhiệt, cũng chính là động vật máu lạnh, thay đổi cho nàng ta cấu tạo. Thử biến thành động vật có vũ đẳng nhiệt xem sao. Thần lực vĩnh hằng của bố Lai Ân Đặc rất bá đạo, nhưng không thể nào mạnh hơn quy tắc sinh mệnh mà sáng thế thần lập ra. Ví dụ như An Cắt Lệ Na biến thành trạng thái của chư la thú. Còn hiệu quả vĩnh hằng của bố Lai Ân Đặc vẫn chỉ nhằm vào con rắn trước đây, sau khi nàng ta biến thành chư la thú. Hiệu quả của vĩnh hằng có phải cũng biến mất không? Sở thiên càng nghĩ càng cảm thấy đúng, trong lòng lấy một ví dụ thuyết phục mình dùng nước vây khốn một con chim. Con chim đó không bao lâu sau bị dìm chết, nhưng nếu như lúc này con chim lại biến thành cá thì sao? Cá đương nhiên sẽ không bị dìm chết, hơn nữa còn tự mình bơi trên mặt nước, đợi nó ra khỏi nước, sở thiên lại cải tạo nó thành chim không phải là được rồi sao? Nghĩ tới đây, nhưng sở thiên không thể nào nào thử nghiệm ở tiếp nguyên thác. Hắn tìm một miếng vải thuốc, băng lại vết thương cho An cắt Lệ Na, sau đó cười nói, "Nguyệt Thần miện hạ, tạm thời ta vẫn chưa hiểu, đành để sau này nghĩ thế vậy." Nhưng mà người thật sự không muốn gặp cách Lý Phân và là Tân sao? Nguyệt Thần kiên quyết lắc đầu, trên con đường tìm kiếm sáng thần chi tâm, không được phép có sai lầm. Lần này ta thay đặng khẳng thúc thúc bảo vệ tiếp Ngư Tháp, e rằng đã thay đổi một phần trong tương lai, ta không thể tiếp tục sai thêm. Hơn nữa, 3 ba tháng sau, Ta cũng sẽ rời khỏi nơi này, trở lại về thời không thoại đạo. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vậy có cần ta nói với cách lý phân miện hạ đã từng gặp người không? Nguyệt thần lại lắc đầu. Lúc này, bác Đức kinh ngạc nói, Liên Thành sao vẫn chưa quay về. Hắn là hải thần, trong nước tìm kiếm sát mông đức đáng ra phải nhanh hơn ta chứ? Sở thiên mêu mắt lại, không còn tiếp tục hỏi Nguyệt thần, mà cười nói, Hai vị, nhà ta còn có việc. Xin cáo tử trước vậy. Dứt lời, sở thiên không đợi hai người hồi đáp lại, đã nhét mấy người bị thương vào trong không gian giới chỉ, bay ra tiếp mưa thác, bác Đức miệng hạ, liên thành có lẽ đã chuẩn rồi, có điều một cao vị thần như hắn, chắc chắn không thoát khỏi mắt của ngươi. Tìm thấy hắn, sát mông Đức và liên thành ta đều cần. chương 534, mắt phượng hoàng của bác Đức được mở ra, đôi mắt ẩn hiện bạch quang tìm kiếm trên khắp vùng biển vô tận, sau một lát, Nàng tháo mũ rắp ra, đập mạnh xuống, giận dữ nói, tên Liên Thành đáng chết. A Mạc Kỳ, ở ngoài 20 dặm phía đông nam, hai vị thái thản đang bị trọng thương chìm xuống đáy biển rồi. Vừa nghe thấy lời bác Đức, A Mạc Kỳ liền mở thông đạo, trước mắt đã đưa hai thái thản đang hôn mê về. Ngực của hai người có một tụ nước, chính là tiêu chi độc môn của hải thần Liên Thành. Bác Đức miệng hạ, người tiếp tục tìm hắn, ta đi gặp đại địa phụ thần. Sở Thiên và A Mạt kỳ đỡ hai thái thản bay về tiếp nguyệt tháp, để hai thái thản trước mặt Đặng Khẳng, cũng không nói gì thêm. Đặng Khẳng ngạc nhiên một hồi, phẫn nộ đứng dậy. Thiết quyền đấm mạnh vào vách tường tiếp nguyệt tháp, dít lên, sát mông đức. Hậu dệ của ngươi hay lắm. Sở Thiên đưa tay cản lại, nói, Đặng Khẳng đại ca yên tâm, tiểu đệ không hiểu được thần lực vĩnh hằng, nhưng một vết thương thủy nguyên tố nhỏ nhoi này ta vẫn không để trong mắt. Nói rồi. Sở Thiên liếc sang Đặng Khẳng, bộ dạng phát nộ của đại địa phụ thần đang ứng với câu nói của Kiệt Khắc Tốn, người đáng sợ không dễ phát nộ, ai chọc giận người hiền lành như Đặng Khẳng, vậy thì đúng là tìm cái chết rồi. Có điều liên thành thật sự rất giàu hạn, Sắt ngông đức đã bị vinh hằng, hắn không còn chỗ rửa sớm muộn cũng sẽ chết ở đây, vì vậy hắn dứt khoát chạy trốn, hơn nữa trước lúc đi hắn còn suy đoán, nói không chừng lúc này Sắt ngông đức đã bị phế rồi. Đặng Khẳng sau khi nói cảm tạ, Sở thiên đã bắt đầu trị thương cho hai thái thản, họ vốn gì đã bị trọng thương, lại bị độc thủ của Liên Thành, lúc này chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, nhưng điều này có thể làm khó cho sở thiên sao? Đương nhiên không thể, nhưng phẫu thuật mà sở thiên chữa cho họ, lại phải tiêu hao mất mấy phút đồng hồ. Nguyên nhân không cần phải hỏi, đó là bởi vì khi sở thiên kiểm tra cơ thể cho thái thản, trận phát hiện, cấu tạo cơ thể của họ và kim cương rất tương đồng. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều, tuy sở thiên hiện tại không biết thần sức mạnh là thái thản không hợp cách bị khai trừ. Nhưng hắn nắm được những thủ đoạn làm việc để thu được lợi ích lớn nhất, sau khi nghiên cứu triệt để hai thái thản rồi mới bắt đầu chữa trị thương thế cho họ. Dù di đặng khẳng và sắc ngông đức đều không hiểu được thuật thượng cổ tế tự, sở thiên cũng không sợ họ phát hiện. Thương tích thủy hệ của hai thái thản đã được chữa trị khỏi, nhưng những thương thế khác của họ là kiệt tắc của bố Lai ơn đặc. Sở thiên tạm thời không có cách nào, tóm lại có thể giữ lại tính mạng cho họ đã là cực hạn của sở thiên rồi. Thấy thái thản đã không sao, đặng khẳng lại cảm tạ lần nữa, thấp giọng nói, Long thần miệng hạ, ta và Nguyệt thần đều không thể cử động. Chuyện truy bắt liên thành phải nhờ ngươi rồi. Mong ngươi mau chóng bắt được hắn, muộn thêm nữa, ta lo lắng nghĩa mỗi sắt ngông đức sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ đi tìm hắn. Sở thiên bay ra khỏi tiếp người tháp. Chỉ thấy Bắc Đức đang làm bốc hơi nước biển. Thế nào rồi? Chưa tìm thấy. Đừng nói nữa, tên đó giống như đã hòa nhập làm một với nước biển rồi. Ta không giỏi thủy nguyên tố, không nhìn ra nước biển có gì khác biệt. Sở thiên những mày, sau đó vỗ tay buồn buộn, quắt vô tận hải vương. Giọng nói ẩn tàng thân lực, trước mắt đã vang khắp hải vực. Một lát sau, nước biển xanh biếc tách lìa ra. Một lao nhân dung mạo có mấy phần giống xa lộ hệ ra mang theo một đội hải tộc bay lên mặt nước, đây chính là phụ thân của xa lỗ, vô tận hải vương. Miễn hạ, có gì căn dặn? Vô tận hải vương chắp tay cười nói, sự hợp tác giữa bố lôi Trạch và biển cấm lúc trước, vô tận hải vương như hắn cũng là một trong những người thăm dự, hơn nữa trong thất hải đã nhận được mệnh lệnh của của thừa tướng La Đức Mạn phải lấy lễ cô ra để tiếp đại sở thiên, vì vậy thần thái của hắn rất cung kính. Có nhìn thấy liên thành không? hắn còn mang theo một thần tộc bị thương. Vô tận hải vương cười khan mấy tiếng, miện hạ có điều không biết, vừa rồi bố lai ân đặc đột kích. Ta đã mệnh lệnh cho tất cả hải tộc trốn vào vô tận hải vương cung, với tình hình vừa rồi không biết chút gì cả. Nếu không phải miệng hạ gọi, ta còn không dám ra kìa. ngừng lại một chút, hắn lại hỏi thăm dò, hiện tại bố lai ân đặc đã lui rồi sao? Sở thiên gật đầu, tóm lược lại tất cả mọi chuyện một lượng. Ha ha! Không ngờ bố Lai Hân đặt lại bại rồi. Tốt, tốt. Trên mặt của vô tận Hải Vương rõ ràng đã nhẹ nhóm hơn rất nhiều, hắn vung tay. Chuyên lệnh, mở cửa vô tận, vô tận binh đoàn phong tỏa hải vực, nhìn thấy hải thần liên thành giết không cần hỏi. Sở thiên lại nói, thủ hạ của hải vương phải cẩn thận một chút, hiện tại liên thành chỉ là cao vị đỉnh phong, nhưng thực lực lại không kém thượng vị thần. Hơn nữa hắn còn có sức mạnh linh hồn. Miễn hạ yên tâm. Chỉ một thủ hạ bại tướng, chúng ta chẳng coi là gì trong mắt đâu. Nói rồi, hắn vây tay thì ý sở thiên bước vào trong nước biển, cười nói, xin mời miện hạ đến Hải Vương cùng nghỉ ngơi. Không cần đâu. Phiên Hải Vương thông báo cho lục vương còn lại, mời thất hải liên thủ truy sát hải thần. Ngoài ra long tộc của ta sẽ cùng thú thần ở lục địa phong tỏa không phận và đất liền. Sở thiên lại gọi bác đức hợp tác tạm thời với thất hải vương, cùng truy bắt liên thành. Sau đó cùng A Mạt kỳ xuyên qua không gian đến huyết luyện ngục, gia quyến của Sở Thiên đều đang ở đây. 7. Sau cánh cửa đang đóng chặt của Tiếp Nguyệt Tháp ở huyết luyện ngục, hai con gấu trúc mỗi tên cầm một chúc trượng cổ quái, ngồi xổm sau cửa lầm bẩm tam giới sao lại không chấn động nhỉ. Chúng ta rốt cuộc có trốn hay không? Ai biết được, đợi thêm lắt nữa. Lúc họ nghe thấy tin Sở Thiên trở lại ngoài cửa, một con hân hoan mẻ nhót, một con khác lại đá mạnh cửa trôi ra. Một tay kéo lấy sở thiên đưa hắn vào, nhìn chầm chầm vào mắt sở thiên quát lớn, sắc Ngông đức có chết không? Sở thiên sửng sốt, hai tên gấu trúc này lại không quan tâm đến tin của bố Lai Ưn Đặc, mà ngược lại quan tâm đến sắc mông đức là sao? Bố Lai Ưn và Đặng Khẳng sẽ tái chiến sau 3 tháng nữa, sắc mông đức bị hậu duệ liên thành của hắn mang đi rồi. Có điều bà ta bị trọng thương, tạm thời bị vĩnh hằng rồi. Gấu trúc gật đầu, đẩy sở thiên ra ngoài cửa. Sau đó hai cái đầu mập mạp tụm lại vào nhau, bàn luận, làm thế nào đây? Sắc mông đức chưa chết. Vẫn chưa đến nỗi tệ lắm. Có điều, sắc mông đức chắc chắn phải chết. Đúng, chúng ta phải trả bất cứ giá nào cho việc ấy. Hai con gấu chúc nhìn nhau, rồi gật đầu thật dứt khoát, mở hờ một kẽ hở ở cửa, vây móng đuốt, tụm tìm cười nói, khách thu xà, lại đây. A các ngươi muốn làm gì? Ta còn chưa thành niên nha. Khách thu xa vẻ mặt sợ hãi, biến thái số một cười hăng hắc, phất lạp địch nặng, nếu như ngươi muốn bắt Liên Thành, thì ném khách thu xa vào đây. Vèo! Sở thiên không chút do dự. Ném thẳng khách thu xa vào trong tháp Hai bóng đen chụp lên trên đầu tiểu hùng miêu, trong cơn run rảy, hắn còn nghe được tiếng cười gian tà cùng cất lên. Nghe ký đây, những thứ chúng ta sắp nói chính là bí pháp cảnh giới cao nhất của thiên phạt chi nhãn. Hả! Tiểu Hùng Miêu sáng mắt lên. 9. Sở Thiên ôm lấy khách thu sa trở về vùng biển vô tận ở Nhân gian sau đó để Tiểu Hùng Miêu lên đỉnh đầu, để hắn tìm kiếm khắp nơi. Theo lời kiệt khắc tố nói, khách thu sa đã học được bí pháp năm xưa tư đặc cân dùng để truy bắt tội nhân thần tộc, với tạo nghệ hiện nay của Tiểu Hùng Miêu. Chỉ cần không phải là nhân vật trên cấp chủ thần, đều không thể tránh được đôi mắt của hắn. Sở Thiên ban tín bán nghi. Nhưng phán quyết thần thú đã phát lời thề hùng hồn để bảo đảm, dựa vào chiêu này, chắc chắn có thể bắt được liên thành, nhưng họ có một điều kiện, chính là sự sống chết của liên thành họ không quản, nhưng sắc ngông đức bắt buộc phải chết. Khách thu sa, hai cái tên đó làm trò quỷ gì vậy? Tại sao nhất định phải khiến sắc mông đức chết đi? Sở thiên Vũ vào chân gấu trúc trên vai mình. Không biết nữa, khách thu sa đang tập trung tinh thần quan sát mặt nước bốn phía, miệng lầm bầm nói. Tư tưởng biến thái, không phải thứ người bình thường có thể hiểu. Nếu như hiểu, vậy thì cũng là biến thái rồi. Sở thiên mỉu mày, câu nói này là ai nói cho ngươi? Hai cái tên biến thái đó. Sở thiên cười khổ, sau đó lại nói, câu nói này không được nói cho mạng khắc nhĩ. Á, ta đã nói cho hắn rồi. Ngay cả phan Đa Lạp cũng biết. Có cái con gấu trúc này, con gái ta không thể học tốt được. Sở thiên trong lòng đang suy nghĩ việc dạy dấu con cái, khách thu xa chợt dẫm lên đầu hắn nhảy cấm lên, ông chủ, tìm thấy rồi. Tên đó thông minh quá. Lại đem mình giấu trong bụng của một con cá mập giang hồ. Nói rồi, tiểu hùng miêu nhảy vụt vào trong biển, bơi sâu xuống. Chuyện được lấy tại Phun BN. Đợi chút, gọi bác Đức và quân đội hải tộc. Sở thiên vội để A mạt Kỳ trong trường, sau đó dùng thông tin thạch gọi bác Đức tới. Khách thu xa ở trong nước biển xanh biếc bơi lội. Tốc độ kỳ lạ, trước mắt đã đối theo được một con cá lớn không nhỏ hơn Nhi Mẹ Tư bao nhiêu. Bao vây lấy con cá mà ấy. Sở thiên quát, liên thành, ra đây đi, ngươi không có chỗ thoát nữa đâu. Còn lôi thôi với hắn làm gì. Giết thẳng luôn không phải tốt hơn sao. Bác Đức bước lên một bước, hỏa diệm trường đao bùng cháy trong nước biển, thiếu đốt nước biển xung quanh, một đao chém xuống đầu con cá lớn. Con cá bị phân thành năm mảnh sau đó đám người sở thiên toàn bộ đều nghẹn lời chân chối, cho dù người thường nhìn thấy cảnh máu tanh như sở thiên, cũng phải cảm thấy buồn ôn. Sát mông đức chỉ còn lại nửa thân người, nửa còn lại, nhìn vào liên thành đang nhai nuốt bên cạnh nửa người bà ta thì biết. Liên thành lúc này đã hóa thành bộ dạng bán thú thần, thân thể hình người mọc đầy lông vũ, hai bàn tay biến thành vốt sắc, đầu đã là hình dạng giống như con chim kên kên mắt vẳng rồi. ai Đáng tiếc ca. Cho ta thêm thời gian nửa ngày nữa thì tốt rồi. Liên thành ngửa mặt than, khuôn mặt kên kên mắt vàng của hắn lộ vẻ không cam lòng. Nếu có thêm nửa ngày, ta có thể ăn hết thần cách của sát mông đức, trở thành sáng thế cựu thần. Liên thành chỉ còn lại sự chán nản, vừa rồi hắn nhìn thấy trật tự thư, đã biết đó là người thần, mà hắn lại ăn cắp bí pháp của gia tộc lang thần, vì vậy cũng có thể coi là kẻ địch của người thần. Vì vậy mượn cớ ra ngoài tìm sắc ngông đức rồi chạy trốn. Ai ngờ trên người của sắc Ngông đức vẫn còn sót thần lực vinh hằng tốc độ hắn cướp thần cách trở nên chậm chạp dị thường, kết quả đã bị sở thiên gọi người đến bao vây. Sở thiên cũng không còn phí lời, vung nhẹ tay, giết. Linh hồn và thân xác đều không thể giữ lại. Nói rồi, hắn khởi động kinh cước long hoàn, khóa linh hồn của liên thành trước. Liên thành trợt cười lạnh nói, phất lạp địch nặc, thứ ta không có được. Cũng không để lại cho ngươi Thủy phệ theo tiếng quát của Liên Thành cơ thể của hắn bỗng nhiên mở ảo cơ hồ đã kết làm một với nước biển xung quanh nhưng đôi tay của hắn cũng không nhăn hạ háo miệng lớn cắn nát cơ thể của sắc Mông nước phút h Diệm đau của bác Đức chém ngang lưng Liên thànhnh nhưng lại chỉ có thể để lại hai vết thương sâu nửa thốn không thể nào chém đứt lương hắn bác Đức kinhnh hay nói thôn phệ hộ Th của gia tộc Lăng thần hư tiếp thêm một đao nữa của ta. Bác Đức giận dữ xuất thủ, ngọn lửa mãnh liệt chấp mắt đã chém đến một cánh tay của Liên Thành, cô ta lạnh giọng nói, đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa đến đâu. Liên Thành chỉ còn lại một cánh tay, nhưng lại vẫn giữ chặt lấy nửa đoạn thân của sát mông Đức, cười lớn nói, hải thần ta cả đời chạy trốn vô số lần, nhưng chưa từng sợ chết. Phất lạp địch nặc, trước khi ta chết, thẳng ngươi một món đại L. chương 535 Mặc kệ phần lễ lớn của Liên Thành là gì, tóm lại không phải là thứ tốt đẹp gì. Sở Thiên dĩ nhiên sẽ không ngốc đến mức độ đi hỏi lễ vật là gì, hắn nhét khách thu xa vào không gian giới chỉ, sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải bấu vào nhau, khẽ gõ vào kinh cực long hoàn trên đầu, thời không hộ thuận bí pháp của Long tộc đã xuất hiện trên người hắn, cùng lúc đó thời gian thuận lưu được mở ra, Sở Thiên nhanh chóng lui về sau. Chưa đi chuyển được hai bước, phần lễ vật của Liên Thành đã đến. Bùm! Thì ra là hắn tự nổ, đây không phải phải vụ bạo thể bình thường, mà là mang theo nửa thân còn lại của sát ngông đức cùng nổ. Hải thân lấy cái chết để đổi lấy lực lượng, uy lực của nó không phải là thứ mà người thường có thể chống đỡ. Nhất thời, cả vùng biển vô tận đều chấn động dền vang, dòng nước dưới đáy biển cuộn cuộn, ngầm hình thành thủy tiện bắn loạn khắp nơi, nơi sâu nhất trong vùng biển vô tận chớp mắt hôn loạn biến thành một trường tàn sát hung tàn. Bất luận như thế nào? Hải thần mới là chủ nhân đích thực của biển, Thủy Mâu Sát Ngông Đức lại là người tạo ra vùng biển này, cơ thể của hai người tự nổ, mang theo những dị biến cho vùng biển vô thận. Phất Lạp Địch Nạc, nếm thứ sự vinh quanh cuối cùng của gia tộc Hải thần chúng ta đi. Nói xong câu đó, cơ thể của Liên Thành phân ra từng chút một trong biển, lập tức bị cuốn vào trong dòng nước chảy loạn, trở thành một phần của nước biển hung tàn, còn Sát Ngông Đức cũng sắp phải đối diện với cảnh tượng tương tự. Bác Đức! Đưa ông chủ vào đây. A Mạc Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất khởi động không gian thông đạo. Chụp thông đạo lên sở thiên. Nước biển dâng trào đã không phải là nước biển đơn thuần, mà là thần lực được sinh mạng của thủy mẫu và bản thân hải thần thúc đẩy tạo thành sát trận. Hiện tại đám người sở thiên cũng đang rơi vào trong sát trận này. Mẹ nó. Liệt nghiết hỏa. Trên người bác đức cháy lên một ngọn lửa màu xanh biếc, vừa luyện hóa nước biển đang lập đến, vừa bảo vệ bên cạnh A Mạc Kỳ. Á mạt kỳ đầy bác Đức. Đưa ông chủ qua đây trước. May rằng sở thiên phản ứng nhanh, lúc này nhờ vào thượng cổ thất thần khí, và cả cách đối phó thủy nguyên tố trong ký ức của Long Thần, miễn cương không bị đợt xung kích đầu tiên đánh chết. Nhưng hắn lại lăn lộn trong mạch nước dưới đáy biển, đã không còn chút sức kháng cự, tính mạng lúc nào cũng có thể biến mất. Bác Đức ngầm vận thần lực, trong lúc hôn loạn giữ vững cơ thể, thẳng người lao đến sở thiên. Hai luồng thủy tiễn không biết từ đâu tới, đâm mạnh vào hai bên lườn của A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ cao mày nhìn sang bác Đức đang cứu sở thiên, rồi xoay đầu nhìn về đầu nguồn vụ nổ. Đúng lúc này, sắc mông Đức đã tự nổ chỉ còn lại phần đầu đống mở mắt ra, lớn tiếng kêu lên, ta sắp chết rồi sao? Không ba, ta là sáng thế cựu thần, sao có thể chết được? Nếu như sở thiên lúc này đang còn tỉnh táo, nhất định hắn sẽ rất vui. Chỉ ít là Sát Ngông Đức đã dùng tính mạng của bà ta để chứng minh. Phá rồi lại lập, đúng là cách chữa trị cho thần lực Vĩnh hằng đáng tiếc lúc nào Sở Thiên ngay cả việc mình còn sống hay không cũng không rõ. Sát Ngông Đức hiện tại đã không còn thân thể, cũng không có cách nào vận chuyển thần lực, linh hồn của bà ta không được phục nguyên từ vết thương của thần lực Vĩnh Hằng chỉ có thể trơ mắt nhìn phần đầu còn lại của mình bắt đầu bị phân giải. Trong ý thức còn sót lại, Sát Ngông Đức nhìn thấy Sở Thiên đang chạy trốn, đồng thời nhận ra nguyên nhân tự nổ là bí pháp hải thần, bà nghiến răng quát, sáng thế thần, nghĩa nữ của người chết rồi. Trưng Ba Luân, đừng tranh đấu với lạm tắc nhi nữa. Trở về đây báo thủ cho ta. Bùm! Đầu của sắc mông đức cũng nổ ra. Nhưng, một đạo quang mang mổ hưu lam bắn lên trời, trước mắt đã nhốm xanh cả vùng biển vô tận. A Mạc Kỳ trong lòng thầm rúng động hắn cảm giác được. Quang mang ngầu Lam ấy có một sức mạnh không kém với đại địa phụ thần. Tuy không biết nó là gì, nhưng chắc chắn không thể để nó nổ. Liếc nhìn bác Đức, nàng vừa rồi có thể tự bảo vệ trong vụ nổ, nhưng lại không chắc chặn được Lam Quang quỷ dị kia. Vụt nhắc tay lên, phán quyết ương đao đã xuất hiện trong tay A Mạc Kỳ, liệt không long ấn. ương đao chém xuống, ở đầu nguồn Lam Quang đã mở ra một lỗ hổng không gian nhỏ bằng lòng bàn tay, hút Lam Quang vào trong. Đầu nguồn lam quan đi vào lô đen, A Mạc Kỳ cả người run dậy. Hắn chỉ cảm thấy mình như an phải một quả đồ thần lôi, sức mạnh cường đại bắt đầu tàn sắt trong người. đảo ngược lại phán quyết thương đao, A mạt Kỳ dùng lục ngự tỏa hồn trận lên người mình, dùng ngược thân lực, tạo ra lục ngự chấn hồn khúc để bảo vệ linh hồn. Lúc này bác Đức đã đỡ được sở thiên, vi lực của vụ nổ quá lớn, Phượng Hoàng Thần cũng không lo được cho người khác. Thấp rộng quát một tiếng biến về bản thể. Hai móng vượng quắp lấy sở thiên, hai cánh đập không ngừng, lao về không gian thông đạo mà A Mạc Kỳ mở ra. Thông đạo sao lại thu nhỏ lại? Bác Đức kinh hãi, nhìn lại A Mạc Kỳ đã thất khiếu chảy máu, cơ thể có chỗ đang tự nổ. Đừng nhìn ta, đi mau. A Mạc Kỳ thấp dọn quát. Thời khắc nguy cấp, bác Đức không gây thêm phiền thoái cho A Mạc Kỳ, nàng biết chỉ sau khi mình và sở thiên thuận lợi vào thông đạo. A Mạt Kỳ mới có thể yên âm thu hồi thông đạo rồi chạy thoát. Bác Đức và Sở Thiên bước vào thông đạo, A Mạt Kỳ xoay đầu nhìn thấy Vô Tận Hải Vương đang ở một bên, có điều đã hôn mê, thế là bèn cắn răng chuyển rời thông đạo, cuốn Vô Tận Hải Vương vào, sau đó hắn cũng cắm đầu vào trong thông đạo. 6. Ở Trúc Lâm bên ngoài tiếp Nguyệt Tháp thuộc huyết luyện ngủ. Sở Viêm đang bị Phan Đa Lạp cưới lên người như một món đồ chơi, đỗng nhiên ngẩn đầu dậy, lầm bầm nói, không gian thông đạo hả? A Mạc Kỳ trở về rồi. Thật không? Nếu lửa ta sẽ thiêu chín con gấu trúc của ngươi. Phan Đa Lạp kéo lấy thai sở viêm, khiến chú nhóc phải bỏ về hướng sắt lâm na. Xoẹt xoẹt. Bầu trời vang lên một âm thanh điện xoẹt, tiếp theo đó một thông đạo được mở ra. Người đầu tiên đi ra là vô tận hải vương, xa lôi trong thí thần thất hải thú thất kinh, vội vàng chạy lên, là phụ vương của ta. Tiếp đó... Chiếc móng đuốt của bác đưa quắp lấy sở thiên bay ra, vừa đắp đất, bác Đức đã để sở thiên xuống đất, chân mềm nút, ngồi phẹt xuống đất. Cuối cùng A Mạc Kỳ mới đi ra, thấy hắn mình đầy vết tích, anh cách lạp mố có tốc độ nhanh nhất bay lên đón lấy hắn, lào à. Người sao lại chết rồi? Chết rồi ư? Bác Đức kinh hãi, nhưng không đi xem A Mạc Kỳ, mà túm lấy sở thiên lay lay, sau đó thở vào một hơi, không sao, phất lạp địch nặng còn sống. Ai? Lại phải để A Mạt kỳ phục sinh lần nữa vậy. Ở trên bố lôi Trạch đã lâu, bác Đức cũng không còn cảm giác với chuyện sống chết nữa. Tư duy của người bố lôi Trạch hiện tại chính là chỉ cần giữ được linh hồn, cái chết sẽ chỉ là một trò chơi thể nghiệm mà thôi. Sát lâm na vội gọi địch áo qua, Thái Dương thần mới thăng cấp kiểm tra thương thế của mọi người một lượn, sau đó mở mịt nói, Sư Nương, lão Sư bị thương do chấn động của vụ nổ, không có gì trở ngại, nhưng A Mạt kỳ miễn hạ. Thương thế của hắn rất lạ, ta không nhìn ra, đành phải nhờ lao sư chữa trị thôi. Thương tích của A Mạc Kỳ lạ sao? Bác Đức tóm lấy gáo rốt cuộc có chỗ nào không ổn. Theo thương thế của lão sư, A Mạc Kỳ miệng hạ có lẽ cũng là bị thương vì vụ nổ, nhưng ngoài thương thế thủy nguyên tố bạo tặc ra, cơ hộ còn có một thứ khác gáp chế cơ thể của hắn, khiến hắn không tỉnh lại được. Mẹ nó, liên thành ngay cả lúc chết mà vẫn còn để lại nhiều phiền phức như vậy. Bác Đức chỉ vào sở thiên, ngươi hãy cứu lao sư ngươi tỉnh lại trước, để hắn kiểm tra cho A Mạc Kỳ. Địch áo đã có được chân truyền của sở thiên, phối hợp với thần lực, rất nhanh hắn đã làm sở thiên tỉnh lại. Sở thiên nghe thấy thương thế của A Mạc Kỳ, cũng tỉ mỉ kiểm tra một lượng. Thương tích do vụ nổ gây ra rất nhanh đã được trị khỏi, nhưng A Mạc Kỳ vẫn chưa thể tỉnh lại. Cơ thể tất cả đều bình thường, chỉ không tỉnh lại, lẽ nào A Mạc Kỳ đã biến thành hoạt tử nhân. Sở thiên không nghĩ ra. Đi vòng quanh A Mạt kỳ mấy vòng. Sở thiên nói với cánh cửa tiếp người thác. Kiệt khắc tốn miện hạ. Các người ra đây xem thử A Mạt kỳ đi. Cách cửa được mở ra. Không biết số 1 hay số 2 chạy ra. Làm sao? Sát mông đức chết chưa? Chuyện được lấy tại full WN. Sở thiên kể lại hết chuyện một lượn. hoa wow, hạnh phúc quá. Sát mông đức cuối cùng đã chết rồi. Hắc hắc. Phán quyết thần thú cười rất vui vẻ. Đỡ lấy cơ thể của A Mạc Kỳ, hắn lại há hốc một miệng, chuyện gì thế này? Hắn đã chết hay là còn sống? Sở thiên bất lực xuế tay. Miễn hạ, ta chính là muốn mời ngươi đến xem A Mạc Kỳ còn sống hay đã chết? a ngươi để ta xem ư? Được, vậy ta xem. Kết khắc tốn rút một chút trượng từ sau lưng ra, gõ gõ đập đập trên người A Mạc Kỳ, con mắt của hắn càng lúc mở càng lớn. Kinh ngạc nói, phất lạp địch nặng, ngươi phát tài rồi. Làm sao rồi? Kết khắc tốn tạc lưỡi, nhìn do xét sở thiên một lượng, nói, năng lực không gian của Long Thần ngươi học được bao nhiêu? Không nhiều, chỉ là những thứ cơ bản nhất. Vậy cũng đủ rồi. Kết khắc tốn dùng chúc trượng chỉ vào ngực A Mạc Kỳ, nói, ngươi mở không gian tùy thần của A Mạc Kỳ ra, xem xem bên trong là gì. Sở thiên làm theo lời, thời khắc mở không gian ra, lang quang trói lỏa chiếu dọi vào đôi mắt của mọi người. Sở thiên lấy tay che mắt, câu mày hỏi, đây là gì? Hắc hắc, đây chính là thứ khiến A Mạc Kỳ không thể sống lại. Thật ra, nó là tinh hoạch của thủy mẫu sát mông đức. Tinh hoạch cấp chủ thần. Sở thiên hai mắt sáng lên. Là tinh hoạch cấp chủ thần thật sao? Sát mông đức là ai người còn không biết sao? Bà ta là sáng thế cựu thần. Tinh hoạch của bà ta là tinh hoa thủy nguyên tố do sáng thế thần đích thân tạo ra. Thấy sở thiên chưa ý thức được ý nghĩa tinh hoạch của sát mông đức, kiệt khác tốn đập mạnh hắn một roi bằng cán trúc trong tay, lớn tiếng nói, năm xưa sáng thế thần là dùng thứ này để tạo ra sát mông đức, sau đó sát Ngông đức dùng nó để tạo ra thủy nguyên tố. Hiểu ra chưa? Người nói là, kiệt khác tốn gật mạnh đầu, không sai. Đây chính là thứ người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở danh sưng bản nguyên thủy nguyên tố của tâm giới, có thể khiến những thủy hệ pháp sư bình thường trở thành hải thần. Sáng thế thần khí siêu cốc, thủy chi hồn. Sở thiên vui mừng phát điên, nhiều nguyên liệu quá. Nhưng không ngờ kiệt khắc tốn sắc mặt lại thay đổi, nói, có điều thứ này chỉ có những người có nguyên tố bản mệnh là nước mới có thể dùng, nếu không sẽ bùn một cái rồi đổ mất. Bởi vì sức mạnh của thủy chi hồn quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến những nguyên tố khác trong cơ thể. Ừm. A mặt kỳ có lẽ là có sức mạnh không gian mà sáng thế thần bản phúc mới có thể giữ được tính mạng. Sở thiên bội hỏi, nếu như một cường giả thủy nguyên tố dùng nó làm tinh hoạch thì thế nào? Vậy thì hắn sẽ rất lợi hại, rất lợi hại. Tu luyện đúng cách, cho dù không sánh bằng sắc mông nước chí ít cũng là một chủ thần thủy nguyên tố. Chương 536 Được rồi, ngươi tự mình nghĩ cách xử lý thế nào với thủy chi hồn đi kiệt khắc tốn xua móng vuốt nóng này nói, còn 3 tháng nữa, các ngươi đừng ở mãi chỗ ta nữa, nhiều người vậy sẽ khiến trúc lâm của ta đã bị dâm nát mất. Mau về nhà đi, ba. Dứt lời, hắn lắc lư cái thân mập mạp của mình trở lại vào trong tiếp ngôi tháp. Bình. Đóng cánh cửa lại, kết khắc tốn hai mắt phát sáng, cười lớn nói, hạnh phúc chết đi được, sắc mông đức đã chết, phất lạp địch nặc cuối cùng đã có được thủy chi hồn. Đúng vậy. Một con gấu trúc khắc cũng gật đầu lia lia, cười nói, tuy rằng chiến thần không chết, nhưng A mặt kỳ vẫn nửa sống nửa chết, sắc mông đức thì hỏng rồi, hơ hơ. Tương lai có lẽ không có quá nhiều thay đổi. Đúng, không thay đổi. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Hai con gấu trúc nâng vỏ rượu lên, cùng cụm một cái, sau đó một hơi uống cạn. Được rồi, nếu như 3 tháng sau không có chuyện gì, chúng ta sẽ đợi sự trở về của Lao Đại thôi. Đến lúc đó xem chuyện cười của Phất Lạp Địch Nặc. Ha ha, ngươi nói khảm phổ sau khi nhìn thấy Lao Đại, có khi nào sẽ chết Phất Lạp Địch Nặc không? Không chắc. Không quản hắn nữa, uống rượu thôi. Nam Sở thiên dĩ nhiên không biết dự tính của hai con hùng miều kia. Hắn nhìn thông đạo trên ngực A Mạc Kỳ, sau đó dùng sức mạnh của kinh cức long hoàn bảo vệ ngón tay, đưa tay vào bên trong. Bên trong là một tinh thạch nhỏ như trứng của hòa liệt điểu, chạm tay vào có cảm giác chân tuột tầm ức. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chầm rãi lấy thủy chi hồn ra, sở thiên chỉ cảm thấy nguyên tố trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Tỷ lệ thủy nguyên tố đang tăng nhanh chóng, còn các nguyên tố khác cơ hồ đang né tránh gì đó, không dám đến gần ngón tay. Tinh thạch màu xanh ra trời, không góc cạnh, nhưng lại phát ra một quang mang chói mắt. Sở thiên trong lòng có một nghi vấn, tinh hoạch của thần tộc đều là trạng thái lỏng. Tinh hoạch thể rắn chỉ xuất hiện ở trên ma thú và con người bình thường, mang ý nghĩa sức mạnh thấp hơn. Nhưng tại sao thủy hệ tinh hoạch mạnh nhất là thủy chi hồn này lại ở thể rắn? Sở thiên còn đang suy nghĩ, còn A Mạc Kỳ cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy sở thiên cầm một viên đá liền ngây người ra và cả những vết thương vừa được xử lý trên người mình. A Mạc Kỳ nhún vai nói, xem ra ta lại chết một lần. Ai, sống sông chết chết, đã không còn cảm giác nữa rồi. Bác Đức bước tới, đấm một đấm vào ngực A Mạc Kỳ, tên kia, không sao rồi chứ. A Mạc Kỳ vùng quyền lên xuống vài cái, tiên tâm, tất cả đều tốt. Bác Đức thở vào nhẹ nhõm. Lo lắng nói, làm ta giật mình. Sau này chàng có thể liều mạng như vậy không? Ha ha, liều mạng không nhất định sẽ mất đi tính mạng a a mặt kỳ trợt khép mắt lại, nếu mày nói, sống và chết thật sự không có gì khác biệt. Vậy sinh mệnh và sống chết có khác biệt không? Ta chết rồi, sinh mệnh sẽ không tồn tại nữa sao? Bác Đức trợt ngược mắt, bất đắc gì nói, chàng nói sao nghe giống giọng điệu của bố Lai ơn đặc vậy? Lẽ nào đầu bị chấn thương? Nào đến đây, ta kiểm tra cho chàng một chút. A Mạc Kỳ cười nhàng nhàng, đẩy tay bác Đức đang để lên chán hắn ra. Được rồi, ta không sao, có điều sống lâu rồi. Chết cũng nhiều, có chút chai sẵn rồi. Ha! Nói xong, A Mạc Kỳ do dự một lát, rồi tự mình lầm bẩm. Cái chết không đồng nghĩa với việc sinh mệnh kết thúc. Nếu vậy, chắc chắn có một thứ sức mạnh, có thể nằm ngoài sống chết, khiến sinh mệnh vĩnh tồn. lúc này Sở Thiên cũng không nghĩ ra thủy chi hồn tại sao lại ở thể rắn đại diện cho sức mạnh thấp kém, nhưng hắn đã nghĩ ra làm thế nào để tận dụng thủy chi hồn. Ném tinh thạch vào trong giới chỉ, Sở Thiên nói: "A Ma Kỳ, còn có thể mở thông đạo không?" "Không thành vấn đề." "Vậy được, chúng ta về nhà." A Ma Kỳ khẽ gật đầu, dương tay định khởi động thông đạo, nhưng tay vừa đưa lên lại dừng lại. "Hả? Thân lực tầng thứ ba. Không ngờ sau một lần chết, Thần lực của ta lại thăng cấp rồi. Sở thiên cũng nhìn thấy thần lực tầng thứ ba màu xanh trong tay A Mạc Kỳ, vội bước tới. Nhìn kỹ lại, vui mừng nói, tốt quá rồi. Ngươi đã hồi phục được thần lực tầng thứ ba, vậy dựa vào hợp thể chiến kỹ, chí ít cũng có thể đánh thắng một thượng vị thần. Bác Đức cũng vui mừng ra mặt. Có điều A Mạc Kỳ dường như lại thờ ơ, hắn lắp đầu, ông chủ, ta nghĩ thông rồi, sức mạnh thật sự không cần những kỹ xảo màu mẹ đó. Thứ càng đơn giản nhất, mới là mạnh nhất. Chỉ vào ngực, A Mạc Kỳ chậm dãi nói, sức mạnh thật sự, đến từ đây. Dứt lời, hắn khởi động thông dạo, đưa mọi người về nhà. Một đại đội vội vàng bước vào thông đạo, bác Đức lại ở trong dòng người lén kéo và táo sở thiên. Này, ta nhớ lần trước ngươi đã nói, ngươi đã học chút ngón nghề của cái tên bác sĩ tâm lý gì đó. Có thời gian ngươi thử xem cho A Mạc Kỳ, ta phát hiện lúc này hắn rất kỳ lạ kỳ lạ. Sở thiên lại không phát hiện ra, hắn còn đang suy nghĩ đến câu nói của A Mạc Kỳ, thứ đơn giản nhất, mới là mạnh nhất. Trận chiến ở Tiếp Nguyệt Tháp, Đặng Khẳng và bố Lai Ân Đặc cùng dùng những chiêu thức vụng về như những võ sĩ, cơ hộ cũng là ý này. Đúng vậy, kỳ lạ. Người không phát hiện ra sao? Bác Đức chỉ vào bóng A Mạc Kỳ đang bận điệu, thấp giọng nói, mắt của ta nói cho ta biết, trên người A Mạc Kỳ lúc này có một số thứ rất giống với bố Lai Ân Đặc. Sở thiên nhìn bóng lưng của A Mạc Kỳ, vẫn không nhìn ra cái gì, đồng nhiên, hắn chợt nghĩ đến một chuyện, vội nói, bác Đức miệng hạ, hải thần liên thành đã chết chưa? Ngươi nghi ngờ hắn chưa chết ư? Không thể nào. Bác Đức lắc đầu nói, tự bảo dưới tình hình đó, cho dù ta cũng không thể sống được, huống hổ là một cao vị thần, phải không? Sở thiên meo mắt lại, cao mày nói, ta vẫn không yên tâm, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Liên thành học được bí pháp của thiên tiêu lang thần, hơn nữa lại tự bạo trong nước, điều đáng nghi nhất là hắn đã ăn được thần cách của sát mông nước Thần cách của sáng thế cựu thần chúng ta lại không hiểu, nói không chừng có thay đổi gì đó. Không có thay đổi gì cả. Bác Đức kiên định nói, khi vụ nổ vừa bắt đầu ta đã nhìn thấy, linh hồn của hải thần là điểm xuất phát của vụ nổ, ngay cả linh hồn cũng nổ rồi, hắn không thể nào sống tiếp được. Sở thiên gật đầu, thoáng yên tâm hơn. Con mắt và lĩnh vực chuyên tu linh hồn của bác Đức có lẽ sẽ không nhìn lầm. 6. Trở lại bố lôi Trạch lại phải chỉnh đốn lại đống lộn xộn Sở thiên bỏ lại tất cả mọi việc cho sắt lâm na, còn mình thì chạy vào trong phòng thí nghiệm. Khảm phổ, mặc phỉ đặc, và cả cơ thể của An Cắt Lệ Na, tất cả xếp thành một hàng. Sở thiên cầm lấy giao phẫu thuật, không hề do dự bước đến trước mặt của An Cắt Lệ Na. Ma Căn Tộc trưởng Mời ngươi giúp ta làm một cuộc thí nghiệm trước nhé Cầm lấy trôi dao phẫu thuật chọc vào đầu. Đây là động tác theo thói quen khi sở thiên suy nghĩ phương án phẫu thuật. Sau đó hắn meo mắt lại, khẽ nhún vai. Vậy thì biến thành một con gấu. Dứt lời, tất cả các dụng cụ giải phẫu của sở thiên bắt đầu vung lên loang loáng. Phá rồi lại lập, sở thiên đang dùng chính cách này để thử phá giải thần lực vĩnh hằng Chỉ trong chốc lát, an cắt lệ na đáng thương đã biến thành một con gấu. Còn sở thiên lại mừng dơn phát hiện trong thiết bị quan sát, sinh mệnh trong cơ thể an cắt lệ na có hiện tượng phục hồi rồi. Nhân lúc an cắt lệ na chưa tỉnh lại, sở thiên lại biến nàng thành bộ dạng ban đầu. Sau đó tủng tìm cười nhìn an cắt lệ na dần tỉnh lại, trong lòng có cảm giác mãn nguyện về thành tựu của mình, thần lực vĩnh hằng cái cho má gì. Vẫn không bằng bác sĩ thú y hề. miệng mỉm cười, thời gian từng chút một qua đi, cơ thể của an cắt lệ na đã hồi phục lại. Nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại, sở thiên gõ đầu, sức nghĩ ra, mẹ nó, thần lực vĩnh hằng tấn công hai tầng cả linh hồn và thể xác. Gọi bác Đức tới, để nàng ta đưa mình vào trong thế giới linh hồn của An Cắt Lệ Na, sau đó lần đầu tiên sở thiên nhìn thấy bản thể linh hồn An Cắt Lệ Na. Đây là một con cự mãng, trong thế giới linh hồn, nàng cũng lớn hơn mấy mươi lần so với linh hồn của sở thiên. Hai chiếc răng trên miệng rắn, cũng cao hơn sở thiên không ít. Phần giữa của bản thể An Cắt Lệ Na rõ ràng còn to khỏe hơn những nơi khác. Nhìn kỹ lại, phía trên còn có mấy vết thương. Đếm thử lại, tổng cộng có đến 8 vết thương. Quan sát những vết thương một hồi. Bác Đức Công Môi nói, đây chắc chắn là do lão bà của người phân tách An Cắt Lệ Na thành phân thân đã để lại. Thứ này, cũng chỉ có ái lệ tư mới nghĩ ra được. Thì ra, trên mỗi vết thương đều có mấy chữ. Phía trên viết cái này ta định làm canh rắn cái này làm thắt lưng ngâm rượu. Chẳng trách an cắt lệ na khi chiến đấu không chịu lộ ra bản thể. Bác Đức cảm thắn nói. Sở thiên thần nghĩ, quả thực có phong cách của tiểu bạch Dung lông vũ phượng hoàng làm giao phẫu thuật, sở thiên giống như đang ghép đồ chơi. Cách linh hồn của an cắt lệ na ra, rồi lắp lại, rồi lại tháo ra, tiếp đó lắp lại. Tiếp đó, đối với chiến thần khảm phố cũng làm như vậy. Nhưng vào lúc sở thiên định dùng dao phâu thuật cắt vào da của mặt phì đặc, cơ thể của sát kiếp giả trợt run lên, tự mình tỉnh lại. Thân lực vĩnh hằng quả nhiên danh bất hư truyền. Mặt phì đặc trở người dậy. Sở thiên kinh hãi, ngươi, không phải đã bị vĩnh hằng rồi sao? Mặt phì đặc mỉm cười, đã tạo phất lạp địch nạc huynh đệ rồi. Bố lai ân đặc có thể phong ấn được cơ thể và linh hồn của ta, nhưng hắn không phong ấn được sát ý của ta. Có dao vừa rồi của ngươi giúp sức. Đã đủ để hóa giải phong vấn rồi. Nói rồi, mặc phỉ đặt hai tay rung động, kèn. Hai chiếc xích sắt trở lại trên cánh tay hắn, bố lai ân đặc hiện đang ở đâu. Không ai biết, có điều 3 ba tháng sau, hắn sẽ đến bờ Tây Hải để chiến đấu với đằng thẳng. Mặc phỉ đặt gật đầu, bước ra ngoài. Người đi đâu vậy? Đi tìm bố lai ân đặc. Sắt kiếp giả đi rồi, sở thiên cũng không ngăn hắn lại. Bởi vì mặc phỉ đặc lúc này cơ hồ giống như vĩnh Hằng thần vương, càng chiến đấu càng mạnh, vì vậy để hắn ra ngoài chiến đấu mới là sự lựa chọn tốt nhất. An cắt lệ na và khảm phổ đã tự mình ăn dưỡng, còn sở thiên lại bước tới trước băng quan của Mỹ nhân ngư. 8. Cùng lúc đó, ở nơi nào đó thuộc thiên ngoại hôn đột, một đốm lửa và lôi quang quấn vào nhau trợ tách ra, hóa thành hai nhân ảnh. Trương Ba Luân, lẽ nào ngươi nhận thua rồi sao? Lạc Tắc nhĩ Cảm giác được gì chưa? Thủy chi hồn có dị động rồi. Thì sao? Mấy ngày trước thổ chi hồn của đạng khẳng cũng có dị động, nhưng không thấy ngươi ngưng chiến. Lần này khác, sát mông đức tương giao với ta nhiều năm, trong thủy chi hồn của nàng ta đã bị ta chuyển vào hỏa nguyên tố. Lúc này thủy chi hồn e rằng đã đổi chủ rồi. Nói rồi, trong hốn độn vụt mất một nhân ảnh, ta về tam giới đây. Lạc tác nhi vẫn lặng yên đứng trong giây lát. Cũng biến thành một luồng điện quang rồi biến mất, ải, một mình thật vô vị. Cũng được. chương Ba Luân, xem thử chúng ta ai đến tam giới trước. chương 537, xính lễ. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất quang minh thánh điện của bố lôi Trạch Sở thiên cười ha hả nhìn Mỹ Nhân Ngư mở mắt. Bà Huy Nhĩ tử trong cơn mê tỉnh lại nhìn xung quanh, gian phòng này nàng đã từng đến, đó là lần khôi phục cơ thể của Mỹ Nhân Ngư, khe nghiêng đầu. Mỹ nhân ngư phát hiện sở thiên đứng bên cạnh, cười rất đắc ý thoáng suy tư, nàng kinh ngạc nói phất lạp địch nạc, ngươi đã phá giải thần lực vĩnh hằng Nữ thần tại thượng, sở thiên dịu Mỹ nhân ngư đứng dậy, cười nói, ta đã nói rồi, ở phương diện cứu người, không có gì là ta không làm được cả. Mỹ nhân ngư rất tự nhiên khoát tay lên cánh tay của sở thiên, ngồi dậy trên bàn phẫu thuật, sau đó nàng sờ chán, ngạc nhiên nói, chứng đau đầu của ta biến mất rồi. kỳ lạ. Khi quyết đấu với bố Lai Ưn Đặc, tinh hạch của ta rõ ràng đã vỡ rồi, lẽ nào ngay cả tinh hạch đã vỡ ngươi cũng có thể sửa lại sao? Sở thiên khẽ lắt đầu, cười nói, tự mình ngươi kiểm tra lại tinh hạch đi. Mỹ nhân ngư vận chuyển thần lực, sau đó vui mừng nói, ngươi đã làm gì với tinh hạch của ta? Nó lại có thể dung nạp được thần lực tầng thứ bảy rồi. Cũng không có gì, giết một lao thái bà, sau đó đem tinh hạch của bà ta tặng cho ngươi. ha ha Trong tam giới còn có tinh hoạch của ai có thể thích đứng với thần lực tầng thứ bảy. Mỹ Nhân Ngư hết sức kinh ngạc nói. Sở Thiên cười nhạt nhạt, không trả lời, mà chỉ đi ra ngoài cửa, đi thôi. La Đức Mạn Thừa Tướng và Thất Hải Thú được cứu về rồi, họ đang đợi gặp người đấy. Men theo cầu thang bốn lượng, Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư bước tới Thánh Điện. La Đức Mạn lo lắng đợi ở đây, thấy Mỹ Nhân Ngư bình an vô sự, hắn vội gọi Thất Hải Thú bước lên đón, cười lớn nói, bậy hạ. Lần này thiệt thòi cho cô ra rồi. Cô ra. Mỹ Nhân Ngư thoáng cao mày, không vui nói, lao thừa tướng, người hồ đổ rồi. Ta không hồ đồ a La Đức Mạn mở to mắt, nhìn cánh tay đang cuốn lấy nhau của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư, trước mắt một cách á mỗi hai người đã như vậy rồi, miệng còn nói khác làm gì a Mỹ Nhân Ngư đỏ mặt, vội đẩy cánh tay Sở Thiên đang dịu đỡ ra, thần sắc nghiêm nghị, lại khôi phục khí độ đường đường của Hải Vương Biển Cấm. La Đức Mạn, cục diện tam giới như thế nào rồi? Lúc trước, Mỹ Nhân Ngư một khi bày ra bộ dạng của Hải Vương, La Đức Mạn cũng không dám nhiều lời, đẳng cấp của Hải tộc vẫn rất nghiêm ngặt, nhưng hiện tại hắn lại vẫn cập nhà cười hăng hấp nói, vậy hạ, sao người lại không thừa nhận chứ? Long thần người ta cũng đã đưa cả xính lễ rồi. Ha, đó thật sự là sính lễ hổ hy nhất mà ta đã nghe qua từ sau khi xuất hiện tam giới đấy. Mỹ Nhân Ngư sắc mặt lạnh lẽo, Lệnh giọng nói với sở thiên, ngươi đã đưa xính lễ. Hả? Sở thiên vội vàng giải thích nữ thần làm chứng, ta lấy danh nghĩa của các bà vợ của ta để thể ta chưa từng đưa xính lễ gì à? Cô ra, sao ngươi lại không thừa nhận chứ? La Đức Mạn lắc đầu liên hồi, với tay với thi thần thất hải thú sau lưng, nói lớn, nói cho bệ hạ biết, long thần điện hạ đã đưa sính lễ gì? Lục hải thú còn lại trong lòng kinh sợ, không dám đáp lời. Chỉ có tô sách na cười nói, vậy hà, tinh hạch của ngươi chính là xính lễ. Nữ thần tại thượng, ai nói đó là xính lễ? Sở thiên há hốc miệng biện giải, tinh hạch của biểu tí đã bị tổn hại rất nhiều, còn ta là tế tự, dĩ nhiên nên cứu người cứu tới cùng, tinh hạch đó chẳng qua là Thủy Chi Hồn. La Đức Mạng đột nhiên quát lớn nói, vậy hà, người đã gặp tế tự nào dám dùng Thủy Chi Hồn để cứu người chưa? Hốn hồ là phất lạp định nặng kẻ không có lợi là không làm này. Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc chốc lát, nhìn chầm chầm vào sở thiên, nói, thứ trong đầu ta là thủy chi hồn sao. Hồi lâu không nói, sở thiên không đáp lời. Chỉ cười khổ gật đầu, Mỹ Nhân Ngư thần sắc cảm đạo, miệng nói đa tạ rồi, có điều trước khi thủ cha chưa báo, ta quyết không thành thân. La Đức Mạn triệu tập thất hải vương, ta muốn chỉnh đốn tam giới. Dứt lời, Mỹ Nhân Ngư dẫn theo đám người La Đức Mạng đi để lại một mình sở thiên đờ đẫn đứng đó. Không biết từ lúc nào, bác Đức đã xuất hiện sau lưng sở thiên, vô vào vai hắn, lầm bầm nói, mỹ nhân ngư nói không thành thân, người đau lòng sao? Không, không phải. Ngốc quá. Bác Đức lắc đầu dạy dỗ, với kinh nghiệm của ta, lời nữ nhân nói phải nghe ngược lại. Nàng ta nói trước khi chưa báo thủ cho phụ thân thì không thành thân, ngược lại, đó chẳng phải là sau khi báo thù được cho cha sẽ gả cho người sao. Ngốc chưa? Hổ thẹn cho ngươi là long thần. Thực thần cũng đông nhiên lẹn ra, học theo bộ dạng bác đức vô vai sở thiền tiểu tử, ngươi phải tiếp tục cố gắng à, mỹ nhân ngư này cho dù đã thích ngươi, nhưng muốn để nàng ta cùng ba người nữ nhân khác cùng thờ chung một người chồng, theo kinh nghiệm nhiều năm của lão nhân ra ta, tặng ngươi một chữ khó. Phía sau thực thần lại có thêm một chiếc đầu, màu tóc đỏ rực, trông rất đáng yêu, chính là phan đa lạc cha, cố lên, cố lên. Một ca ca chơi không vui, con muốn có 100 trăm đệ đệ cùng chơi với con. Sớm đeo lấy Mỹ Nhân Ngư. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đeo lấy Mỹ Nhân Ngư. Câu nói này là ai dạy con? Sở thiên giận dữ nói. Hi hi, là Miu miêu Khách thu xa, người cút ra đây cho ta. Sở thiên giận dữ đi tìm tên tiểu hùng miêu luôn gây phiền phức này, liền lỉnh trốn mất. Bác Đức nhéo vào khuôn mặt nhỏ của fan Đa Lạp nhướng mày hỏi. Câu nói này thật sự là khách thu xa dạy con sao. Hi hi, người ta hám hại miêu miêu đó. Mỹ Nhân Ngư bước đi gấp gác, thất hải thú không dám thở lớn, theo sát phía sau, chỉ có La Đức Mạn đánh mặt ra hiệu với Tô Sách Na đang dẫn đầu. Sợ gì chứ? Ngươi thấy bệ hạ vẻ mặt rất tức giận, thật ra trong lòng đang vui sướng đấy. Thật không? Tô Sách Na không dám tin. Ta có thể lừa ngươi sao? Đừng quên! Láo nhân gia ta đã chăm sóc bệ hạ lớn lên, nàng ta nghĩ gì, ta còn có thể không biết sao. Thực lực hiện tại của Mỹ Nhân Ngư, lời nói của La Đức Mạn sao có thể thoát khỏi thai của nàng, nàng giận dữ nói, La Đức Mạn. Người, nghĩ lại, Mỹ Nhân Ngư hạ dọc xuống, dù gì La Đức Mạn cũng đã trung thành tận tâm hơn vạn năm nay, lại là trưởng bối của nàng. Thế là Mỹ Nhân Ngư thở dài, nói, Lao Thừa Tướng đừng nói gì thêm nữa, ta sẽ không thành thân. La Đức Mạn bước sát lên vài bước, song hành cùng Mỹ nhân ngư, khuyên đủ, vậy hạ, ta biết người đang nghĩ gì, nhưng người xem xem, ái lệ ti người ta là nữ thần sinh mệnh cũng không để ý phất lạp địch nặng có mấy người phu nhân, người còn để ý chuyện gì A Nàng ta là nàng ta, ta là ta, lão thừa tướng không cần nói thêm nữa. Nhanh chóng triệu tập thất hải vương. Ta lập tức đi về biển cấm. Ba. Còn 3 ba tháng nữa. Đặng Khẳng và bố Lai Ân Đặc sẽ quyết đấu sinh tử. Thời gian này ở bố Lôi Trạch bắt đầu cuộc vận động đại luyện binh. Tất cả ma sủng đều đang tu luyên. Còn Sở Thiên thì lại bị những chuyện vật vánh làm cho tròn váng. Việc đầu tiên phải làm, là thăng cấp cho Kim Cương, cải tạo thành thân thể thái thản mạnh nhất. Tiếp đó là hôn lễ của cặp đôi giả thần ôn dịch ba bác tắc và nữ thần may mắn Phỉ Lâm. Sở Thiên không cần biết Phỉ Lâm có đồng ý hay không, trực tiếp dùng những thủ đoạn phi pháp. Tóm lại hôn lễ đang diễn ra thuận buồm xuôi gió. Thành quả đại luyện binh cũng có tiến triển. Tốc độ tiến bộ của A Mạt Kỳ có thể hình dung bằng hai từ khủng khiếp. Cùng theo đó, anh cách lạp mỗ làm đối thủ của hắn cũng hồi phục rất nhanh. Điều duy nhất khiến sở thiên không hài lòng chính là địch áo. Hắn đã thừa kế tất cả của Thái Dương thần, nhưng cơ hồ không có hứng thú với sức mạnh. Đường đường là Thái Dương hộ thuận phòng ngự cấp chủ thần, lại bị địch áo kết hợp với thuật tế tự cải tạo thành thuật quang minh tế tự dùng khi cứu người. Đến nỗi nạp thập hiện tại đã biến thành phế nhân, nhưng khi nhìn thấy vẫn không kìm được mà nước mắt lưng trọng, trước là cáo tội với tổ tiên, sau là ai thán vì đời Thái Dương thần tuyệt hậu rồi. Thời gian thấm thoát đã trôi qua một tháng, ngày hôm nay, Sở Thiên bỗng nhận được một tin tình báo. Bản tình báo này là của thủ hạ của lỗ Tây Nạp, phía trên là một ma pháp ảnh tượng, địa điểm là chi nhánh tiểu điếm phất lạp địch nặng ở thành mã Lệ Liên. Có hai nhân vật, một nam một nữ, nam cao lớn Dũng mãnh tóc ngắn màu đỏ lửa, y hề giáp bó sắt thân theo một ngọn lửa rực rỡ, lô tây nạp sở di chọn lựa một phần tình báo này trong nghìn vạn tình báo để chuyên đi, đó là vì người nữ nhân trong đó anh Cắt Lệ Na. Anh Cắt Lệ Na bị sở thiên vội vàng mời đến, chỉ vào ma pháp ảnh tượng nói, đây là Lao Bác, phân thân nhỏ nhất của ta. Sau trận chiến ở địa ngục, gia tộc Ma Căn đã theo hải thần chiến bại, Sau đó một phần chạy trốn, một phần ngộ ạn ngộ ạn đầu hàng, đều đã bị giam giữ trong địa ngục. Ngoài ra còn một phần khác, chính là chi thứ ở huyết luyện ngục, họ dựa vào quan hệ tốt với gia tộc bị bồng, vận vinh quang như trước. Phân thân thứ 8 này của An Cắt Lệ Na, chính là trong số bộ phận những người chạy trốn. Vậy còn người nam kia? Sở Thiên hỏi. An Cắt Lệ Na hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, phân thân của ta có vô số nam nhân. Ai biết hiện tại ả đang đi với người nào? Sở thiên cao mày, quan sát ảnh tượng này, người đưa ảnh tượng nói là trục trộm, nhưng sở thiên nhìn thế nào cũng không giống. Một nam một nữ trên ảnh tượng thân mật ôm lấy nhau, ngồi trước bàn rượu, hai tay của người nam không hề ngoan ngoãn, toàn bộ đều đặt vào những bộ phận nhảy của của phân thân an cắt lệ na, con mắt của nàng ta, lại liếc về ma pháp tinh thạch đang trục trộm, rất rõ ràng, họ đã phát hiện có người trục trôn. Nhưng lại cố ý bày ra bộ dạng phòng lù hưởng thụ để người trục trộm. Phải thêm nhỏ rãi. Không thể không nói, phân thân của An Cắt Lệ Na quả thực rất xinh đẹp. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ diễm phúc của nam nhân này. An Cắt Lệ Na trầm ngâm một lát, nói, nhìn khí độ của nam nhân này, có lẽ không phải người bình thường. Hơn nữa lao bắt tính tình ngạ mạn, nam nhân bình thường nàng ta sẽ không đếm xưa đâu. Thủ hạ của ngươi sau khi chụp lén rồi có kích nộ hắn, để hắn ra tay không. Sở thiên lắc đầu người ta không những không tức giận, hơn nữa còn cho một khoản tiền chi phí lớn. Sau khi hắn đi lỗ tây nạp mới phát hiện, trong ảnh tượng chụp chụp này, bức có góc độ đẹp nhất đã bị trốn mất. Có lẽ người ta rất hài lòng với tấm ảnh tượng đó, đã mang về nhà cất giữ rồi. Hừ! Vô sỉ! An cắt lệ na hừ lệnh nói. Sở thiên lại gọi bác đức tới. Phượng Hoàng Thần nhìn vào ảnh tượng, lại nhìn sang An Cắt Lệ Na, vui mừng kêu lớn, ca ngợi tất cả, nghi án lớn nhất của thần tộc cuối cùng đã có lời giải rồi. Nghi án gì? Sở Thiên vội hỏi. Ta đã từng nói cho ngươi nghe rồi a. Bác Đức phấn chấn nói, chính là chuyện năm xưa tất cả các thần tộc đều suy đoán nếu như Trương Bá Luân và An Cát Lệ Na ở cùng một thời đại, họ có cấu kết với nhau không. Ha ha, đáp án là nhất định có. Ảnh tượng này có thể chứng minh chương 538, Hoa Hoa công tử Trương Bá Luân. Sở Thiên Dơ ma pháp ảnh tượng trong tay lên, tỉ mỉ nhìn người nam đó, trầm giọng hỏi, "Bác Đức miện hạ, ngươi nói hẳn là Trương Bá Luân?" Hỏa Diệm chi phụ Trương Bá Luân. Bác Đức gật đầu, cười nói, "Đương nhiên là hắn rồi, nếu không ai có thể hứng thú với người của gia tộc ma căn chứ?" Hừ. An cắt Lệ na sắc mặt không vui, lạnh lùng nhìn chừng chừng Bác Đức. "Nhìn cái gì mà nhìn?" Đừng quên, ngươi còn nợ ta một chuyện nữa đấy. Bác Đức sớm đã bỏ đi khôi giáp trên người, lúc này đang trong bộ dạng thanh tú mỹ miều, nhìn chừng lại an cắt lệ nam một cái, sau đó thu lại nụ cười, chính xác nói với sở thiên, phất lạp định nặng không nói đùa với ngươi nữa, ta không nhận lầm đâu. Rất lâu trước đây, thiên phú hỏa nguyên tố của gia tộc Phượng Hoàng chúng ta chính là được trường bá Luân dùng hỏa chi hồn ban tặng cho, hiện tại trong nhà chúng ta còn có hỏa tượng của hắn. ai. Trương bá Luân sao lại trở về rồi? Lạp tác nhĩ có khi nào cũng về không sở thiên tự mình lầm bẩm Sau đó nói, các ngươi xem trương bá Luân lần này về là có ý gì? Người khác thì ta không biết, có điều Mỹ nhân ngư chắc chắn sẽ gặp đen đuổi rồi. Bác Đức lấy ảnh tượng từ trong tay sở thiên, tỉ mỉ quan sát. Sở thiên không ngạc nhiên khi bảo vì nhị sẽ gặp phiền phức, ai bảo Mỹ nhân ngư đã đổ sát cả tộc hỏa thần chứ? Tiêu diệt hết hậu duệ nhà người ta. Trương Bá Luân không đi báo thủ mới lạ. Tính kỹ một chút, người bỏ mạng dưới tay Mỹ Nhân Ngư đều không đơn giản. Hải thần, hỏa thần, đại địa nữ thần, tính thêm tư đặc cân đã giết vưu nhân. Như vậy, trong sáng thế cựu thần đã có bốn người thể bất lưỡng lập với Mỹ Nhân Ngư. Ừm, là ba người, sắc mông đức đã chết rồi. Mỹ Nhân Ngư đã là thủy chi mẫu thần mới rồi. Nghĩ tới đây, sở thiên cao mày lại, nên chung sống với Trương Bá Luân thế nào? Dựa vào quan hệ của ái lệ ti và đạng khẳng, bố lôi Trạch và hỏa diệm chi phụ hoàn toàn có thể làm bạn, nhưng nếu tính từ góc độ của Mỹ nhân ngư, hai bên lại trở thành kẻ thù. Chuyện có liên quan đến phân thân, an cắt lệ na không thể để mình ngoài cuộc. Nàng gõ bàn, để sở thiên đang trầm tư tỉnh lại, vội nói, ngươi định xử lý mối quan hệ với Trương Bá Luân thế nào? Khai chiến, hay là kết liên minh? Sở thiên meo mắt lại, cười nói. An Cát Lệ Na miện hạ có ý kiến gì chăng? An Cát Lệ Na không hề do dự nói, với lợi ích của ta, đương nhiên là liên kết với Bảo Vi Nhĩ, giết Trương Bá Luân. Nhưng phần thắng không cao. Hiện nay, phân thân thứ nhất, thứ hai và thứ sáu của An Cát Lệ Na đã lần lượt chết đi, hiện tại nàng ta chỉ có thể khống chế được hai phân thân trong tay. Ba người còn lại, một người dựa vào bị bồng, hai người khác chạy trốn. An cắt lệ na quả thực không thể nào chịu đựng được việc Trương Bá Luân cấp đi một phân thân của mình. Sở thiên lại nhìn sang bác Đức. Bác Đức nói ngươi đừng nhìn ta, ta chỉ lo đánh nhau. Sở thiên thẩm tính thực lực của Trương Bá Luân, hắn có lẽ ở giữa đặng khẳng và sắt mông Đức, cũng có nghĩa là còn mạnh hơn một phần so với sắt kiếp giả mạc phì đặc. Chỉ là không biết Mỹ nhân ngư sau khi thừa kế thủy chi hồn có thể đánh thắng hắn không? Ta và khảm phộ. Và cả A Mạc Kỳ cùng đi mã lệ liên thành một chuyến. Sở thiên sau khi suy nghĩ nói. Bác Đức Vũ mạn vào bàn, vội nói ta thì sao? Sở thiên xuề hai tay ra ta đi gặp Trương Bá Luân, không phải đi đánh nhau. Có khảm phổ và A Mạc Kỳ, đủ để bảo đảm ta không sao rồi. Nữ thần các người ở lại bố lôi chạy đi. Đừng quên câu nói của thần tộc, nam thần phải như Trương Bá Luân. Ngươi có hứng thú gặp một kẻ háo sắc như mệnh là hỏa diệm chi phụ không? 6. Tổng bộ của gia tộc Phất Lạp địch nặc ở thành Mã Lệ Liên là vương cung thở nào của vương quốc Tư Khoa Đặc, sau khi phát hiện phân thân của An Cát Lệ Na, Lỗ Tây Nạp đã đích thân tỏa chấn ở đây. Không gian thông đạo của A Mạt Kỳ trực tiếp mở trên vương tọa, Sở Thiên bay ra thông đạo ngồi xuống vương tọa, mọi người trong chiến điện vương cung sau khi nhìn thấy, lập tức không ngừng người thi lễ, "Gia chủ." Khi Lỗ Tây Nạp sống cùng Sở thiên không có nhiều quy củ như vậy, đến thẳng bên cạnh Sở Thiên, Cười nói, thúc thúc, cuối cùng người đã đến, đến rồi, thân phận của nam thần đó đã tra rõ chưa? Tra rõ rồi, lai lịch rất lớn, là một trong sáng thế cựu thần, thủy tổ của Hòa Diệm, Trương Bá Luân. Sở thiên gõ ma pháp ảnh tượng xuống bàn, hỏi, hiện tại họ đang ở đâu? Thì ra là hỏa Diệm chi phụ. Lỗ Tây nạp điểm nhiên nút vai, họ đang ở trong thành mã lệ liên, có điều là cái gã Trương Bá Luân ấy cũng thật biết hưởng thụ a Thế nào rồi Hắn đã làm gì rồi? Không biết hắn lấy từ đâu ra một khoản tiền lớn, cả ngày chỉ dạo phố uống rượu với An Cắt Lệ Na, gặp cái gì quý giá thì mua cái đó, sau khi mua xong thì tặng cho An Cắt Lệ Na. Người của tao vốn không cần theo dõi hắn, chỉ cần thấy ở đâu có thương nhân sao động, họ chắc chắn là đang ở đó. Nói rồi, lỗ tay nạp giao cho sở thiên một tập dạy ma pháp ảnh tượng thúc thúc xem thử đi, chứng bá luôn thực chất không tránh để việc người khác dám sát hắn. Có mấy lần hắn còn cảm ơn những người theo dõi hắn, nói họ cực khổ rồi. Sở thiên cầm lấy ảnh tượng, xem từng bức một linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Quốc đô của vương quốc thương nghiệp ngày xưa thành mã lệ liên tuy đã từng trải qua chiến hỏa nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ phôn hoa, những ảnh tượng của lỗ tây nạp đều được chụp ở trong những tiệm hàng xa xỉ. Nhìn từ trên ảnh tượng, Trương bá luôn vung tiền như rác, chỉ để lấy lòng an cắt lệ na, quả thực có khí độ của một nhân vật phong lưu. Một bức trong đó khiến Sở Thiên có hứng thú, Trương Bá Luân ôm lấy An Cắt Lệ Na bước ra cửa chính của một cửa tiệm trang sức châu bảo, An Cắt Lệ Na trên người đều đeo toàn bộ những châu ngọc quý giá, còn Trương Bá Luân đầu không quay lại tiện tay ném về sau một thủy tinh tạp. Thật con mẹ nó thật có ý nghĩa. Sở Thiên dở khóc giờ cười hai thần tộc, sao lại có hứng thú với châu đáo của con người chứ? Lỗ Tây nạp nghiêm mặt nói, thúc thúc, theo điều tra của ta, bất luận là nhân thần nào, Chỉ cần là nữ nhân, thì đều có hứng thú với Châu Ngọc. Sở Thiên ngạc nhiên, các bà vợ của hắn cơ hồ không có người nào có hứng thú với Châu Ngọc. Hiện tại Trương Bá Luân đang ở cửa hàng nào mua sắm. Ba ngày trước họ đã không mua đồ nữa, hình như Trương Bá Luân có hứng thú với sản xuất ở thành mã lệ liên. Ba ngày này, họ vẫn ở trong thôi sán lưu liên. Thôi sán lưu liên. Nữ thần tại thượng. Trương Bá Luân còn hút thuốc phiền sao. Sở Thiên lắc đầu cười khổ. Đây đâu phải là thần, rõ ràng là một hoa hoa công tử, nói đế hoa hoa công tử, sở thiên lại nhớ đến Lôi Các, bởi vì thôi sán lưu liên trên thực tế chính là sản địa độc phẩm lớn nhất trên đại lục huyến thú, cũng chính là đất sản xuất độc phẩm của nhà Lôi Các. Hắn không những hút thuốc phiện, hơn nữa còn, thúc thúc người xem ảnh tượng này. Lỗ Tây nạp lấy ảnh tượng cuối cùng từ trong lòng ra, phía trên là hai người nam nhân cùng trụ, một là Trương Bá Luân, người còn lại là Lôi Các. Lỗ Tây Nạp giải thích, chương bá luân dường như có hứng thú với hoa mã lệ liên. Cố ý mời lôi cắt thiếu ra đến, ban việc làm ăn mua một lượng lớn hoa mã lệ liên. Sở thiên nhìn A Mạc Kỳ, rồi lại nhìn khảm phổ, sau đó nheo mắt cười làm ăn độc phẩm, sao lại có thể thiếu ta được chứ? Đi, chúng ta đi xem thử. Không cần người khác dẫn đường, sở thiên cũng không cần đến không gian thông đạo của A Mạc Kỳ mà để lỗ tây nạm tìm một cỗ xe á long thú hào hoa ngồi lên xe đến thôi sán lưu liên. Cũng chính là sản địa độc phẩm hắn có 3 phần trong đó. Nói là sản địa độc phẩm, nhưng trên bề ngoài, nơi này chính là đại tiểu điếm sang trọng cấp 9. Bước lên con đường đón khách được nạm khảm bằng tử kim và đá ma Pháp, khảm phổ lộ rõ vẻ không thích hứng, hắn nhữ mày lại, thấp giọng nói, con người, thật lãng phí. Sở thiên cười ha hả, bước thẳng vào trong sản nghiệp của mình. Những bục nhân trên đường đều biết sở thiên Không dám lên tiếng dưới sự thị ý của hắn Để sở thiên tự đi vào phòng khách tròn ở trên tầng cao nhất Trong phòng vang lên tiếng cười lớn của lôi các Ca ngợi kim tệ Trưng bá luân đại ca thật là hào sảng Không cần phí lời nữa Ta sẽ tặng thêm hai hòm châu bảo Coi như để ca ngợi tiểu thư an cắt lệ na Hai hòm làm sao mà đủ Ít nhất cũng phải 200 hòm Sở thiên đẩy cửa vào An cắt lệ na thần sắc trật biến, có điều nhìn sang trương bá luân, nàng ta lại ung dung cười, dựa vào người của trương bá luân ủy mị cười nói, ai ra, đây không phải là lòng thần miệng hạ sao? Đường đường là long thần, sao lại đến những nơi thế này? Ô, oh. an cắt lệ na miệng hạ không biết sao, nơi này cũng có phần đóng góp của ta. Sở thiên ngồi xuống bên cạnh lôi cát, huyết mạnh hắn một đấm, cười mắng, tiểu tử ngươi được ấy. Làm ăn còn làm được cả với hỏa diệm phụ thần. Hắc hắc. Lão đại quá khen. Giao huấn của nhà chúng ta chính là, không cần biết người ta là những thú hay vong linh, có thể làm ăn được thì đều là bằng hữu. Ha. Câu nói này hay lắm. Long thần miễn hạ, ta chính là Trương Bá Luân. Trương Bá Luân có chút khác với ảnh tượng, lúc này hắn không mặc chiến giáp, mà mặc một trường bảo quý tộc màu đỏ lửa. Tóc cũng mọc dài hơn, để cột tóc đuôi ngựa sau đầu. Dung Bảo cũng là một thanh niên tiêu sái chừng 30 tuổi, nhìn ra không khác với những quý tộc phong lưu ở đế đô. Ha ha, sớm đã nghe đại danh của Trương Bá Luân miện hạ, hôm nay được gặp, đúng là may mắn à. Sở thiên khép hai tay trước ngực, cười nói, không biết Trương Bá Luân miện hạ đã gặp qua đại đại phụ thần chưa, thời không ảnh tượng của ta đã ghi lại một số chuyện liên quan đến sát ngông đức miện hạ, ngài. Vô vị! Thật vô vị! Trương Bá Luân xua tay! Ngắt lời của sở thiên, sau đó dùng hai ngón tay kẹp ly rượu trên bàn, khẽ đưa đến miệng của an cắt lệ na, có mỹ nhân làm bạn, mỹ tiểu trước mắt, long thần miệng hạ sao lại đem những chuyện chém chém giết giết ra kể làm gì. Đây chẳng phải phá hỏng phong cảnh hay sao? Đôi môi đỏ của an cắt lệ na khẽ nhấp rượu, sau đó cười nói, đúng vậy, trưng bá luân đại ca quả nhiên hiểu chuyện hơn người nhiều. Ha ha, mỹ nhân nàng mới là người hiểu chuyện. Trương Bá Luân đặt ly rượu xuống, khe túi đầu hôn vào thai của an cắt lệ na, sau đó hít một hơi thật sâu, tốt hơn đừng nên uống rượu nữa. Tại sao? Bởi vì mùi rượu của những thứ rượu trần tục này, chỉ lăng mạ hương khí trên người nàng. Sang thế thần sao lại tạo ra một tên khôn kiếp như vậy chứ? Sở thiên nhớ đến các tình địch đã cùng hắn theo đuổi sắt lâm na hồi còn ở đế đô, đều có những đức hành này. Khe nâng ly rượu, Trương Bá Luân thì ý sở thiên cùng ly. Sau đó cười nói, nếu như Long thần miệng hạ đã đích thân tới đây, ta cũng giảm chút phiền phức rồi, ha ha, ta đang có một chuyện muốn nhờ lòng thần miệng hạ đây. Sở thiên cười mời Trương Bá Luân nói ra. Trương Bá Luân khẽ bước ve mái tóc dài của An Cắt Lệ Na, hứng chí nói, nghe danh đệ nhất mỹ nữ thu thần tộc là bảo Huy nhĩ miệng hạ có thâm tình với miện hạ, Long thần miệng hạ có thể dẫn tiến cho ta không? Để một kẻ lưu lạc bên ngoài như ta có thể thường ngắm tuyệt đại dung nhan của đệ nhất mỹ nhân hiện nay. chương 539, Tạ Tội Sau khi Trương Bá Luân vừa nói ra câu này, sở thiên ngay lập tức đã có dự định trở mặt, kinh cức long hoàn trên đầu cũng trong phút chốc vận hành. Không ngờ, người không vui đầu tiên lại chính là An Cát Lệ Na, nàng dựa vào người của Trương Bá Luân, khẽ huyết vào ngực của Trương Bá Luân, biểu môi nói, đáng ghét, người ta còn ở trong lòng chàng. Chàng đã muốn đi tìm nữ nhân khác rồi, Trương bá Luân khẽ nâng cảm an cắt lệ na lên, cười nói, Mỹ nhân, biết ta tại sao muốn gặp bảo hủy nhị không? Tại sao? Ta muốn tận miệng nói cho nàng ta, nàng mới là đệ nhất Mỹ nhân trong tàm giới. Ha ha! Trương bá Luân vừa dứt lời, liền cười phá lên. Thứ lý do này không cần biết an cắt lệ na có tin hay không, sợ thiên chắc chắn sẽ không tin. Hắn meo mắt lại, cười nói, trương bá Luân miệng hạ muốn gặp hải vương biển khấm, tự đi là được rồi. Cần gì phải để ta dẫn đi? Sáng thế phụ thần tại thượng. Long thần miệng hạ đúng là không hiểu chuyện rồi. Trương Bá Luân chỉ ra một ngón tay, đúng đường mạo muội đến nhà, há chẳng phải sẽ khiến giai nhân cảm thấy đường đột sao. Vì vậy có người dẫn đi vẫn tốt hơn. Sở thiên thầm nghĩ, Trương Bá Luân là một tên lưu manh, một tên lưu manh có phẩm vị, có phong độ. Đương nhiên... Sở Thiên cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng Trương Bá Luân chỉ đơn thuần mong hắn dẫn đi hỏa diệm phụ thần chắc chắn còn có ý đồ khác, muốn lợi dụng Sở Thiên để đạt được. Hải vương bệ hạ đã trở về biển cấm vương cung, lúc này đang bế quan để hồi phục thần lực, Trương Bá Luân miện hạ muốn gặp nàng ta, cần phải đợi một thời gian nữa mới được. Sở Thiên tủng tỉm cười nói dối, thật ra Mỹ Nhân Ngư hiện tại chưa hồi phục về trạng thái đỉnh phong là thật, nhưng chưa đến mức độ phải bế quan. Dù gì nàng và thủy chi hồn là một cặp kết hợp trời sinh. Lại có thiên phúc độc bộ tam giới làm chỗ dựa, vì vậy hiện tại Mỹ nhân ngư thực chất không phải bận tu luyện, mà là đang lập kế hoạch chỉnh đốn tam giới. Còn phải đợi sao? Ai, lòng ta thật đang nóng như lửa đốt đây, long thần miện hạ có thể dàn xếp cho ta không? Ta không thể làm chủ thay cho hải vương bệ hạ, miện hạ tốt hơn nên chờ một thời gian thôi. Hai người đấu khẩu đến cùng. Còn lôi cắt ở bên cạnh đang tính toán mối làm ăn này có thể kiếm được bao nhiêu cuối cùng đã phát hiện không khí có gì đó bất ổn. Tiểu tử này vào mắt, đứng dậy nói, chương bá luôn miện hạ, ta đi chuẩn bị lấy hàng cho ngài. Ha ha, đám hạ nhân trong nhà tay chân không thật hà, ta phải đích thân đi trong trường. Không cần, chuyện này sao có thể phiền đại thiếu ra người chứ. Chương bá luôn vươn tay, lăng không lớn nhẹ, đẩy lôi cắt về chỗ ngồi, cười nói. Lôi cắt thiếu ra vẫn nên ở đây cùng ta khuyên nhủ lòng thần miệng hạ đi. Lao háo sắc này muốn làm gì? Sở thiên trong lòng rung động, chương bá luôn rõ ràng đang muốn giữ lôi cắt làm con tin. Chuyện này lão đại, người nói nên làm gì a Lôi cắt vẻ mặt đau khổ cầu cứu sở thiên, tiểu tử này thông minh lắm, biết bản thân gặp phiền phức rồi. Chương bá luôn nâng tay an cắt lệ na lên, nhìn ngắm ngón tay nhỏ dài chân mềm của nàng ta, cười nói, mỹ nhân! Còn nhớ mấy cái tên đã chụp lén chúng ta không? Đương nhiên là nhớ rồi. An Cát Lệ Na lấy mấy bức ma pháp họa tượng từ trong giới chỉ ra, lật xem từng bức một, cười nói, mấy tên đó thủ nghệ không tồi, chúng ta rất xinh đẹp, mới nhất ở Full VN. Không phải là thủ nghệ của chúng tốt, mà là nàng thực chất đã xinh đẹp rồi. Nàng nhìn bức này xem, tóc của nàng bị chụp xấu rồi, ha ha. Có điều nàng yên tâm, đại ca ta đã dạy dỗ tên ngu ngốc đó rồi. Những tiên ngốc không thức thời, phải dạy dỗ một trận mới có thể hiểu lý lẽ được. Sở thiên meo mắt lại, Trương Bá Luân đang chỉ cây dâu mắng cây hoẹ, đã đưa ra sự cảnh cáo với hắn. Lại nâng ly thị ý Sở thiên cụ ly, Trương Bá Luân chậm dài nói, vùng xương trắng bờ Tây Hải là một trong 10 cảnh đẹp nhất của huyến thú. Một tháng sau, ta sẽ mời bảo huy nhĩ bậy hạ đến đó thương hội, hy vọng lòng thần miện hạ chuyển lời cho. Trương Bá Luân như đang bớt cận. Nhưng khí thế trên người lại thể hiện rõ đề nghị của hắn không thể nghi ngờ. Nữ thần tại thượng, Trương bá Luân Miện Hạ không biết sao. Còn hai tháng nữa, Đặng Khẳng Miện Hạ và bố Lai Hân đã sẽ quyết đấu sinh tử ở bờ Tây Hải, người mời Hải Vương đến Tây Hải. Chính là vì Đặng Khẳng và bố Lai Hân đã quyết đấu ở bờ Tây Hải. Miện Hạ phải biết thực lực của hai người bọn Đặng Khẳng, hai tên không biết thưởng thức cái đẹp là gì, e rằng sẽ hủy đi bờ Tây Hải mất, ải, cảnh đẹp không còn. Mị nhân vẫn phải tiếc. Ta chính là muốn cùng bào huy nhĩ miện hạ thưởng ngắm tuyệt cảnh của vùng xương trắng ở Tây Hải. Vậy được, ta sẽ thay Trương Bá Luân miện hạ chuyển lời. Có điều hải vương bệ hạ có đồng ý hay không, thì không phải chuyện ta có thể làm chủ. Sở thiên thầm nghĩ, lao tử một tháng sau sẽ để ngươi bị leo cây ở bờ Tây Hải. Không ngờ Trương Bá Luân lại mỉm cười, còn một tháng nữa, không biết long thần miện hạ có dối rãi. Có thể cùng ta đi thưởng ngắm cảnh đẹp của đại lục hay không? Sở thiên vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào trương bá Luân muốn dám thị hắn? Khe đánh mắt ra hiệu với khảm phổ, để hắn giới bị, sở thiên cười nói, ta còn có rất nhiều chuyện, không thể bồi tiếp trương bá Luân miện hạ rồi. Ha ha, hơn nữa miệng có mỹ nhân làm bạn, cần gì phải để một kẻ không hiểu chuyện như ta làm vật chướng ngại chứ? Trương bá Luân gật gù nói, đúng vậy, đúng vậy. Vậy được, miện hạ cứ tự tiện. Nói rồi, Trương Bá Luân đứng dậy, xoay người định bước đi. Sở Thiên nói, trong một tháng này, miện hạ có ở lại trong thành mã lệ liên này không? Đương nhiên là không. Ta muốn đi thăm mỹ nữ trên đại lục này. Ha ha. Dứt lời, Trương Bá Luân dắt tay an cắt lệ na bước đi. Sở Thiên nhìn qua cửa sổ, Trương Bá Luân không sử dụng thần lực, mà nhảy lên một cỗ xe màu vàng được kéo bởi 8 con lạc đá tuyết, chiếc xe chuyển động. Trên mặt băng bị lạc đà tuyết để lại từng vẹn kéo trắng tinh, theo sau là tiếng cười của An cắt lệ na. A mặt kỳ như mày, nói, ông chủ, trương bá luôn muốn làm gì? Ai mà biết? Sở thiên đã không còn yên lòng. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn gọi lôi cắt lại, hỏi, trương bá luôn muốn làm ăn gì với ngươi? Lôi cắt lấy ra một quyển sổ sách, chỉ vào phía trên nói, 500 xe hoa mã lệ liền, khốn tiếp tên này đúng là có tiền. Ta đưa giá lên cao 3 ba lần, nhưng hắn cũng chẳng mặc cả gì. Rút thẳng tiền ra luôn. Ngoài ra hắn còn dự định, để gia tộc chúng ta mỗi tháng cung cấp cho hắn một lô sa xỉ phẩm. Lão đại, làm thế nào, tên này rõ ràng không dễ dây vào. Suy nghĩ một chút lát, sở thiên nói, sau này nhà các ngươi cứ làm ăn bình thường với hắn, mượn thời gian đưa hàng cho hắn, cố gắng điều tra tất cả về hắn. Ngoài ra không kiếp, sau này bán hàng cho hắn nâng giá cao 10 lần. 7. Sở thiên giận dữ trở về bố lôi Trạch lần đầu tiên gặp Trương Bá Luân, hắn không có được lợi ích thực chất nào, ngược lại còn bị Trương Bá Luân làm cho hồ đồ. Hiện tại điều sở thiên có thể làm, chính là nghiêm ngặt giám sát hắn. Bên phía Mỹ nhân ngư, sở thiên không nói cho nàng lời mời của Trương Bá Luân, còn về nguyên nhân, sở thiên cũng không nói rõ được. Tóm lại, sở thiên bỗng nhiên có một cảm giác phấn đấu trong giận dữ. Cố gắng tu luyện, sau đó giết chết Trương Bá Luân. Trái lại bên phía Trương Bá Luân, việc làm của hắn trên đại lục khiến cho tất cả các thiếu niên quý tộc tự thẹn không bằng. Những việc như vùng tiền như rắc đã không đủ để hình dung hắn. Cứ lấy chuyện sau khi hắn rời thành mã lệ Liên không lâu mà nói. Trong một đêm, An Cắt Lệ Na nhìn bầu trời sao, chật có ý tưởng kỳ lạ. Muốn lấy một ngôi sao xuống để so sánh với mình, nhìn xem rốt cuộc ai đẹp hơn. Kết quả là Trương Bá Luân đã bay thẳng lên thiên ngoại hôn độn một quyền đấm vỡ một tiểu tinh cầu. Sau đó kéo ngôi sao đó về đại lục huyên thú. Sở thiên tại sao lại biết chuyện này? Bởi vì Trương Bá Luân người ta thực chất không kiêng kỵ gì, ngược lại còn hân hoan trào đón những người đi theo trụ trụng hắn. Kết quả sở thiên nhìn thấy bản báo cáo chuyện này, tức đến nỗi chửi hầm ý lên, còn may đây là đại lục huyên thú, nếu như là ở địa cầu một quyền đánh vỡ một tình cầu mà không gây ra hỗn loạn ngoài vũ trụ mới lạ. Trương Bá Luân lăn lộn ở đại lục huyết thú, Mỹ Nhân Ngư cuối cùng đã có được tin tức, sở thiên không hiểu vì sao cũng không thích Mỹ Nhân Ngư đi gặp Trương Bá Luân, vì vậy đã đưa thẳng con trai mình đến biển cấm, để con trai cuốn lấy Mỹ Nhân Ngư không cho nàng rời đi. ngày hôm nay, sở thiên đang đau đầu vì tình báo, bởi vì Trương Bá Luân đã đến vương quốc tinh linh, miền đất nơi nơi đều là mị nữ. Dựa vào kim tệ và thủ đoạn ôn nhu đã tư thông với không ít thiếu nữ tinh linh, tinh linh nữ vương không còn cách nào khác, đã đưa thư lên cho láo đại sở thiên đứng sau lưng, để sở thiên nghĩ cách giải quyết, bởi vì để trường bá luân tiếp tục như vậy, huyết thống đời sau của tinh linh tộc e rằng sẽ không còn thuần khiết nữa. Ba bác tắt bước vào thư phòng của sở thiên, cười khổ đưa cho sở thiên một chồng giấy tờ, ông chủ, đừng xem tình báo đó nữa, đó là ba ngày trước rồi. Hiện giờ Trương Bá Luân đã đến học viện tế tự rồi. Cái gì? Hắn đến cửa nhà của lão tử rồi sao? Sở thiên đứng bật dậy ai phụ trách giám thị hành tung của hắn ở vương quốc tinh linh. Sao người ta đến tận cửa bố lôi chạch rồi mà tình báo vẫn chưa truyền đến? Ba bác tắt lắc đầu cười khổ. Ông chủ, là giáo đình phụ trách giám thị hắn, có điều. Giáo hoàng không nên phái một thánh nữ đi giám sát hắn. Trương Bá Luân còn dụ rô cả thánh nữ giám sát hắn. Sở Thiên đấm mạnh vào bàn, sau đó nói, đi, chúng ta đi ngay đón hỏa diệm chi phụ. Đợi lắc nữa, người đi thông báo toàn bộ nữ quyến trong nhà, toàn bộ trốn hết đi. Trương Bá Luân vẫn trong bộ dạng phong độ ngời ngời, có điều cỗ xe của hắn đã đổi thành một cỗ thủy tinh do bốn con phi điểu cấp 10 có thần lực tầng thứ nhất kéo. Khi Sở Thiên đến nơi, hắn đang ở giữa bầu trời, vẫy tay chào các nữ học sinh trong học viện tế tự phất lạp địch nặng. Thấy Sở Thiên đến, Trương Bá Luân khẽ xua tay, người nói, Long thần Miện Hạ, trong học viện tế tự của ngươi thật không ít mỹ nhân a. Dứt lời, Trương Bá Luân sắc mặt trầm lại, không vui nói, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Chuyện ta nhờ Miện Hạ, hình như chưa có hồi âm thì phải. Hải Vương Miện Hạ công việc bề bộn, không có thời gian gặp Miện Hạ. Sở Thiên cứng cỏi đáp, "Ha ha, ta hiểu." Trương Bá Luân khẽ gật đầu, chỉ vào cố xe, vùng một tiếng, đầu chiếc xe vỡ ra, một đốm lửa bay lên. Long thần miện hạ, nghe nói bố lôi Trạch của ngươi là lối vào biển khấm, nếu là như vậy, ta phải giày mặt mượn quý đảo của ngươi để làm một chuyện rồi. Bùm, bùm, bùm. Ngọn lửa trên bầu trời không ngừng nổ, sau đó hóa thành các chữ một, trước mắt, cơ hồ cả đại lục đều nhìn thấy hàng chữ trên trời. Trương bá luôn thay mặt đám tử tôn không nên thân, đến tạ tội với hải vương bệ hạ dòng chữ bằng lửa đã viết như vậy. chương 540, Tình địch Hàng chữ lửa trên bầu trời rực rỡ, còn Trương Bá Luân lại chậm rãi đi trên bầu trời, đến trước mặt hàng chữ lửa đó, sau đó tay trái để sau lưng, tay phải phủ ngực, túi gập người xuống một cái thật sâu. Bào huy nhĩ bậy hạ, Trương Bá Luân quản giáo con cháu không nghiêm, đã từng khiến kiểu nhan nàng động nộ. Ở đây, Trương Bá Luân xin tạ tội. Giọng nói thấp trầm nho nhã, trường Bào phiêu giật trong gió, và cả mái tóc dài anh Tuấn hào hiệp. Một bái nghiêng mình của Trương bá Luân khiến vô số nữ sinh trong học viện tế tự ánh mắt đám say. Sở thiên bừng bừng lửa giận trong lòng, bay đến bên cạnh Trương bá Luân, cười nói, Mỡ hờ, nơi này cách biển cấm còn mấy trăm dặm nữa, ngươi tạ tội ở đây thì quá xa rồi. Sai. Trương bá Luân đưa ra một ngón tay khẽ lắc, nếu như là tạ tội, thì cần phải có thành ý. Nơi này cách biển cấm vừa đúng nghìn dặm mỗi một dằm ta sẽ bái một lần, cho đến lúc gặp được hải vương bệ hạ. Nói rồi, Trương Bá Luân lại bay ra lộ trình một dạng thật, sau đó lại không bái, hải vương bậy hạ, Trương Bá Luân đến tạ tội đây. Kia lửa vẫn phóng ra đỏ rực cả bầu trời, không chỉ như vậy, sau khi Trương Bá Luân không người trở dậy, hai tay cầm đóa hoa màu u lam tung khắp trời, bay ra như mưa, trước mắt đã trả đầy mặt biển. Ba bác tát vội vã bay đến bên cạnh sở thiên, kề thai thấp giọng nói, ông chủ, phiền phức rồi, người xem hoa mà Trương Bá Luân đang giải là gì. Sở thiên tiếp lấy một đóa hoa đang bay tròn xuống, quét mắt nhìn, sau đó nheo mắt lại, đây là hoa hải la, là, là một sản vật quý ở Nam Hải của Đại Lục huyến thú, tương truyền đây là hoa tình ái khi hải tộc bày tỏ tình yêu. Sở thiên nắm chặt quyền, vội đuổi theo Trương Bá Luân, mở thờ xin hay đến bố lôi chạch của ta nghỉ ngơi đã, ta sẽ thay ngươi mời hải vương. Không dám làm phiền long thần mở hờ. Ta đi bộ vào mới có thể biểu hiện thành ý. Trương Bá Luân vẫn đi lên trước. Sau chốc lát, cả hải vực bố lôi Trạch đã tràn ngập hương hoa, hoa như mưa rơi xuống, hoa theo nước không ngừng dao động. Lại không người bái lần nữa, chương bá luôn đột nhiên dừng lại. Cười nói với một đóa hoa đang bay bên cạnh, tên tiểu tử đáng yêu, ngươi muốn chủ, cứ thỏa sức mà chủ. Ha ha, có thể có một tiểu bằng hưu đáng yêu như vậy chứng kiến chuyến đi chuộc tội của ta, ta vui mừng còn không kịp nữa là. Thật à? Bùm! đóa hoa đó biến thành một con tiểu hùng miêu Khách Thu Sa đang cầm một ma pháp nhiếp tượng thạch, cười hì hì đi theo phía sau Trương Bá Luân. Sở Thiên mặt tái xanh lại, nhưng không vọng động, từ việc Trương Bá Luân phát hiện biến thân của Khách Thu Sa có thể thấy, Hỏa Diệm phụ thân là một cường giả tuyệt đỉnh am hiểu về linh hồn. Còn bố lôi trạch hiện tại, điều đại kỵ nhất chính là có một cường giả linh hồn xâm nhập. Còn một điều nữa, đó là Trương Bá Luân từ đầu đến cuối đều khuôn mặt tươi cười, không có chút địch ý nào. Sở Thiên cảm thấy khó xử. Giết chết Trương Bá Luân, hắn không phải không có phần thắng, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Còn mặt cho Trương Bá Luân tùy ý đi tiếp, sở thiên lại không căm lòng. Đôi mắt đang meo hàn quang vụt hiện, trong lòng sở thiên dần trào dâng ngọn lửa tà ác một cách khó hiểu, nghiến răng kén két, với tay gọi ba bác tác, thấp dọng căn dạn, khảm phổ, A Mạc Kỳ, Bác Đức, An Cắt Lệ Nà, và cả A Tư Nạc, gọi năm người đó đến đây. Sau đó kêu tề Bách Lâm mở pháo chủ động phòng ngự tập trận bí mật của bố lôi trạch. Ông chủ, khai chiến sao? Ba bác tát thấp giọng hỏi. Sở thiên khẽ gật đầu, ba bác tát bay đi. Sở thiên meo mắt lại, nhìn chầm chầm vào trương bá luân, cứ một dặm là hắn không người bái, trong lòng đang tính toán các bước tiêu diệt hắn. Sau khi đi không lâu, ba bác tát đã quay lại. Nhưng cường giả mà sở thiên chỉ danh lại không theo đến, trong ánh mắt chất vấn của sở thiên. Ba bác tắt thấp giọng nói, ông chủ, sát lâm na phu nhân gọi người đi một chuyến, phu nhân đang ở quang minh thánh điện. Sở thiên sửng sốt, thị ý ba bác tắt tiếp tục giám sát Trương bá luân, sau đó bay về quang minh thánh điện. Sát lâm na đang ngồi trước màn hình ma pháp lớn, vừa thấy sở thiên, nàng nói, chàng định khai chiến với Trương bá luân ở đời sao. Sở thiên gật đầu, tại sao lại lựa chọn khai chiến? Sát lâm na chính xác nói. Lúc trước chàng thực chất không quen biết gì trường bá luân còn sắc ngông đức là chết dưới tay liên thành, cho dù tính thế nào Trương bá luân và bố lôi Trạch đều không có thủ hận gì. Chủ thân như vậy giá trị lợi dụng còn lớn hơn nhiều so với tổn thất khai chiến. Sở thiên im lặng, điều sắt lâm na nói là thật, hắn không có một câu nào phản bác lại được, thật ra nếu như sở thiên quyết tâm, lấy nữ nô của gia tộc Phan Mạc Tư và cả thuật bảo mệnh thượng cổ tế tự ra làm thứ để dụ dỗ Hoàn toàn có thể lợi dụng trương bá luân, nhưng sở thiên lại không muốn làm như vậy. Ai? Sát lâm na thở dài, nói tiếp câu vừa rồi, nhưng hiện tại, bố lôi Trạch và biển cấm đa thân như một nhà, bà huy nghĩ lại là đồng minh và là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta, tình hình này tuyệt đối không thể phá vỡ. Sở thiên phụ hòa nói, nàng nói phải. Sát lâm na bất đắc dĩ nói, nhưng thủ đoạn trương bá luân rụ nữ nhân, chúng ta cũng nhìn thấy rồi. Nếu như thật sự hắn không để ý đến việc bảo huy nhĩ diệt cả tộc hỏa thần, sau đó lại dùng cớ rụ rô sẽ giúp đỡ biển cấm đối phó với tư đặc cân để tiếp cận bảo huy nhị, chàng nói giáp mô bảo huy nhị sẽ lựa chọn thế nào. Sở thiên nghiêm mặt kinh hãi, lập tức lắp đầu, với tính khí của biểu tỷ, chắc chắn không cần hắn giúp đỡ, có lẽ nàng ta thích tự tay giết tư đặc cân hơn. Ta nói là nếu như, còn có rất nhiều trường hợp khác, Chẳng hạn như Trương Bá Luân nếu biết nơi hạ lạc của Tư Đặc Cân thì sao? Sát Lâm Na trừng mắt nhìn sở thiên. Làn này sở thiên đã không còn gì để nói. Sát Lâm Na nói tiếp, bà Huy nhị chấp nhận lời tỏ tình của Trương Bá Luân có thể không xảy ra, nhưng việc họ liên thủ lại có khả năng vô cùng, vô cùng lớn. Nếu như vậy, biển cấm và hỏa diệm chi phụ liên thủ, chắc chắn sẽ bất hòa với chúng ta, bố lôi chạch đồng nghĩa với việc mất đi một cánh tay. Nhưng hiện tại chúng ta muốn tiêu diệt Trương Bá Luân, cái giá phải trả quá lớn. Sở thiên nhìn Sát Lâm Na, đợi nàng đưa ra quyết định cuối cùng. Chàng còn nhìn ta làm gì? Lẽ nào hiện tại chàng còn không biết nên làm thế nào sao? Sát Lâm Na cười khổ nói, thay lên long thần bảo của chàng, lấy long thần quần trượng, sau đó ngồi xe vàng tứ long đi biển cấm. Đi phá hỏng sự hợp tác của Trương Bá Luân và Bảo Huy Nhi đi. Theo lời của Sát Lâm Na, Sở thiên ngồi trò hèn xe vàng tứ long, bay đến biển cấm, đi theo còn có bác Đức và A Mạc Kỳ. Khi bay qua bên cạnh Trương Bá Luân, Trương Bá Luân nhìn qua cửa sổ, nở một nụ cười vô cùng tự tin với sở thiên, sau đó tiếp tục không người bái về phía trước. Sở thiên rất ít khi mặc long thần bảo, vừa mặc lên, cảm thấy chưa thích hứng. Còn bác Đức sắc mặt cổ quái nhìn hắn, miệng tặc lươi than thở, phất lạp định nặc, vợ của ngươi thật lợi hại thật sự rất lợi hại. Từ khi Trương Bá Luân xuất hiện, đầu góc của sở thiên như bị trì độ lại, hiện tại cũng không hiểu được ý của bác Đức là gì. Ngươi thật sự không hiểu ý của vợ ngươi sao? Bác Đức kéo lấy góc áo của sở thiên, phe phẩy rồi con ngôi nói, nhìn vào gương xem bộ dạng lúc này của ngươi đi, kim bào nội giác, long hoàn trên đầu, cùng với long thần quyển trượng hiệu lệnh vạn tộc trên bầu trời, còn cả chiếc xe vàng tứ long duy nhất trên đại lục, bộ dạng như vậy mà đi phá hoại gì chứ, có mà đi tán gai à? Sở thiên giật mình, ngươi nói sắt lâm na. Đúng vậy, ngươi không cần nghi ngờ nữa. Ý của vợ ngươi đã rất rõ ràng rồi. Nàng ta muốn dùng. Mỹ. Nam. Kế. A mạc kỳ ho mấy tiếng, xoay mặt đi. Sở thiên bội nói, không thể nào, lúc trước hai người bọn họ còn tranh đấu không thể tách ra cơ mà. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trước khác giờ khác, bác Đức lắc đầu nói. Hiện tại bà Huy Nhĩ và Trương Bá Luân nếu như liên thủ với nhau, bố lôi Trạch các ngươi sẽ bị thiệt rất lớn, vì vậy vợ ngươi thả hy sinh sắc của ngươi, cũng phải kéo mỹ nhân ngư về bên bố lôi Trạch Vì vậy ta nói nàng ta lợi hại. Con bà nó, đầu tiên là để nam nhân của mình ngoài đấu với Trương Bá Luân, chuyển hóa thành nội đấu các phu nhân trong phòng ngủ của ngươi. Sau đó đóng cửa lại tranh đấu trong nhà. Như vậy không cần biết kết quả thế nào. Kẻ được lợi vẫn là bố lôi Trạch con kẻ không có được lợi ích gì Cũng chỉ có Trương Bá Luân Sở thiên dùng quyền trượng gõ đầu mình thầm nghĩ Có thể sao Có điều đây thật sự phù hợp với phong cách làm việc của sắt lâm na Lợi ích đại cục nặng hơn nhiều so với sự được mất của cá nhân Ta khẳng định không sai Vợ ngươi không muốn trở mặt với Trương Bá Luân Vì vậy lợi dụng ngươi thi hành Mỹ Nam Kế Nói không chừng nàng ta còn nghĩ nhân lúc này sẽ thôn tính cả biển cấm Lối tư duy của bác Đức quả thực khiến Sở Thiên cảm thấy nhất thời không theo kịp. Bác Đức ngoắc tay với Sở Thiên đang ngây dại ra, ra vẻ am hiểu nói: "Qua đây, kẻ làm tẩu tử như ta, truyền thụ cho ngươi mấy chiêu tán gái." "A?" Sở Thiên giật thất mình. "Thế nào? Không tin thủ đoạn của ta sao?" "Ừ, nên nhớ năm xưa ta chỉ thoáng cái là tóm gọn được a Ma Kỳ." Bác Đức đẩy a Ma Kỳ đang muốn phản bác ra, sau đó trầm giọng nói: "Hay nhớ Muốn có được Mỹ nhân ngư, thứ nhất, da mặt phải dày, thứ hai, da mặt phải dày, thứ ba, vẫn là da mặt phải dày. Sở thiên vẫn không tin sắt lâm na sẽ bán đứng sắt của mình. Lấy thông tin thạch ra, nhưng thông tin thạch của sắt lâm na đã đóng lại. Điều này thật sự đang ám thị gì sao? Cắn răng một cái, sở thiên tự nhủ với bản thân, vì lợi ích của trên dưới mấy vạn nhân khẩu của bố lôi Trạch lao tử trả bất cứ giá nào. 6. Sở thiên vốn định đến biển cấm trước Trương Bá Luân một bước. Nhưng không ngờ, xe vàng tứ long khi vừa bay vào hải vực của biển cấm, biển cấm màu xanh lam biếc chợt quần quần song lớn. Trên mặt nước vốn đang tĩnh lặng tách ra một đường, nước biển rẽ làm hai. Tiếp theo đó, la đức mạn bay ra khỏi mặt nước, phía sau là thí thần thất hải thú, và mấy vạn đại quân tinh nhuệ hải tộc vây quanh Mỹ nhân ngư đang đi cuối cùng. Giọng nói Trương Bá Luân tạ lỗi tuy rất trầm thấp lưu hòa, Nhưng lại dùng thần lực phát ra, Mỹ Nhân Ngư sớm đã nghe được, lúc này đã ra ngành đón. Trương Bá Luân ở xa phía sau sở thiên vừa nhìn thấy Mỹ Nhân Ngư xuất hiện, phất tay áo, bước nhanh đến, ngược lại còn cướp đường ngay trước sở thiên chào hỏi Mỹ Nhân Ngư, sáng thế phụ thần tại thượng. Hải vương bệ hạ, ta vốn định sau khi gặp được nàng sẽ lập tức tạ lỗi với nàng, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, bởi vì dung nhăn của nàng đã khiến ta chấn động, phụ thần tại thượng. Ta không thể không ca ngợi nàng, bởi vì dung mạo của nàng khiến ta động lòng hơn bất cứ chuyện gì khác. Thối. Thứ đáp trả trương bá luân chính là một câu chửi eo eo. Sở thiên thầm cười không ngừng, bởi vì Mỹ nhân ngư đang ôm con trai hắn trong lòng, chính là sở viêm. Chú nhóc đáng yêu, hải vương bệ hạ, đứa bé này của nàng là... Con trai ta. Mỹ nhân ngư lạnh leo đáp. Sở viêm cũng gọi một tiếng mẹ ngọt ngào, sau đó vươn tay về phía sở thiên cha Nụ cười trên mặt trương bá luôn cứng đờ lại, nhưng lập tức lại cười tươi như hoa. Sở thiên chưa lúc nào thuận mắt với đứa con lưu manh của mình như lúc này, bay đến bên cạnh Mỹ nhân ngư, cười nói, mặt khắc nhĩ, qua đây, đừng có để mẹ con bế con mãi, để cha bế con. La Đức Mạng đang nhìn chầm chầm vào trương bá luôn hai mắt sáng rực liếc sở thiên một cái, trong lòng thầm nghiếm tiểu tử này rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi. Chương 541 Sự vung hiểm trong thời không tọa đạo, không khí có chút gượng gạo, sở thiên và mỹ nhân ngư đứng bên cạnh nhau, tiểu sở viêm kêu cả cha cả mẹ, thể hiện rõ ràng như là một gia đình hạnh phúc có ba người, nhưng Trương Bá Luân lúc này lại đến tỏ tình, nếu như là những hoa hoa công tử mặt mỏng một chút, đã xấu hổ không chịu nổi rồi, nhưng Trương Bá Luân thì không. Nam thần phải như Trương Bá Luân, câu nói này không phải nói chơi. Khe ho một tiếng. Trương Bá Luân từ trong giới chỉ tùy thân lấy ra một bó hoa hải là, không lưng đưa tới trước mặt của Mỹ nhân ngư, hải vương bậy hạ, cũng chỉ có hoa hải làn này mới có thể tô điểm thêm cho dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Thối! Sở thiên còn chưa lên tiếng, sở viêm đã há miệng mạng lớn, mẹ không thích hoa, mặt trắng, cút. ha hà, hà! Chú nhóc này thật đáng yêu! Trương Bá Luân cười nhạt nhạt, không để ý đến lời nhục mạ của sở viêm. Lại đưa hoa hải la đến gần thêm một chút nữa. Bút. Mỹ nhân ngư cao mẩy đánh rơi bó hoa trong tay Trương bá luân, lạnh lùng nói, mặt khác nhị đã nói rồi, ta không thích những thứ này. Nếu như hải vương không thích, vậy thì cứ để nó theo gió bay đi. Trường bá luân dơ tay ném đi, để bó hoa hải la tung bay khắp trời, thoáng chốc, trên đầu mọi người liền xuất hiện một trận mưa hoa. Trương bá luân ngẩn mặt nhìn những đóa hoa đang rơi lả tả, cảm thán nói. Vùng sương trắng tây hải được tôn là nơi phong cảnh hàng đầu trong 10 cảnh đẹp của đại lục Trước ngày hôm nay ta còn cảm thấy đáng tiếc vì không thể cùng hải vương thường ngắm cảnh đẹp. Nhưng sau lúc này, đời ta không còn gì tiếc nuối Hoa rơi hợp cùng mỹ nhân, hải la hải vương tiểu diễm. Đây mới là phong cảnh đẹp nhất đại lụ. Tên khốn kiếp miệng lưới chất thuật. Sở thiên trong lòng thầm mắng, nhưng lại vô cùng đắc ý. Không vì cái gì khác, bởi vì người bảo vì nhị ghét nhất chính là những nam nhân miệng đầy lời đường mật. Quả nhiên, Mỹ nhân ngư nhữ chặt mày, lạnh lùng nói, hỏa phụ nếu như đã tạ lỗi xong rồi xin hãy về cho, buồn vương đang còn rất nhiều chuyện ở vương cung biển khấm, không tiến xa. Trương bá ba luôn nhướng mày lên, mỉm cười nói, thần hoàng tư đặc cân là người nhỏ nhất trong sáng thế cựu thần, nhưng tố chất lại cao nhất. Phán quyết thần đao của hắn độc bộ tam giới, thật sự rất lợi hại. Đáng tiếc hắn đã đi tìm sáng thần chi tâm rồi. Ai, tam giới không còn cường giả. Thật là chuyện đáng tiếc ca. La Đức Mạn trợt đánh mắt ra hiệu cho sở thiền, thì ý hắn nhanh chóng xen lời vào chủ đề nói chuyện. Lão rùa già quá hiểu Mỹ Nhân Ngư. Nếu như Trương Bá Luân há miệng nói ra đều là những lời phong hòa tuyết nguyệt, Mỹ Nhân Ngư nhất định sẽ đuổi hắn ra khỏi biển khấm. Nhưng Trương Bá Luân lại cứ nhắc đến sức mạnh và tư đạc ân. Hai chuyện này, đều là những tử huyệt của Mỹ Nhân Ngư. Ngươi biết nơi hạ lạc của tư đạc ân. Mỹ Nhân Ngư hỏi một câu không nằm ngoài dự kiến Hải vương công vụ bề buộn, nhất định đã quên rồi. Ta là người đi theo sáng thần, chuyện của tam giới, có gì giấu được nổi sáng thần không? Những thứ sáng thần biết, dĩ nhiên ta cũng sẽ biết. Tư đặc cân lúc nào sẽ trở về? Mỹ nhân ngư vôi hỏi. Trương bá luôn khẽ lắp đầu, chỉ vào mặt nước phía dưới, ta đã ở trước cửa nhà của bệ hạ rồi, lẽ nào bệ hạ không mời ta vào để ngồi một lát sao? Dứt lời. Trương Bá Luân đã cướp lời trước khi đám người la đức mạn lên tiếng, nghe nói Hải Vương đã kế thừa thủy chi hồn. Thật trung hợp, ta vừa vặn cũng có một hỏa chi hồn, không biết Hải Vương bệ hạ có hứng thú luận bản về sáng thế thần hồn không. Mỹ nhân ngư vung tay, mở nước biển vốn đã tách ra lớn hơn nữa, mời. Trương Bá Luân gật đầu thị ý với Sở Thiên, rồi ngẩn cao đầu bước vào biển cấm. Nữ thần tại thượng. Sở Thiên biểu môi, đi theo phía sau sở viêm trong lòng nhỏ tiếng lầm bẩm cha cố lên hiệp thứ nhất cha thua rồi Hiệp thứ hai phải xoay chuyển lại la đức mạn cô ý đi đằng sau đến bên cạnh sở thiên, thấp giọng nói cô ra Yên thâm lao đầu tử ra sức củng hộ ngươi con mẹ nó, thí thần thất Hải thú chúng ta tất cả đều đứng về phía ngươi nói rồi la đức mạn đặt tay lên trước mặt sở Thiên có gì gây bất lợi cho Trương bá luôn không giaoo cho ta ta bảo đảm nếu bệ hạ nhìn thấy Ngươi đừng tự mình đưa cho bệ hạ, nếu không lại tỏ ra vết kỷ. Có. Sở thiên vội lấy ra ảnh tượng Trương Bá Luân và ạt lệnh đưa cho La Đức Mạn sau đó nói, lần này phân thân của ạt lệnh không theo đến, nếu không thì dễ lầm rồi. La Đức Mạng nhìn lướt qua ảnh tượng, cười hăng hắc, ngươi cứ đợi xem câu chuyện hài của Trương Bá Luân đi. Đến biển Cấm Vương Cung, nơi tiếp kiến Trương Bá Luân vẫn là tháp nhọn bên trái, mỹ nhân ngư ngồi trên vương tọa, thì ý Trương Bá Luân ngồi xuống. Sau đó hỏi, hỏa phụ có thể nói cho buồn vương biết nơi hạ lạc của tư đặc cân không? Đương nhiên có thể, nếu hải vương đã hỏi, trưng bá luân nào dám không trả lời? Trưng bá luân lại không ngồi luôn, mà đứng chắp tay nói, chuyện phải nói từ không gian tọa đạo của sáng thần tri tâm, con đường đó, còn cứ gọi là thời không luân hồi, là để cho những người tìm kiếm xuyên qua trong một không gian riêng. Nói cách khác, tư đặc cân rất có khả năng xuất hiện trong thời không này. Mỹ nhân ngư nhớ mày hỏi. Đúng vậy. Ừ. Nghe nói con đường sáng thần chi tâm nguy hiểm trùng trùng, sao chỉ có thể đơn giản như xuyên qua một thời không nhỏ nhoi được. La Đức Mạn kỳ quái chất vấn, Trương Bá Luân miện hạ nhất định đang khi dễ chúng ta không hiểu về sáng thần chi tâm, nên cô ý nói bừa rồi. Lẽ nào xuyên qua thời không không nguy hiểm sao? Trương Bá Luân hỏi vật lại, thử hỏi một chút, nếu như Hải Vương bệ hạ đi tìm kiếm sáng thần chi tâm nhưng lại xuất hiện đúng lúc trước khi vưu nhân bệ hạ chiến tử, bệ hạ sẽ làm thế nào? Ta nghĩ bệ hạ chắc chắn sẽ liều mạng để ngăn chặn vưu nhân bệ hạ đi phán quyết sân chứ. Mỹ nhân ngư im lặng gật đầu, xem như đã thừa nhận. Nhưng nếu như khi nàng sắp cứu được vưu nhân bệ hạ, thời không tội đạo khởi động, buộc nàng tiếp tục đi đến thời không khác, bệ hạ sẽ lựa chọn lại thế nào? Lập tức xuyên qua để đi tìm sáng thần chi tâm, hay là tiếp tục cứu vưu nhân bệ hạ? Mỹ nhân ngư kiên định nói, đương nhiên là cứu phụ hoàng. Nhưng thời không tọa đạo không đợi người, nếu như nàng muốn tiếp tục cứu vưu nhân bệ hạ, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội có được sáng thần chi tâm. Có được thần lực tầng thứ 9, hay là đi cứu người thần, bệ hạ sẽ lựa chọn thế nào? Sắc mặt của Mỹ nhân ngư không chút thay đổi, cứu phụ hoàng. Được. Hải vương bệ hạ đúng là người con trí hiếu. Trương bá luôn tiếp tục nói, nhưng sáng thần thích lập ra quy tắc. Thời gian tọa đạo cũng có quy tắc, một khi bước chân lên con đường tìm kiếm sáng thần tri tâm, thì không có đường quay về, nếu như để lỡ bất cứ cơ hội nào khi thời không tọa đạo khởi động, vậy hạ không những mất đi cơ hội có được thần lực tầng thứ 9, hơn nữa còn sẽ bị pháp tắc thời không của tọa đạo sẽ thành muôn mảnh. Cười ha hả chương bá luôn tổng kết lại, lấy mạng của mình để đổi lấy mạng của người thân, hay là để mặc cho người thân mình thẳng tử, còn mình tiếp tục theo đuổi sáng thần tri tâm. Bệ hạ sẽ quyết định lựa chọn thế nào? Cứu phụ hoàng. Đáp án của Mỹ nhân ngư vẫn không thay đổi. Bệ hạ thật khiến ta kính phục linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. La Đức Mạn Nghĩa Mai nói, đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Khi bệ hạ đi cứu vưu nhân tiên hoàng thời không tọa đạo sẽ mở ra sao? Ngươi vẫn đang nói dối. Đúng là trùng hợp như vậy đấy. Trương bá luân chính xác nói, ta đã gặp qua tử thần trong thời không tọa đạo, nhưng ngươi biết không? Lần ta gặp tử thần, nàng ta vừa đúng lúc trở về khi mình biến thành quái vật, lúc đó chỉ cần tử thần vươn tay ra, nàng ta sẽ không bị biến thành quái vật, cũng sẽ không bị mãi mãi phải mặc khôi rắp không dám nhìn người khác. Nhưng đúng lúc nàng ta vươn tay ra, thời không toại đạo đã mở. Biết phong chi phụ đã chết thế nào không? Hắn cũng đi tìm sáng thần chi tâm, nhưng trong thời không toại đạo hắn đã đến tương lai nhìn thấy người vợ của mình bị chết thảm, thế là hắn lựa chọn ở lại cứu vợ. Kết quả bị tan thành nguồn mảnh. Người nào đi vào thời không tọa đạo, đều sẽ có được những cơ hội để thay đổi số phận của mình khi họ đau khổ nhất, nhưng cùng lúc đó thời không tọa đạo cũng sẽ mở ra, đây mới là chỗ hung hiểm nhất trên con đường tìm kiếm sáng thần chi tâm. Sở thiên trợt có chút hiểu ra, tại sao Nguyệt Thần lại không đi gặp cách Lý Phân và La Tân. Bởi vì trước khi gặp họ, thời không tọa đạo chắc chắn sẽ mở ra, đến lúc đó Nguyệt Thần gặp chồng con. Vẫn có thể dứt lòng bỏ đi hay sao? Không thể lựa chọn thì sẽ không muốn đối mặt với lựa chọn, vì vậy Nguyệt Thần không muốn gặp cách lý phân. Trương Bá Luân cười nói, theo như ta biết, Tư Đạc Cân rất nhanh sẽ xuyên thời không đến thời đại này, nhưng thời gian cụ thể hắn quay về, chỉ có ta biết. Tư Đạc Cân xuyên thời không đến thời đại này. Sở Thiên Mêu mắt lại, trong lòng lạnh toát, một là vì Trương Bá Luân đã cho Mỹ nhân ngư một lý do để không thể nào cự tuyệt liên thủ với hắn. Hay là sở thiên sắp có phiền phức lớn hơn rồi? Thoáng chốc, sở thiên suy nghĩ làm thế nào đối phó với tư đặc ân, quên mất nói chuyện. La đức mạn như mày, tiếp tục ngắt lời, chương bá luân miệng hạ, sao ngươi biết thời gian tư đặc ân xuyên thời không? Lẽ nào sự hiểu biết của ngươi về pháp tắc thời không, còn rõ hơn cả lòng thần sao? Đây chính là bí mật của sáng thế cựu thần chúng ta. Thật ra Hải Vương nếu như hoàn toàn nắm bắt được Thủy chi Hồn, cũng sẽ biết được. Thủy chi hồn còn có bí mật ư? Mỹ nhân ngư sở chán cảm nhận tinh hạch trong đầu mình. Đương nhiên là có bí mật rồi, có điều sáng thần thần hồn cách không cái nào giống cái nào, phải dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân bệ hạ trương bá luân cười nói có điều ta lại có thể giúp bệ hạ một chút việc nhỏ dù gì ta cũng có hỏa chi hồn. Nếu như bệ hạ có hứng thú, chúng ta bàn luận một chút được không? Không thể để trương bá luân tiếp tục nói. Sở thiên đứng phát dậy, nhanh chóng hiện ra một nụ cười. Cố tình mở to mắt, mỉm cười nói, biểu tỉ, tinh hạch của ngươi mới hồi phục chưa lâu, trước đại chiến, để ta kiểm tra lại cho ngươi lần cuối cùng đi, nếu không lại gây ra đau đầu thì không hay đâu. Mỹ Nhân Ngư mỉm cười với Sở Thiên, cũng được, ngươi đi theo ta. Trương Bá Luân cười nói, không biết ta có được vinh hạnh thưởng thức thuật thượng cổ tế tự không. Sở Thiên đưa con trai cho La Đức Mạ, cười nói, Trương Bá Luân miệng hạ muốn thấy thuật thượng cổ tế tự của ta, đương nhiên ta hoan nên. Có điều tinh hạch thần lực của biểu tỷ ta là bí mật lớn nhất của biển cấm, không tiện để người ngoài nhìn thấy. Mỹ nhân ngư đã bước tới cửa, Trương Bá Luân miệng hạ cứ ở đây nghỉ ngơi đi, thủy chi hồn không có gì đáng bảo mật cả, có điều thuật thượng cổ tế tự của biểu đệ ta là bí pháp của long tộc, không tiện để người ngoài nhìn thấy. Ha ha, vậy thì ta ở đây chờ vậy. Trương Bá Luân không còn dây dưa, mà cười tiễn hai người đi ra. La Đức Mạn ôm lấy đứa trẻ đi theo ra. Sau khi ra cửa, hắn trọc tiểu sở viêm trong lòng. Mẹ à! Tiểu sở viêm ngầm hiểu, đúng đưa ma pháp ảnh tượng trong tay, người huynh đệ khách thu xa của con chụp được, cho mẹ xem này. Mỹ Nhân Ngư lấy ảnh tượng, chỉ quét mắt qua đã căm ghét nói, vô sỉ. chương 542, lôi điện phụ thần. La Đức Mạn đứng phía sau Mỹ Nhân Ngư, khi Mỹ Nhân Ngư bị ma pháp ảnh tượng làm cho bị kích động đến nhíu chặt mày, hắn mới cổ quay nói. Nam thần phải như trương bá Luân A. Cha cha, trong tam giới hiện nay, thần không háo sắc, không, chủng tộc như thế e rằng đã tuyệt chủng rồi. Có mà. Cha con. Sở viêm chỉ vào sở thiên cười khanh khách. Một già một trẻ phối hợp với nhau, hợp tác vô cùng ăn ý không một cái hở. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hử. Mỹ nhân ngư đột nhiên hử to một tiếng, trên mặt phủ thêm một lớp hàn xương. La đức mạn cả kinh. Vội vàng biện giải, vậy hạ, ta không nói sai à, Trương Bá Luân đúng là nhân cách này, người xem. Không phải Trương Bá Luân. Mỹ Nhân Ngư chợt ngẩn đầu lên nhìn mặt nước ở trên tháp nhọn, lạnh giọng nói, lại có người đến rồi. Ai, phá cảnh đẹp a Thật sự là phá cảnh. Trương Bá Luân chắp tay sau lưng, thông thả bước ra khỏi tháp nhọn, cũng học theo dáng vẻ của Mỹ Nhân Ngư ngước đầu lên nhìn mặt nước, hiện ra sự chán nản, đã nhiều năm rồi. Lão bất tử nhà ngươi lần nào cũng gây phiền phức cho ta." Sở Thiên vẫn không hề hay biết, mù mở ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt nước trên đầu một màu xanh biết, không có điểm gì khác biệt. Tiếp theo đó, Bác Đức và A Mạt Kỳ cũng ngẩng đầu lên, A Mạt Kỳ thấp giọng nói với Sở Thiên, "Ông chủ, lôi điện, nguyên tố lôi điện vô cùng mạnh." Vừa dứt lời, tiếng quang điện xoẹt xoẹt vụt lên, cả biển cấm cơ hồ đều đã tiếp xúc với điện, nước biển lột bộp rung động. Mỹ nhân ngư dơ ngang hai tay, xoay một vòng tròn trên mắt, nước biển của biển cấm cơ hồ cũng theo đó rung động, luồng điện quang mạnh mẽ ấy bị đập ná trong cơn rung động. "Ai? Ra đây." Trương Bá Luân bước lên trước, rồi nhìn mỹ nhân ngư cười hiền hòa, "Bệ hạ, tên tiểu nhân nhạt mẽo này sao dám phiền đến Ngọc Thủ của nàng, cứ do trao Trương Bá Luân là được rồi." Dứt lời, Trương Bá Luân quát một tiếng, ngước đầu khẽ thổi một hơi, một đạo hỏa quang phun ra từ trong miệng hắn. Bán theo quy đạo xoay tròn lên phía trên. Xoẹt. Phía trên trợt có một tia điện quang phong xuống, điện lửa va vào nhau, tạo ra tiếng nổ lộ bộ. Khi chúng cùng biến mất, biển cấm vương cung chợt rung động một trợt. Trương Bá Luân không vui nói, mỹ nhân ngay trước mặt, người lại dám nặng tay hạ thủ, không sợ hủy mất khuê phòng của mỹ nhân sao. Vô vị. Dứt lời, Trương Bá Luân trong lòng thầm than, chết tiệt, bước kế hoạch thứ hai của ta bị tên khốn kiếp này phá hỏng rồi Ừ. Trương Bá Luân, tên xác thần vô sỉ nhà ngươi, muốn đoạt lấy thủy chi hồn thì ra tay thẳng là được rồi, cần gì phải dùng cái thủ đoạn hạ đảng tỏ tình kia chứ. Ẩm. Một kim giáp đại hán đáp xuống trên đất bằng của biển cấm vương cung, khí thế hiên ngang, chân mày màu tím phẳng phất sắc khí, vừa đứng bưng đã giận dữ nhìn Trương Bá Luân. Không phải, không phải. Trương Bá Luân lắc đầu cười nói, thủy chi hồn, ta muốn có, mỹ nhân ngư ta cũng muốn có. Ha ha, thân lực và mỹ nhân đều có, ha chẳng phải là một chuyện tốt sao. Lạp Tắc Nhĩ, tên võ phu nhà ngươi mãi mãi sẽ không hiểu điều này đâu. Người tới chính là lôi điện phụ thần Lạp Tắc Nhĩ. Ai? Trương bá luôn không để ý đến sắc mắt tái xanh của mỹ nhân ngư. Lại tiếp tục nói, một trò chơi hay biết mấy, lại bị ngươi phá binh rồi. Trương bá luôn chợt dơ ngang cánh tay phải, cánh tay đang yên lành chợt co gặp lại một cách quỷ dị, năm ngón tay ra, Một không gian thông đạo hưu ám mở ra, an cắt lệ na xuất hiện. Trương bá Luân khẽ nhún vai, cười nói, bị người ta phá rồi. Lạp tác nhĩ nhìn vào không gian được trương bá Luân mở ra, cười lạnh nói, thì ra ngươi đã học trộm ảnh tượng không gian đa tầng của sát mông đức, chẳng trách lại đến sớm hơn ta. Cái gì mà học trộm? Ta và sát mông đức nhiều năm tương giao, biết một chút bí pháp của bà ta thì có gì chứ? Sở thiên meo mắt lại, trong lòng thầm cười lạnh Mỹ Nhân Ngư và Trương Bá Luân đã hoàn toàn không thể nào xảy ra chuyện gì nữa, việc hiện giờ cần giải quyết chính là Lạp Tắc Nhĩ. Lạp Tắc Nhĩ luôn bất hòa với Trương Bá Luân. Nghĩ tới đây, sở thiên bế con trai từ tay của La Đức Mạ, chuyển giao vào lòng Mỹ Nhân Ngư, để con trai áp chế nộ hỏa của Mỹ Nhân Ngư, sau đó cười nói, nữ thần tại thượng, Lạp Tắc Nhĩ miệng hạ, long thần phất lạp địch nặc bái kiến ngại. Sở thiên vừa chắp tay. Nhưng Lạp Tắc Nhi lại hoàn toàn không đếm xỉa đến Sở Thiên, nhãn thần nhìn chầm chậm vào Trương Bá Luân, một cao vị thần mà thôi, trong lòng Lạp Tắc Nhi vẫn không để ý đến kiểu long thần kém chất lượng như vậy. Sở Thiên cũng không để ý, cười nhàn nhạt, tiếp tục nói, Lạp Tắc Nhi miện hạ, Đặng Khẳng đại ca vẫn rất tưởng nhớ ngài A ngài đã đi gặp hắn chưa. Đặng Khẳng! Người quen Đặng Khẳng sao? Ánh mắt Lạp Tắc Nhi chuyển hướng sang Sở Thiên. Được nhiên rồi, thính ra... Chúng ta còn là thân thích nữa. Sở thiên meo mắt lại, chầm dãi nói, Ngài là nghĩa tử của sáng thế phụ thần, Còn ta là phu quân của ái lệ thi, Tính ra, chúng ta còn là huynh đệ nước kia. Ngươi là phu quân của ái lệ thi sao? Lạp Tắc Nhi vừa nói ra lời này, Sở thiên trong lòng trợt rúng động, Lẽ nào Lạp Tắc Nhi không biết gì hết? Nếu như hắn không biết gì hết, Vậy thì tin tức mà trường bá Luân có được từ đâu? Có lẽ đều là biết từ miệng của An cắt lệ na sau khi trở về nhân gian. Thì ra, chúng là hai tên tin tức không linh thông. Bởi vậy vừa hỏi, sở thiên đã chuyển ý nghĩ, Lạp tác nhị chắc chắn chưa gặp đặng khẳng nếu không hắn không thể không biết quan hệ của mình là ái lệ ti. Hơn nữa Lạp tác nhị vừa rồi goi thẳng tên đặng thẳng, không có bộ dạng tôn kính gì. Ha ha, sở thiên thầm cười trong lòng. Sáng thế cựu thần không phải là đoàn kết bền vững. Ngoài đôi gian phu dâm phụ Trương Bá Luân và sắc Ngông nước Gia, giữa họ có lẽ đều có mâu thuẫn. Chí ít cũng không phải là chiến hữu thân mật. Về mục đích của Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ, đã rất rõ ràng, thậm chí Lạp Tắc Nhĩ vừa rồi còn tận miệng nói ra thủy chi hồn. Nghĩ thấu được điểm này, cái đầu hỗn loạn vì xuất hiện tình địch gần đây của sở thiên đã tỉnh táo hơn đôi chút, cười lớn nói, Lạp Tắc Nhĩ miệng hạ không phải đang nói đùa chứ. Ái lệ ti trước mặt mọi người đã tuyên bố ta là phu quân của nàng, chuyện này người của tam giới đều biết, xem ra ngài thật sự chưa gặp đặng khẳng rồi. Mượn thời gian kéo dài nói chuyện, sở thiên thầm nghĩ, sắc ngông đức và trường bá Luân là gian phu dâm phụ, vậy thì, quan hệ của bà ta và lạp tắc nhị chắc chắn không thể hòa hợp. Ta chưa gặp hắn thì thế nào? Ngươi thật sự là phu quân của ái lệ ti sao? Sở thiên chính xác gật đầu. Chúng sinh tam giới. Chỉ cần mắt không ngủ, hai không điếc đều có thể làm chứng cho ta. Ai, nếu như ta không phải vì ái lệ tì, sao lại quyết liệt với sắc Ngông đức miệng hạ, cuối cùng bất đắc gì phải giết bà ta ở vùng biển vô tận chứ? Là người giết sắc mông đức? Lạp tác nhĩ liền hỏi, hắn thật sự không biết những chuyện trong tâm giới. Lạp tác nhĩ vừa về nhân gian, dựa vào lôi điện chi hồn của hắn để cảm nhận nơi hạ lạc của thủy chi hồn, vì vậy mới đuổi đến đây. Lạp tác nhĩ? Sát mông đức là bị hậu duệ của bà ta giết. Trương bá Luân xen miệng vào. Tạm không nói sát mông đức đã chết thế nào, lạp tác nhĩ miện hạ, trương bá Luân hiện tại đang làm gì ngài đã tận mắt nhìn thấy rồi. Hắn muốn đoạt lấy thủy chi hồn. Nói rồi, sở thiên lại chỉ vào phân thân của An Cát Lệ Na, hắn muốn đem tâm huyết của sáng thần, tặng cho tộc trưởng gia tộc Ma Can, kẻ luân thương đạo đức, ai cũng có thể làm chồng này. Nói rồi, sở thiên cố ý cười lạnh. Bỏ đi tất cả những lời dư thừa không nói, Lạp Tắc Nhĩ miệng hạ, ngài có thể cho phép đối thủ của ngài mạnh hơn không? Lạp Tắc Nhĩ cười lạnh nói, Long thần, ngươi đang muốn cùng ta liên thủ đối phó với Trương Bá Luân ư. Ý miệng hạ thế nào? Sở thiên cười nói, lúc trước, sở dĩ hắn để cho Trương Bá Luân tiêu diêu tự tại, chính là sợ cái giá phải trả để giết Trương Bá Luân quá lớn, hiện giờ nếu như có cả Lạp Tắc Nhĩ, cái giá ấy chuyển sang cho Lạp Tắc Nhĩ. Vậy thì hoàn hảo rồi. Trường bá Luân cười nói, lạp tắc nhĩ, ngươi sẽ không ngu đến mức trở mặt với ta ở đây chứ. Ha ha, đến lúc chúng ta lưỡng bại câu thương, kẻ được lợi sẽ là người khác đấy. Ha ha. Sở thiên đột nhiên phá lên cười, xua tay mạnh một cái, a mặc kỳ, khai mở thông đạo. Không gian thông đạo được mở ra, không có người nào xuất hiện, có điều lạp tắc nhĩ nhìn xuyên qua thông đạo chiến thần và chu thần lăng vệ đang ở trên bờ biển bố lôi Trạch đang giữ sức đợi lệnh. Vì thế có đủ, sở thiên cười nói, Lạp Tắc Nhĩ miệng hạ, ta nghĩ chúng ta có thể làm bằng hữu, không phải sao? Trương Bá Luân thì là kẻ địch chung của chúng ta. Lạp Tắc Nhĩ liếc mắt nhìn trịa mỉm cười ung dung, nhưng ta còn muốn cả Thủy Chi Hồn, ngươi có nỡ đưa cho ta không? Thủy Chi Hồn thì không thể cho ngài rồi, hỏa Chi Hồn thì sao? Sở Thiên quan sát Trương Bá Luân một lượn, đều là sáng thế thần hồn, ta nghĩ hỏa nguyên tố và lôi điện của ngài sẽ xứng đôi hơn chứ. Ha ha, liên thủ giết chết Trương Bá Luân, các ngươi mất đi một đối thủ, ta có được hỏa chi hồn, chuyện này cơ hồ là một vụ buôn bán có lời. Lạp tác nhĩ trợt đổi giọng lạnh lùng nói, sau khi hợp tác, ai có thể bảo đảm ngươi sẽ không biết ta, ngay cả lôi điện chi hồn của ta cũng bị cấp đi ra lấy danh nghĩa của Sáng Thế Phụ Thần để thề, nếu như Sáng Thế Phụ Thần con mẹ nó đã sớm mất tích rồi. lập tác nhị quát. Sở Thiên cả kinh, lập tức cười nói, miệng hạ đừng đùa nữa, Sáng Thần nếu như mất tích rồi, sắc mong đức tại sao lại trở về cứu tâm giới. Đó là quyết định của bà chúng ta. Sở Thiên xoa tay cười lớn, nói với mị nhân ngư, biểu tỉ, ngươi đã nghe thấy rồi chứ, Sáng Thần đã mất tích. Câu nói mà sáng thần biết thì Trương Bá Luân hắn cũng biết, không thể nào tin được. Hắn, không biết thời gian tư đặc cân trở về. Mỹ nhân ngư sắc mặt lạnh băng, cười lạnh nhìn Trương Bá Luân, miệng nói, Lạc Tắc Nhĩ, ngươi nghĩ thế nào về đề nghị của Long Thần? Lạc Tắc nhi nói, cho ta một bảo đảm đáng tin cậy, ta sẽ liên thủ với ngươi giết Trương Bá Luân. Sở thiên đấm mạnh vào ngực, được, ta có thể. Lời còn chưa dứt, Trương Bá Luân đã hút dài, lao thẳng lên trời. Trong tay vẫn không quên ôm lấy an cắt lời nà. Muốn chạy? Ừ. Mỹ nhân ngư dương hai tay, một đạo thủy tiễn bắn thẳng vào Trương Bá Luân. Lạp tác nhĩ chợt cười lạnh nói, cẩn thận phân thân của hắn. Quả nhiên, một ngọn lửa trợt xuất hiện trong không khí, lao thẳng vào sở thiên. A mặc kỳ, bảo vệ ông chủ tràng. Bác Đức đẩy sở thiên tránh ra, hai tay tụ lửa phóng lên. Phụt. Lửa của Bác Đức và Trương Bá Luân chạm vào nhau. Nhưng Bác Đức chỉ cảm thấy song quyền của mình như đấm vào bông mềm, không hề có chút lực nào. Lúc này nàng mới dùng đôi mắt vượng hoàn thần, giận dữ mắng, "Mẹ nó, là giả phân thân." Chương 543: Song hồn. Đúng lúc Bác Đức đánh vào phân thân giả, thủy tiễn của mỹ nhân ngư đã bắn đến người Trương Bá Luân, hai tiếng phụt phụt vang lên, Trương Bá Luân và An cắt Lệ Na trong lòng hắn lần lượt nổ tung, hai phân thân này cũng lại là giả. Năm nay cũng nhiều hàng giả nhỉ. Bác Đức lẩm bẩm một câu, sau đó đôi mắt vượng hoàng thần chuyển động, sau đó lại cả kinh kêu lên, mẹ nó, hắn đã đi về hướng bố lôi chạch. Sở thiên dùng mình trong lòng, nhưng vẫn chưa vội bay lên, mà cười nói với Lạp Tắc Nhĩ, miện hạ, nếu như ta nhờ đại địa phụ thần bảo đảm, ngài có muốn giúp ta không? Ha ha! Lạp Tắc Nhĩ cười lớn, ngươi cũng biết rồi, đặng khẳng ngoan cô cứng nhắc, nhưng lời đã nói nhất định sẽ làm. Nếu như sau khi ta giúp ngươi giết Trương Bá Luân, ngươi không đưa hỏa chi hồn cho ta, sẽ phải đối mặt với sự giáp công của hai người là đặng khẳng và ta. Bác Đức vội nói, các ngươi mau quyết định được không? Trương Bá Luân đã phát hiện ta theo sát hắn, sắp ẩn hình rồi. Hà tất đi cầu người khác. Phất lạp địch nặc, ngươi giúp ta bảo vệ biển cấm vương cung. Mỹ nhân ngư quát nhẹ một tiếng, rồi bay về hướng bố lôi chạch. La Đức mạn bế sở viêm, vội nói với sở thiên. Làm thế nào đây? Sở thiên nhìn chầm chầm vào lạp tắc nhĩ, khẽ mỉm cười, à mặc kỳ, mở không gian thông đạo, ta muốn gặp đại địa phụ thần. Thông đạo được mở ra, Đặng khẳng vẫn đang nhắm mắt điều thương dưới sự bảo vệ của bốn vị thái thản. Hắn chậm rãi mở mắt ra, than thở, lạp tắc nhĩ, ta đã cảm giác được lôi điện chi hồn của ngươi, còn cả hỏa chi hồn của trương bá luân, các ngươi về cả rồi sao, nghĩa phụ đâu? Nghĩa phụ sớm đã mất tích rồi. Năm đó đi chưa được bao lâu, ông ta và Nghĩa Ngô chê ba kẻ đi theo chúng ta gai mắt, ném lại chúng ta rồi chạy rồi. Lạp Tắc Nhi cười lớn nói. Đặng Khẳng ngạc nhiên chốt lát, sau đó lập tức lắc đầu cười khổ, cũng thật giống với thủ đoạn của Lão Nhân ra người. Hiện nay, Sở Thiên ngắt lại lời ôn chuyện cũ của Đặng Khẳng, vội nói, Đặng Khẳng đại ca, ta muốn cùng. Sở Thiên kể lại ước định của Lạp Tắc Nhi, sau đó đợi Đặng Khẳng trả lời oan hoan tường bào đến lúc nào đây? Lạp tác nhĩ, ngươi vẫn không thể buông bỏ được thù hận với Trương Bá Luân sao? Đặng khẳng nói, hừ, nếu không phải Trương Bá Luân, linh hồn mẫu thần sẽ không chết. Lạp tác nhĩ quát. Đặng khẳng còn muốn nói, nhưng Nguyệt Thần bên cạnh hắn bỗng nhiên nói, Đặng khẳng đại ca, ngươi lại động tà niệm rồi. Đặng khẳng chất tỉnh, tạ lôi nói, ai, đã nhiều năm rồi, ta cũng giống như vậy, không bỏ được thù hận. Vừa rồi đã định kéo dài thời gian, có ý định để bảo huy nhị chết trong tay của Trương Bá Luân. Phất lạp địch nặc, ta đồng ý bảo đảm, ngươi và lạp tắc nhĩ mau chóng đi cứu mỹ nhân ngươi đi. Sở thiên cười nói, đang khẳng đại ca yên tâm, bảo huy nhị miệng hạ hiện đang có thủy chi hồn và thần lực tầng thứ bảy, cho dù không địch lại, cũng không đến nỗi bị thua, ta. Nguyệt thân nói, phất lạp địch nặc, phong, hỏa, điện, thủy, thổ, linh hồn. Sáu viên sáng thế thần hồn, ngươi biết hai viên phong và linh hồn ở đầu không? Sở thiên ngạc nhiên, xoay người lại nhìn, Lạp Tắc Nhi đang cười hà hà nhìn hắn. Nguyệt thần tiếp tục nói, phong chi hồn hiện đang ở trong tay của Lạp Tắc Nhi. Còn linh hồn tổ hồn mạnh nhất trong lục hồn, sau khi Trương Bá Luân hãm hại linh hồn mẫu thần năm đó, đã cướp đi rồi. Trong tay Trương Bá Luân có hai viên sáng thế thần hồn ư. Sở thiên kinh hãi, Lạp Tắc Nhi miệt hạ, chúng ta đi. Mấy người bay về hướng bố lôi Trạch sở thiên trong lòng cảm thấy may mắn, còn may mấy ngày trước không trở mặt với Trương Bá Luân, thì ra trong tay hắn có hai viên sáng thế thần hồn, vậy thì thực lực tuyệt đối không phải chỉ như sở thiên hắn đánh giá dưới địa địa phụ thần, trên sắt vùng đức. Trương Bá Luân chí ít cũng không kém với đặng khẳng lúc ở trong trạng thái toàn thịnh. May rằng Trương Bá Luân là một hoa hoa công tử, nếu như hắn không có hứng thú với nhan sắc của Mỹ nhân ngư, không chơi trò tỏ tình mà trực tiếp ra tay cướp đoạn, e rằng hiện tại đã không phải là tình hình này rồi. Vừa bay nhanh, sở thiên lén nhìn sang Lạp Tắc Nhĩ, nếu hư hắn có được 3 viên sáng thế thần hồn, vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nhất thời, trong lòng sở thiên đã đưa ra một quyết định quan trọng. Mọi người bay được nửa lộ trình, A Mạt Kỳ đã tìm thấy vị trí của trường Bá Luân với sự giúp sức của Bác Đức, không gian thông đạo mở ra, đưa mọi người qua đó. Vừa lộ diện, sở thiên trong lòng đã sốt ruột, Thì ra Mỹ Nhân Ngư đang rơi vào thế hạ phong dưới sự áp chế của Trương Bá Luân, nhưng cũng không vội đánh bại Mỹ Nhân Ngư. Điều này vẫn chưa đủ để chứng minh Trương Bá Luân không phải là đối thủ của bố Lai Ấn Đặc. Bởi vì Trương Bá Luân thật sự là một sát thần có phong độ hắn không hạ tử thủ với Mỹ Nhân Ngư. Mà miệng thì buông đầy lời khiêu khích, Mỹ Nhân, ta đã hết mực hạ thủ lưu tình với nàng, nàng cần gì phải liều chết với ta. Ta đã không tính toán mối thủ diệt tộc. Nàng còn tính toán làm gì? Lẽ nào chúng ta thật sự không thể hóa giải thù hận sao? Vũ khí của Trương Bá Luân là một trường đao được ngọn lửa ngưng kết thành lúc này đang chém xuống đầu của Mỹ Nhân Ngư. Trương Bá Luân, người vẫn như vậy. Thấy Mỹ Nhân là không chịu hạ tử thủ. lập tắc nhĩ cười lớn lao lên, có điều hắn không lo sự sống chết của Mỹ Nhân Ngư, mà lấy ra một chiếc cự truy hình răng nanh đập vào lưng của Trương Bá Luân. Lạp tác nhĩ không để ý đến sự sống chết của Mỹ Nhân Ngư, sở thiên thì không thể không lo, thời gian thuận lưu mở ra, hắn xuyên qua phía sau của Mỹ Nhân Ngư, vươn tay ôm lấy eo của Mỹ Nhân Ngư, kéo nàng thoát khỏi lưới đao đang hạ xuống của Trương Bá Luân. Người làm gì vậy? Mỹ Nhân Ngư sau khi an toàn đẩy mạnh sở thiên ra, sở thiên ngay lập tức cảm thấy buồn bực, không phải chỉ ôm một cái sao. Lúc trước cũng chẳng phải chưa từng ôm, huống hồ lần này còn là cứu người. Mỹ nhân ngư nói tiếp, ngươi có biết không, dựa vào thời gian thuận lưu dùng thần lực tầng thứ tư của ngươi mà muốn cứu người chẳng phải muốn chết sao. Nếu không phải trương bá luôn bị lôi điện truy của lạp tắc nhĩ làm phân tâm, vừa rồi ngươi đã chết rồi. Sở thiên cười ngượng ngủng, thì ra là quan tâm mình. Khủng! Bác Đức ho một tiếng, nói, đừng có ngây dại nữa, mau giúp đỡ đi. Sở thiên tỉnh ra, quay đầu lại nhìn. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhi đang chiến đấu ở một chỗ, còn phân thân của An Cắt Lệ Na đang đứng phía xa quan chiến. Sở thiên meo mắt lại, thấp giọng nói với Mỹ Nhân Ngư, để Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhi liều mạng đi, nàng và bác Đức đi giết An Cắt Lệ Na. Bác Đức nói, An Cắt Lệ Na giao cho ta đi, ngươi đi đối phó với Trương Bá Luân được rồi. Nói rồi, bác Đức bay về phía An Cắt Lệ Na. Dám đả thương Mỹ Nhân của ta sao? Trương Bá Luân vốn đang nhàn nhã tiếp chiều của Lạp Tắc Nhĩ, nhưng vừa nhìn thấy An Cắt Lệ Na gặp nguy hiểm, lập tức biến sắc, xuất liền mấy đau, tạm thời bức lui Lạp Tắc Nhĩ, sau đó khẽ dung người, hóa ra một phân thân, để phân thân đi cứu An Cắt Lệ Na. Mỹ Nhân Ngư ngay lập tức ngăn phân thân của Trương Bá Luân lại. Lạp Tắc Nhĩ sau khi bị bức lui cũng không vội tấn công, mà còn cười luôn nói, Trương Bá Luân, ngươi đúng là chán sống rồi, lại dám phân một phần sức mạnh ra đi cứu người khác. Đúng là tìm cái chết. Ai nói nàng ta chỉ là một mỹ nhân. Ha ha, an cắt lệ na, đến đây, để họ nếm thử một chút sự lợi hại của chúng ta. Dứt lời, phân thân chương bá luân mà mỹ nhân ngư đang chặn lại chợt nổ tung. Thời gian mỹ nhân ngư thoáng kinh ngạc, phân thân nổ tung ấy biến thành ngọn lửa, lại bước lui bắt đức, lao thẳng vào an cắt lệ na. An cắt lệ na cũng không vội vàng, vui vẻ để ngọn lửa đánh vào người, sau đó quát, lĩnh bực. Cường hóa phúc chế. Từng đám lửa xuất hiện trong không trung, mỗi đám lập tức biến thành hình người, trước mắt, trong bầu trời ngập tràn trương bã luân. Lạp tác nhĩ thoáng thất sắc, cự truy trong tay bảo vệ cơ thể, ngưng thần nhìn trương bã luân, phân thân ảnh tượng không gian đa tầng. Ha ha, chính là bí pháp của sắc vông đức, hiện giờ ai còn dám nói xấu mỹ nhân của ta. Ai, phụ thần đối với ta không bạc à, vừa về tâm giới, đã để ta gặp một tuyệt đại mỹ nhân như vậy. Hơn nữa lĩnh vực của nàng, vừa vặn có thể bù đắp vào khuyết thiếu phân thân của ta. Đến đây, siêu linh luyện hỏa trận. Tất cả phân thân của trương bá Luân Dơ cao hai tay, một hỏa diệm pháp trận khổng lồ bao trọn mọi người lại. Thú vị lắm, vậy để ta thử pháp trận của ngươi. Lạc tác nhĩ chuyển đại truy về tay phải, tay trái lấy ra một pháp trượng, phong lôi song hồn của ta cũng ngưng kết lâu rồi, hôm nay dễ ngươi thưởng thức một chút. Lẽ nào chỉ có ngươi có sáng thế song hồn? Trương Bá Luân tự phụ mỉm cười, hắn không có bất cứ thay đổi gì, nhưng kinh cức long hoàn của sở thiên và phán quyết ương đao của A Mạn Kỳ đã nối tiếp phát ra tiếng ủ ủ cảnh báo. Trương Bá Luân đã dùng linh hồn tổ hồn, lạp tác nhĩ chất quát, bào huy nhĩ, chia thần lực tinh hoạch ra làm hai phần, vận chuyển về thủy chi hồn. Hai luồng thần lực đừng chạm vào nhau. Mỹ Nhân Ngư làm theo. Trước mắt, cơ thể của nàng đã phân làm hai người. Thì ra thủy chi hồn phải nghịch chuyển thần lực mới có thể dùng, hiểu rồi. Lạp tác nhĩ và Mỹ nhân ngư liên thủ, ba viên phong, lôi, thủy thân hồn, đấu với hỏa linh song hồn đã được cường hóa của Trương bá luân, bác Đức vừa định đi lên rút, nhưng sở thiên đã kéo nàng lại, chỉ vào an cắt lệ na đứng một bên, nói, giết chết à, thần hồn cường hóa của Trương bá luân sẽ không còn. Ai, các ngươi vì sao cứ muốn đối phó với Mỹ nhân chứ? Trương Bá Luân đang mệt mỏi đối phó với sự giáp công của hai người, nhưng vẫn chia một phần sức mạnh ra hóa thành phân thân, gắng ngựa ngăn chặn bắt đức. Mỹ nhân yên tâm đi, có ta ở đây, nàng sẽ không có chuyện gì đâu. An cắt lệ na quỷ Mỹ nói, đại ca không cần lo lắng cho ta, hai tên phế vật còn lại không làm gì được ta đâu. Nói rồi ả nhìn Sở Thiên và A Mạc Kỳ thách thức. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở Thiên meo mắt cười cười, A Mạc Kỳ, mở thông đạo. Gọi chiến thần và bản thể của ả lại đây, hôm nay phải A Mạc Kỳ, ngươi hãy mở thông đạo. Sở thiên trợt nóng đội, A Mạc Kỳ lại cầm phán quyết ương đao xuất hiện sau lưng An Cắt Lệ Na, An Cắt Lệ Na, tiếp một đao của ta thế nào? Nói rồi, phán quyết ương đao bổ xuống. An Cắt Lệ Na vụt người tránh ra, cười nói, thần lực tầng thứ ba đỉnh phong mà muốn khiêu chiến ta. Không những là thực lực của người không được, đầu cũng không ổn rồi. Hi hi. A Mạc Kỳ cười nhạt, vẫn đau chém lần nữa, tại sao thần lực tầng thứ ba không thể giết chủ thần? Thứ quyết định sinh tử, không phải là thần lực. Phán quyết thương đau xuất thủ, mỗi lúc lại tiến một phần, thần lực phía trên lại nhạt một phần, cuối cùng khi đến trước mặt An Cắt Lệ Na, lại giản dị tự nhờ ý hình chỉ là một thương đau dài bình thường, không có chút uy hiếp nào, giống như hôm đặng khẳng đầu với bố Lai Ưn Đặc, đại kiếm của hai người cũng như vậy. Nhưng An Cắt Lệ Na cũng đã trải qua trong trận chiến, liền vặn người, né qua chỗ yếu hại, dùng cánh tay ngưng kết một thủy kiếm lách sang bên cạnh do thám trường đao của A Mạc Kỳ. Phụt! Thủy kiếm của An Cắt Lệ Na vừa chạm vào trường đao, giống như hoa tàn rơi xuống, thoáng chốc bị đánh tan. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ cũng kinh ngạc kêu lên, nếu mày nhìn, Trương Bá Luân thấp giọng nói, lại là một bố lai ân đặc. Mỹ Nhân, chúng ta đi! chương 544 Mọi người cùng lên đi. Trương Bá Luân gọi An Cát lệ na một tiếng, phân thân khắp trời lập tức nổ tung, chỉ để lại một phân thân để giữ chân bác đức. Còn muốn chạy? Hừ! Lạc tác nhi khinh thường hỏa diệm đang bùng cháy, cự truy và pháp trượng chợt gõ mạnh vào nhau, thoáng chốc tiếng phong lôi văng rền, cả bầu trời bị lôi điện và cuồng phong bao kín. Tam nhận thủy thứ của Mỹ nhân ngư cũng ngắm vào Trương Bá Luân. An cắt lệ Na thấy Trương Bá Luân không rảnh để phi thân. A mặt kỳ lại tấn công ồ ạt, bất giác động nộ, danh tiếng của gia tộc Ma Căn tuy không tốt, nhưng thực lực đứng đầu trong tam giới hơn vạn năm không thể để người khác khinh thường, một hạ vị thần như ngươi cũng muốn giết ta. Tìm cai chết. Bùm. Thân hình mềm mại của An cắt lệ na hóa thành một ngọn lửa, đây không phải lửa thường, mà là dùng bí pháp của gia tộc Ma Căn ăn trộm sáng thế hỏa nguyên tử trên người của Trương Bá Luân. Một người chuyên sử dụng lửa như bác Đức đã cảm thấy ngọn lửa này không bình thường đầu tiên, ra sức gáp chế đối thủ, đồng thời lên tiếng quát: "A Ma Kỳ, cẩn thận, đừng đụng vào nó." A Ma Kỳ lại như không nghe thấy, nhặt nhẽo nhìn ngọn lửa trên người An cắt Lệ Na, chật ngẩn đầu lên, lẩm bẩm: "Người có sống chết, nguyên tố sao có thể đi ngược lại điều đó? Giết người và giết nguyên tố, có gì khác nhau?" Nói rồi, A Ma Kỳ lật chuyển trường đao, đâm thẳng vào ngọn lửa đang lập đến. An Cát Lệ Na thấy vậy mừng rỡ, lòng thầm cười, sáng thế hỏa nguyên được sức mạnh chủ thần thúc động có lẽ có thể ngăn càng được, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà hạ vị thần có thể ngăn lại được. Khoe miệng vừa nhét lên, nụ cười của An Cát Lệ Na đã tắt ấm, nàng ta đã cảm giác được, trường đau của A Mạt kỳ không những đâm vào trong ngọn lửa, hơn nữa một luồng sức mạnh kỳ lạ trên thân đau, khiến nàng kinh hồn bạc vĩa. Nguồn sức mạnh này An cắt Lệ Na cũng không thể nói rõ. nàng chỉ biết Vạn vật nguyên tố đều có quy tắc, tìm một số hỏa nguyên tố tổ hợp lại theo nguyên tắc mà Trương bá luân định ra, đó chính là sáng thế hỏa nguyên. Nhưng trường đao của A Mạc Kỳ, rõ ràng đang chém trên ngọn lửa, nhưng thực chất lại chém vào trên quy tắc hỏa nguyên tố. Cảm giác này vừa thực lại vừa ảo. Quy tắc không có thực chất, A Mạc Kỳ cũng không chém thực chất, dường như hắn đang dùng một cảnh giới ý để phá giải sáng thế hỏa nguyên. Hắn đã thoát ra khỏi pháp tắc của sáng thế thần. An Cát Lệ Na trong lòng đang vụ hiện cách nghĩ này, ương đao của A Mạc Kỳ đã chém tới trước mắt. Phụt! Trường đao cắm vào vai của An Cát Lệ Na, nhưng kinh nghiệm chém giết của tộc trưởng mà căn phong phú thế nào chứ? Nghiến răng một cái, ả vận sức dùng thần lực làm vỡ nát phần thịt đầu vai, cơn chấn động khiến phán quyết ương đao rung lên, An Cát Lệ Na nhân lúc đó lui về sau một bước. Ai? A Mạc Kỳ thở dài, còn thiếu chút nữa, xem ra ta đã lý giải sai rồi. Sức mạnh của hạ vị thần với chủ thần vẫn còn thiếu một chút. Trong lúc thở dài, sang thế hỏa nguyên của An Cát Lệ Na đã lăn ngược lại trên phán quyết tương đao, dần dần nhặt đi, biến thành lửa thường, cuối cùng trở thành vài tia khói xanh. Thấy khói xanh, A mạt Kỳ lộ ra nụ cười. Không sai, vạn vật đất trời không qua được sinh tử tồn liệt, pháp tác của bản thân sáng thế thần cũng không tránh khỏi luân hồi, nếu như tất cả đều có luân hồi. Vậy thì ta sẽ không sai. Sinh tử luân hồi, mới là pháp tắc bản nguyên nhất của thiên hạ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ở đây đều là những cường giả tuyệt đỉnh của tam giới, lời lẩm bẩm của A Mạt kỳ lọt vào thai họ. Trương Bá Luân lắc đầu cười khổ, lập tắc nhĩ lại cười lớn. Tiểu tử, rất nhiều năm trước, bố Lai ơn đặc đã nói với ta vạn vật vĩnh Hằng mới là pháp tắc cơ bản nhất của tam giới. Người sai rồi. Mỹ Nhân Ngư trợ sen lời vào, không cần biết nó là luân hồi hay vĩnh hằng Thủy lưu cấp nhận, trí thủy nhu sử, không bị vĩnh hằng, không sợ luân hồi. A Ma Kỳ lắc đầu nói, cho dù là vĩnh hằng, cũng không tránh khỏi sống chết. Lao bà tại thượng. Sở Thiên chợt phát hiện, cuộc chiến thần tộc cấp bậc cao nhất sau đại chiến chúng thần, lại có hơi hướng phát triển theo biện luận triết học. Hắn vừa muốn quát ngưng chúng thần, trong bầu trời lại có một tiếng cười khẩy, tiếp theo là lời nói nhằm vào A Ma Kỳ, nếu như vĩnh hằng đã bất diệt, lấy đâu ra sinh tử luân hồi? Vĩnh Hằng thần vương, bố lai ơn đặc. Không chỉ có hắn, trên mặt nước sóng gợn lan tan, một thân ảnh trắng muốt sặc mùi máu tanh đạp sóng đi tới, sắc khí ngập trời kéo đến, tiếp theo là một tiếng quát lạnh, đều chết rồi, cũng sẽ không còn vấn đề gì nữa. Sắc kiếp giả, mặc phi đặc. Sở thiên sắc mặt trợ biến, loạn hết cả rồi, sao lại đến cả đây? Hắn meo mắt lại, nói với mặc phi đặc, tam đệ, sao ngươi lại đến đây? Mạc phỉ đặc khẽ gật đầu thị ý Đôi mắt đang khép chặt khẽ run, hai đại sáng thế thần tộc, năm sáng thế thần hồn, vì thế như vậy, sao ta có thể không đến? Bố lai ân đặc mặt lặng như nước hồ, nhưng giọng điệu lại có mấy phần vui mừng, đối thủ khó cầu. Hiện nay cường giả tam giới đều tụ tập ở biển cấm, chuyện này thật đáng vui mừng biết bao a Xoạn! Vĩnh Hằng chi kiếm bắn ra từ trong hư không, rơi vào trong tay bố lai ân đặc, còn hai cánh tay của mạc phỉ đặc không động đậy nhưng sởi xích phía trên lại phát ra những tiếng len ken không ngừng. Như vậy, ngược lại ai cũng không dám động thủ. Sở thiên meo mắt lại, ý niệm vụ chuyển, mặc phỉ đặc, bà huy nhĩ, A mặc kỳ, ba người này chắc chắn đứng về phía mình, Trương bá luân là đối thủ, lạp tác nhĩ là kẻ hợp tác lợi ích. Còn bố Lai ơn đặc, là thiên điên. Chỉ cần bố Lai ơn đặc không nhúng tay vào, hôm nay Trương bá luân đừng hỏng sống sót rời đi. Nghĩ tới đây. Sở thiên đã xác địch mục tiêu vĩnh Hằng thần vương Nhưng sở thiên vẫn chưa ngốc đến nỗi trực tiếp đi khiêu khích bố lai ân đặc hắn mỉm cười, chắp tay với trương bá luân Cười nói, hỏa diệm phụ thần Hôm nay ngài thật khiến ta đại khai nhãn rơi a Lạp tắc nhĩ miệng hạ, bà huy nhĩ bệ hạ Thêm cả bác đức miệng hạ, ba chủ thần Ba viên sáng thế thần hồn Mà vẫn không địch nổi hai thần hồn của ngài Bội phủ, bội phủ, bội phủ Trương Bá Luân sắc mặt trợ biến, vội nói, ngươi. Lời ta nói là sự thật, bố lai ân đặc miệng hạ có lẽ đã cảm ứng được thần lực ba động rồi, ha ha. Sở thiên cười chỉ về Trương Bá Luân, nói ngài là cường giả mạnh nhất ở đây, e rằng không ai không đồng ý nhỉ. Người mạnh nhất sao lại là ta? hử Trương Bá Luân lắc đầu cười nói, làm tắt nhĩ. Người mạnh nhất sao lại không phải là ngài? Sở thiên lại ngắt lời của hắn. Hơn nữa hắn sợ Trương Bá Luân cướp lời biện hộ trước, liền dùng thời gian thuận lưu, tăng tốc độ nói của mình. Hơn nữa ngài và an cắt lệ na kết hợp lại, huy lực của thần hồn được cường hóa, thật sự khiến mọi người phải ngước nhìn. Ngài xem xem, chúng ta nhiều người như vậy, lại không thể nào làm gì được hai người. Sở thiên không tiếc lời cung kính khen tặng Trương Bá Luân không vì cái gì khác, bởi vì ở đây chỉ có bố lai ân đặc có hứng thú với hai chữ mạnh nhất. Chỉ cần để bố Lai Ân Đặc có hứng thú với Trương Bá Luân, vậy thì tất cả đều được giải quyết. Quả nhiên, sở thiên nói một thôi một hồi, sau cả trận khen tạo, nhãn thần của bố Lai Ân Đặc nhìn chầm chầm vào Trương Bá Luân, thấp giọng nói, hỏa diệm phụ thần. Cơ hội như thở dài tiết đối, bố Lai Ân Đặc nói, năm xưa ngươi theo hầu bên cạnh sáng thế thần, chúng ta không có cơ hội giao thủ, bố Lai Ân Đặc luôn cho đó là chuyện đối tiếc trong đời. hôm nay Có thể không còn thấy tiếc nuối nữa rồi. Lạp Tắc Nhĩ đang chuẩn bị xem chuyện cười của Trương Bá Luân, nhưng bố Lai ơn đặc tiếp theo đó lại chuyển ánh mắt sang hắn. Lạp Tắc Nhĩ, người cũng như vậy. Vút, vút. Bố Lai ơn đặc vạch đường kiếm chữ thập vào không khí, Bác Đức và Mỹ Nhân Ngư đều không biết nghĩa là gì, nhưng Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ đều rất rõ. Đây là phương thức đưa ra quyết đấu giữa những cường giả thần tộc thời thượng cổ trước lúc sáng thế thần còn chưa quy ẩn Thập tử kiếm hoa vẫn chưa tan trong không khí, hơn nữa còn nhanh chóng xoay trọn. An cắt lệ na gục vào ngực trương bá luân, yêu kiểu nói, đại ca, đây là ý gì a Trương bá luân nhẹ nhàng đẩy an cắt lệ na ra, mỹ nhân, hắn đang khiêu chiến với ta. Ha ha! Bố lai ân đặc, thần lực vinh hẳng của người độc bộ tâm giới, nhưng ta có hai viên sáng thế thần hồn, cũng không chắc phải sợ ngươi. Nếu muốn chiến, thì động thủ đi. Bất luận thế nào? Trương Bá Luân cũng là một trong sáng thế cựu thần, sáng thế thần tộc, cũng có sự tôn nghiêm và cao ngạo của bản thân hắn. Chuyện từ chối khiêu chiến hắn sẽ không bao giờ làm. Bố Lai ơn đặc lại không vội cơm công, mà vui kiếm chỉ vào lạp tắc nhĩ, cùng lên đi. Lạp tắc nhĩ nặng nề hư một tiếng, sự cuồng vọng của bố Lai ơn đặc, hắn lại muốn một trọi hai khiêu chiến với hai sáng thế thần tộc. Mặc phỉ đặc đột nhiên bay lên không, đến sát bên bố Lai ân đặc, thấp giọng nói. Vĩnh hẳng thần vương, ta muốn giết người trước. Ừ. Mỹ nhân ngư cười lạnh nói, chư vị, đây là biển cấm của ta, muốn động thủ, phải hỏi qua ta trước. lão bà tại thượng, sở thiên nhữ chặt mày, Mỹ nhân ngư và mặc phỉ đặc làm loạn gì vậy? Để bố lai ân đặc, chương ba luân, lạp tắc nhĩ, ba người liều chết với nhau, cuối cùng thu lợi tốt hơn à. Nhìn lại mọi người, sở thiên trợt phát hiện, từ khi bố lai ân đặc xuất hiện, A mạt Kỳ vẫn luôn để mắt không rời hắn lại chợt động đậy nhìn phương hướng hắn bay qua lại chính là bố lai Â đặc sở Thiên vội dùng thời gian thuận lưu lên trước muốn kéo a mạt kỳ lại nhưng lúc này a mạt Kỳ đã cướp lời trước Vĩnh Hằng thần Vương sinh tử luân hồi và Vĩnh Hằng bên nào mạnh hơn ta muốn nhờ ngươi cho một đá án rất rõ ràng a mạt Kỳ đang khiêu chiến với bố lai Â đặc bố lai Â đặc thoáng nhìn qua a Mạ Kỳ mỉm cười nói không tồi Ta có thể nhìn thấy hình bóng của mình năm nào trên người ngươi, có điều dựa vào sức mạnh hiện giờ của ngươi vẫn chưa có tư cách tranh luận với ta. Thật sao? Phán quyết ứng đao trợn vùng từ dưới lên, không mang theo khí tức nào. đừng Bố Lai ơn đặc dơ ngang kiếm chặn lại, cười nói, thế nào? A Mạc Kỳ cười nhạt, một tháng sau. Được, ta đợi ngươi vào một tháng sau. Bố Lai ơn đặc không chỉ trích sự cuồng vọng của A Mạc Kỳ. Muốn sau một tháng khiêu chiến với hắn, bởi vì hắn biết, kiểu người như họ, một khi đã lĩnh ngộ được thần chi tâm, sức mạnh tăng cường không còn là đẳng cấp sức mạnh đơn thuần. Thử nhìn Mạc phỉ Đặc, từ thượng vị Đỉnh Phong lên chủ thần Đỉnh Phong, cần bao nhiêu thời gian. A Mạc Kỳ lui ra, nhưng Trương Bá Luân, Lạp Tắc Nhĩ, Mạc phỉ Đặc, và cả bà Huy Nhĩ, bốn người vẫn nhìn bố Lai Ưn Đặc, khi thế bản kiếm dương cung. Hôn chiến Một trận hôn chiến không thể biết trước hậu quả sắp bắt đầu. Vĩnh Hằng thần vương, thư viết tay của đại địa phụ thần ở đây. Từ dưới đáy biển sâu thăm thẳm trận nhô lên một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một thái thản đang đứng, hắn dơ tay, đưa một quyển trục phong tới trước mặt bố Lai ơn Đặc. Bố Lai ơn Đặc đón lấy quyển trục, liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, như vậy càng thú vị, nói rồi, hắn lật mở thử của đại địa phụ thần ra, để quyển trục lơ lửng trước mặt mọi người. một tháng sau Bờ Tây Hải. Ha ha, được. Ta nhất định phó ước. Trưng bá Luân sau khi cười lớn đã bỏ đi đầu tiên. Tiếp theo đó là Lạp Tắc Nhĩ bay về hướng ngược lại. Mặc phỉ đặc cũng đi, quyển trục thư cuối cùng rơi vào tay của A Mạc Kỳ. Sở thiên hoàn toàn mù mờ, bác Đức vội bước lên trước thủi vào hông của A Mạc Kỳ. Phía trên viết gì vậy? A Mạc Kỳ mỉm cười đưa quyển trục cho sở thiên. Sở thiên quét mắt nhìn, rồi sau đó cười khổ. Một tháng sau. Vinh Hằng Thần Vương, Lôi Điện Chi Phụ, Hỏa Diệm Phụ Thần, Sắt Kiếp Giả, Hải Vương Biển Cấm, Đại Địa Phụ Thần và cả A Mạc Kỳ sẽ nhất tiểu tại bờ Tây Hải. Một tháng sau, ở bờ Tây Hải, Thất Đại Tuyệt Thế Cường Giả của Tam Giới Sở Thiên Miệng chỉ còn lại một câu nói, con mẹ nó. chương 545, Đào Mộ, con mẹ nó. Sở Thiên lại chửi thề một câu, sau đó mở quyển trục ra một lần nữa, nhìn kỹ danh sách bên trên, A Mạc Kỳ. Người muốn đi không? A Mạc Kỳ cười nhạt nhạt, đi, đương nhiên đi rồi. Vậy còn biểu tỷ thì sao? Sở thiên lại hỏi Mỹ Nhân Ngư. Tại sao lại không đi? Mỹ Nhân Ngư chăm chú nhìn bốn vị thái thản đưa đến quyển trục. Sở thiên nhét quyển trục vào trong giới chỉ rồi chợt cười nói với bốn vị thái thản đang đứng trên đảo trống. Bốn vị, xin chuyển lời với đặng khẳng đại ca, chúng ta nhất định phó ước đúng giờ. Thái thản đầu lĩnh lại khẽ lấp đầu, cười nói miệng hạ hiểu lầm ý của chủ nhân rồi, chủ nhân chỉ mời 6 vị cường giả trên quyền chúng tôi Ý của câu nói này, sở thiên ngươi chưa đủ tư cách. Vụt một cái, hỏa khí của sở thiên đã ủn ủn kéo lên, con mẹ nó, lao tử không đủ tư cách đưa. Sở thiên còn chưa lên tiếng phản bác, bác Đức cũng tức giận, nàng chống nạnh hông, một tay chỉ vào các thái thản, mang rất có tiềm chất của người đàn bà tranh chua ngoài phố, dựa vào gì mà chúng ta không thể đi. Phượng hoàng thần miện hạ hiểu lầm rồi, ngươi có thể đi. Thái thản cười nói, không chỉ là ngươi, chiến thần khả phố, thần phạt huyết thú bị bổng bản thể của an cắt lệ na. Thậm chí là thí thần thất hải thú, họ cũng đều có thể đi. Sở thiên lần này đã thật sự động nộ, Đặng khẳng đang làm gì đây? Dùng sức mạnh để kỳ thị sao? Bốn vị, Đặng khẳng miện hạ có ý gì? Tên thần côn này bình thường xưng hô Đặng khẳng là đại ca, lúc này lại đổi thành miện hạ. Bốn vị thái thản sao lại không hiểu ra, Long thần đang kìm nén nộ hỏa của mình. Long thần miệng hạ đường hội, chủ nhân cũng là nghị cho sự an toàn của mọi người, dù gì lúc này cường giả tam giới tụ hợp. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ là cảnh tượng trời Long đất lở, nếu như thực lực không phải chủ thần trở lên để bảo vệ mình, e rằng. Sở thiên trợt ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, trong nhà ta không phải không có chủ thần. Họ đủ để bảo vệ ta. Thái thản lấp đầu, miệng hạ, cuộc chiến ở bờ Tây Hải không giống ngày trước. Nguy cơ trùng trùng, có người ngoài, rất có khả năng không để ý chu đáo được. Sở thiên meo mắt lại, chật cười. Nếu như ta nhất định ngủ ổ đi thì sao? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thái thản cũng cười, đến lúc đó chủ nhân sẽ dùng trật tự thư để bày trận pháp phòng ngự ở bờ Tây Hải. Nếu như không có thực lực của chủ thần, thì không thể vào được. nói rồi Hắn lại nhìn A mặt kỳ, nói tiếp, trật tự thu biến hóa và tựa. Mỗi người chỉ có một con đường vào phát trận, long thần miệng hạ nếu như nhờ người khác đưa vào, e rằng cũng không được như ý nguyện. Bốn vị thái thản cùng chắp tay lại, biến mất cùng hòn đảo. Sở thiên tật lưới, nheo mắt nhìn về nơi thái thản biến mất, mẹ nó, lao tử ngay cả tư cách quan chiến cũng không có ư. Ha! Sở thiên nộ khí sung thiên, sắc mặt rất khó chịu, mỹ nhân ngư nhìn thấy không nỡ định an ủi hắn, nhưng Mỹ Nhân Ngư lại chưa từng an ủi ai. Lời vừa nói ra, đã biến thành câu nói xấu, phất lạp địch nặng, chẳng qua là một trận quyết đấu mà thôi, hơn nữa còn rất nguy hiểm, người tốt hơn hết đường đi. Sở thiên bất đắc dĩ cười khổ, ý của biểu tỉ Mỹ Nhân Ngư, nghe thế nào cũng là người đi rồi sẽ có nguy hiểm, bởi vì thực lực của ngươi quá yếu, nhưng hắn biết Mỹ Nhân Ngư có lòng tốt, nên không nói gì nhiều. Bác Đức lại căm phẫn bất bình nói, kỳ lạ, Dựa vào gì mà chỉ để chủ thần đi, lần trước Đặng Khẳng ở tiếp nguyệt tháp chiến đấu với bố Lai Ưn Đặc, cũng chẳng phải là cấp chủ thần sao. Tại sao lần đó lại để người đi? A Mạc Kỳ cũng nói, ông chủ, theo ta thấy Đặng Khẳng cũng là nghị cho sự an toàn của người, chẳng qua bốn vị thái thản không biết ăn nói mà thôi. Được rồi, không cần nói nữa. Sở thiên quăng môi lên, chẳng phải là chủ thần sao. Ha ha! Sở thiên cười rất cổ quái. Mỹ Nhân Ngư muốn hỏi, nhưng sở thiên đã tiếp lời nói, biểu tỷ lần trước quá bận, chuyện thân mộ dưới lòng đất đã bị kéo dài, hiện tại, chúng ta có phải nên mở thần mộ rồi không? Mỹ Nhân Ngư nghĩ một lát rồi nói, cũng được, hiện tại tam giới rất loạn, có thực lực cũng là chuyện tốt. 6. Đưa Mỹ Nhân Ngư cùng La Đức Mạn theo cùng, sở thiên trở về bố lôi chạch. Cùng sự cố gắng của Ni Mễ Tư và tử tôn của hắn, thân mộ dưới lòng đất khổng lồ đã được mở. Bộp nhân của bố lôi trạch đều được sở thiên mệnh lệnh tới hòn đảo khác, chỉ để lại những thành viên nội bộ. Mỹ nhân ngư chầm chậm thu lại thần lực trên mộ địa, sở thiên mây tay, ni mệ tư, để hậu đại của ngươi đếm kỹ số lượng thi thể. Đám chuột lít nhít ngập trời bò vào mộ địa, Mỹ nhân ngư nhìn thấy cũng phải to mày những phái ý hệ ủ khặc thì quay mặt đi chỗ khác. vậy Một con chuột vô cùng lớn bò lên, lầm bẩm vài câu tiếng chuột vào thai ni mệ tư. Sau đó ni Mẹ Tư nói, ông chủ, có 8.631 thi thể. Sở Thiên đưa hai ngón tay ra trước mặt Mỹ Nhân Ngư, cười nói, mỗi người một nửa, phân chia công bằng, thế nào? Mỹ Nhân Ngư gật đầu. Đúng lúc này, ở hướng Quang Minh Thánh Điện chợt vang lên một tiếng quát gọi chấm thấp, để một phần cho ta. Người hét nói là La Tân, không, nhìn nhãn thần khát máu ấy thì biết, đó là cách lý phân. Sở Thiên như mày... Cách lý phân ở trong trạng thái hôn mê đã lâu, cơ thể đều do la tân chi phối, cái gì hắn cũng không biết, thậm chí ngay cả âm lưu long thần muốn nuốt trọn sở thiên cũng không biết, vậy thì càng không cần nhắc đến nguyệt thần nữa, lúc này sao đông nhiên lại tỉnh lại. Soạn! Cách lý phân từ từ bay đến, ngẩn cổ hít thần lực dày đặc trong không khí. Cười nói, có những thứ này và cả lĩnh vực thôn vệ của ta, đủ để tạo một cơ thể mới cho con trai ta rồi, hắn dựa vào bản năng của lang tộc bị mùi vị thức ăn gọi tỉnh. Mỹ nhân ngư ngạc nhiên hỏi, thúc thúc, người muốn ăn hết chỗ thi thể này. Cách lý phân cười giữ tợn, không sai, lĩnh vực thôn vệ của ta không những có thể giết địch, cũng có thể ăn địch. Sở thiên trong lòng thầm kinh hãi, lẽ nào hôm đó hải thần trước khi chết vẫn liều mạng ăn sát vông đức, thì ra thần lực thôn vệ còn có khả năng ăn được thần cách. Mỹ nhân ngư nhìn sở thiên, rồi trầm ngâm một lát, sau đó nói, phất lạp địch nạc. Lấy một phần trong phần chia của ta cho thúc thúc đi. Sở thiên bốn không có ý định chia cho cách lý phần tính khí của phệ nguyệt thiên lang khiến sở thiên không yên tâm về hắn, vì vậy cũng không có lợi ích gì. Người không có lợi ích gì, sở thiên dĩ nhiên sẽ không phân chia lợi ích cho hắn. Hơn nữa lúc trước cách lý phân là thúc thúc của sở thiên, là tính từ bên long thần, hiện tại cách lý phân thì tính là gì? Cách lý phân không là gì, có điều là tân. Sở thiên cười nói, Cách lý phân thúc thúc, người chiếm cứ cơ thể của La Tân lâu như vậy rồi, có muốn thay một cơ thể mới không? Cách lý phân ngẳng đầu nhìn trời, lạnh lùng nói, cơ thể của ta trên nguyệt cầu, muốn đổi, phải lấy nó trở về đây cho ta. Mẹ nó, sở thiên thầm chửi trong lòng, một đứa trẻ chất phát như La Tân, sao lại có một người cha tệ hại như vậy? Có điều lấy cơ thể của cách lý phân về không phải không được, sở thiên nói, cách lý phân thúc thúc hiểu lầm ý của ta rồi. Tiếp nguyệt tháp có đại địa phụ thần chấn thủ, trên nguyệt cầu lại có bốn vị thái thẳng cự lực thần ta muốn lấy cơ thể của người về. Nhưng lực ngăn cản lại quá lớn. Ý của ta là, chọn một cơ thể từ trong thần mộ này để người tạm thời sống, như vậy là tân cũng dễ. Sở thiên còn chưa dứt lời, cách lý phân đã lắc đầu liên hồi, dọng điệu ẩn hàm sự bực dọc, những thức ăn này, sao có thể xứng đáng làm cơ thể của ta. Sở thiên cầm long thần trượng gõ vào đầu mình. Tên cách lý phân này đúng thật con mẹ nó coi mình là thức ăn rồi. Có điều, nếu như hiện giờ hắn ăn bao nhiêu, người có được điều tốt lại là La Tân. Sở thiên cũng không muốn tính toán với hắn quá nhiều, vậy thì, ta và biểu tỷ mỗi người 4.000, còn lại là của người thế nào? Các ngươi mỗi người 3.000, còn lại cho ta. Lần này ngay cả Mỹ Nhân Ngư cũng có chút không vui, nhưng sở thiên lại cười. Vậy được, ta đồng ý. Biểu tỷ thì sao? Mỹ Nhân Ngư cũng không có ý khác. Hơn 8.000 thần cách trong chốc lát đã được phân chia xong, Mỹ Nhân Ngư chọn ra 3.000 người thân tín trong biển cấm, đợi sở thiên cho họ thần cách. Còn sở thiên đột nhiên biến mất một thời gian, sau đó bước ra từ trong quang minh thánh điện, cười nói với cách lý phân, thúc thúc, nếu như người muốn dùng cơ thể của La Tân để ăn họ, vậy thì ta vẫn nên chờ một bên, phòng cơ thể của người và La Tân không phối hợp được, làm tổn thương La Tân. Cũng được. Cách Lý Phân không do dự đồng ý luôn. Hơn 2.000 thi thể được chia cho phệ Nguyệt Thiên Lang rất nhanh được chuyển tới trên đảo nơi La Tân sống. Sau đó bên cạnh cách Lý Phân hiện ra một hát động thôn phệ, những thi thể kia liền bay về hướng cách Lý Phân. Sở Thiên meo mắt lại, thầm nhảm đếm số lương. Khi cách Lý Phân hút đến cơ thể cuối cùng, hắn cười ha hả Tuấn rồi, con trai ta ít nhất cũng là cơ thể của chủ thần rồi. Chúc mừng La Tân rồi. sở thiên chợt tay Từ trong giới chỉ bay ra một nhân ảnh, lĩnh vực, thơ miên, bình. Cách ly phân ngã xuống, tiếp theo đó sở thiên và A tư nặc cũng gục xuống. Không lâu sau, ba bác tắt đến đây, gọi sở thiên tỉnh dậy. Xoa xoa cái chán đang mơ hồ của mình, sở thiên ngồi sổm xuống, vỗ vào cách ly phân, cách ly phân thúc thúc. Lần này, ta tuyệt đối không để A tư nặc gọi người tỉnh dậy. Dứt lời, sở thiên đứng dậy, căn dặn. Đợi sau khi La Tân tỉnh dậy, để đám hãn mã nói cho hắn biết khẩu quyết tỉnh hóa, để La Tân đồng thời tu luyện thần lực tỉnh hóa và lĩnh vực thôn phệ. Ba bác tát ứng lời lui xuống, sau đó há miệng, dường như muốn nói gì. Ta nói này ôn dịch chi thần miệng hạ thân mến, không phải sau khi thành thân xong đầu người trở nên hồ đổ chứ. Ha ha, muốn nói gì cứ nói thẳng là được rồi. Sở thiên cười đùa nói, chúng ta đã hợp tác ngần ấy năm rồi. Ngươi còn có gì không dám nói sao? Ba bác tắt ngựa ngùng nói, ta chỉ là không hiểu, ông chủ sao lại đột nhiên muốn đối phó với cách lý phân, lúc này nên phải toàn lực chuẩn bị cho quyết đấu thất cường giả mới đúng A Sở thiên meo mắt gửi, nữ thần vợ ta ái lệ ti tại thượng, ta chỉ là muốn chứng tỏ một chuyện, thực lực không chỉ có cấp bậc thần lực. Dung Long thần trượng gõ đầu mình rồi lại nói, mà còn phải ở đây nữa. Nam Tiếp đó Tất cả mọi người đều cho rằng sở thiên bắt đầu tạo thần cả đoàn lớn, nhưng hắn lại đi ngoài dự tính của mọi người, không những không tự tay tạo một thần nào, ngược lại còn đem phần lớn công việc giao cho địch áo, để địch cao giúp mọi người đổi thần cách, còn bản thân hắn lại cùng A Mạc kỳ trốn mất. Sở thiên xuất hiện ở tiếp nguyệt tháp thuộc huyết luyện ngục, hắn cũng không khách khí, đã bình cửa một tiếng, quắc, kiệt khắc tốn, giữa thần tộc bạn sinh, có thể cùng dùng thần lực không? chương 546 Thần tri tâm, với năng lực của kiệt khắc tốn, không thể nào không đoán ra sở thiên đá cửa vào, nhưng họ lại vẻ vẻ nằm trên đất, một tay ôm lấy một vỏ rượu uống đến mơ màng. Biến thái số 1 thủi vào số 2 thị ý sau đó lại lận người, nhắm mắt tiếp tục vào giấc ngủ. Số 2 bất lực, dường như mở một mắt ra, lầm bầm nói, làm gì vậy, bí pháp bạn sinh cũng nói hết cho ngươi rồi, ngươi còn hỏi gì. Nếu như số 1 đang ngủ. Sở thiên cũng không cần biết họ ngủ thật hay ngủ vờ, ngồi thẳng lên cổ hắn, hỏi số 2, ta muốn biết, tại sao cùng là thần tộc bạn sinh, ngươi và tư đặc cân đều rất mạnh, nhưng ta và A mạt kỳ lại không giống như vậy. Chỗ nào không giống A? Ta thấy các ngươi rất giống nhau A. Số 2 nóng nảy bỏ dậy, vốt lớn chỉ vào A mạt kỳ trước mắt, rồi lại chỉ vào sở thiên, các ngươi thử soi gương xem thử đi, hai khuôn mặt có gì khác biệt. Nói các ngươi là huynh đệ chắc chắn tất cả mọi người đều tin. Thực lực, ta nói là thực lực. Sở thiên vắt chân lên, nói, hiện tại ta vẫn là cao vị thần, cho dù có thêm kinh cức long hoàn và kinh nghiệm chiến đấu của long thần, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiêu chiến với một thượng vị thần, nhưng A Mặt Kỳ hôm qua đã đả bại một chủ thần. Là dung thần lực tầng thứ 3 ba đã bại. Ta muốn biết, cùng huyết mạch, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Thế tính là gì? Số 2 biểu môi, ngươi xem thử ta và tư đặc cân lão đại, thực lực cũng là hai cấp bậc khác nhau mà. Không lạ, điều này không lạ. Sở thiên nhìn chầm chầm vào kiệt khắc tốn, tùng tìm cười. Vậy được, không nhắc cái này, nhưng sau khi ngươi và tư đặc cân hợp thể, sẽ trở nên mạnh hơn, đúng không? Nhưng ta và A Mạt kỳ hợp thể, miễn cưỡng thì có thể dùng thời không tội đạo, nhiều nhất thì cũng là thượng vị thần. Cũng chính là mức độ trạng thái đỉnh phong của ta, điều này là tại sao? A Mạc Kỳ cũng nói, không sai, ta và ông chủ sau khi hợp thể, huy lực phát huy ra chỉ là mức độ của ông chủ, nếu như tính thêm cả chiến lược vượt cấp của ta, chúng ta hợp thể, xê thực lực ngược lại còn bị giảm xuống. Vậy thì chứng tỏ điều gì? Kiệt khác tốn rất mù mở cười thộn ra. Chứng tỏ ngươi còn có chuyện chưa nói với chúng ta, đúng không? Sở thiên lấy ra long thần quân trượng, Cốc mạnh vào đầu của Kiệt Khắc Tốn. Kiệt Khắc Tốn ôm đầu, đau đớn nói, ngươi làm gì mà đánh ta. Những điều nên nói cho các ngươi, ta đều nói rồi. Ngươi và A Mạt Kỳ sau khi hợp thể thực lực lại giảm xuống, là vì thực lực giữa các ngươi chênh lệnh quá lớn. Không nói cái khác, A Mạt Kỳ hiện đã mở được thần chi tâm để đến cảnh giới ý, ngươi thì sao? Hắn chỉ vào sở thiên, hiện tại ngay cả bí pháp long thần ngươi còn chưa học hết. Càng không cần nhắc đến thời không tri tâm của lòng thần tộc. Sở thiên cười ha hả, sắc mặt tỏ ra không tin, thật sao? Nếu như ngươi nói dối, sau này sẽ không có rượu đâu, hơn nữa ta sẽ để bác đức và bỉ bổng liên thủ phóng hỏa, thiêu cháy rừng trúc của ngươi. Kiệt khác tôn thoáng dùng mình. Gấu trúc bị sở thiên đặt ngông ngồi lên cũng mở con mắt đang lờ đờ ra, được rồi, huynh đệ ngươi vẫn chưa nghe ra à? Nghe ra cái gì? Ai? Đều là phân thân giống nhau, sao ngươi lại ngốc thế? Số 1 đẩy sở thiên ra, lồn cồm bỏ dậy, bực giọng nói, rất rõ ràng rồi, Phất Lạp địch nặc chắc chắn đang gặp phải phiền phức gì, muốn nâng cao thực lực. Nhưng bản thân hắn không có cách nào, nên đành đến tìm chúng ta. Số 2 lầm bầm nói, sao lại tìm chúng ta? Đặng khẳng còn lợi hại hơn chúng ta a Sở thiên đột nhiên lắp đầu, đừng nhắc đến đặng khẳng nữa, hai vị, các ngươi có cách gì không? Bình. Số 1 đá số 2 ngã sắp xuống, sau đó ngồi lên người, chậm rãi nói vẻ đầy triết lý, thật ra tiềm lực của ngươi còn rất lớn, kinh nghiệm long thần và sự lý giải nguyên tố đều ở trong đầu ngươi. Dựa vào những thứ này, ngươi sớm đã có thể thăng cấp làm chủ thần rồi. Nhưng nếu như ta muốn thành chủ thần trong vòng một tháng thì sao? Sở thiên đặt ngang long thần quyền trượng trong tay, xoay nhanh lại, mặt lại nhìn chằm chậm vào kiệt khắc tốn. Một tháng. Ngươi đùa cho gì đây? Kiệt khắc tốn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi cho rằng mình là bố Lai ơn đặc sao? Chính là một tháng thôi, bởi vì một tháng sau đại địa phụ thần và 6 vị thần khác sẽ quyết đấu ở bờ Tây Hải, đến lúc đó chỉ có chủ thần mới có thể vào quan chiến. Kiệt khắc tốn sừng sốt. Một tháng nữa không phải chỉ có Đặng Khẳng và bố Lai ơn đặc đánh nhau sao? Sao lại có thêm 5 người? Sở thiên không trả lời, mà đưa thủ thư của Đặng Khẳng cho Kiệt khắc tốn. Kiệt khắc tốn xem xong, ném cho con gấu chúc còn lại, hai con gấu trầm ngầm trong chốc lát, rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó số một nói, muốn thăng lên chủ thần trong vòng một tháng, ngươi chỉ có thể đi con đường thần chi tâm. Sở thiên thị ý kiệt khắc tốn tiếp tục nói. Thần chi tâm, chính là thứ mà A Mạc Kỳ lúc này đã lĩnh ngộ ra. Cụ thể ta cũng không hiểu. Kiệt khắc tốn vừa suy nghĩ vừa nói, nói đơn giản Cơ hồ tất cả thần tộc đều dựa vào sự lĩnh ngộ pháp tắc của một nguyên tố nào đó để thăng cấp, còn A Mạc Kỳ hiện nay đã lĩnh ngộ ra được pháp tắc cơ bản nhất mà tất cả các nguyên tố khác phải tuân thủ. Thứ này ta chỉ nghe lão Đại nói qua, đó chính là thần tri tâm. Một con gấu khác tiếp lời, cụ thể làm thế nào để lĩnh ngộ thần tri tâm? Ngươi đừng hỏi ta, nếu như ta biết, sẽ không ở đây làm phạm nhân rồi. Đúng rồi, sao ngươi không hỏi A Mạc Kỳ? Sở thiên khẽ nhun vai, cười nói, hắn cũng không nói rõ được. Vậy thì ta có thể hiểu sao? Hai con gấu trúc cùng giống lên, chút tức giận, số một cầu xin nói, Long thần đại nhân, chúng ta thật sự không biết mà. Nhiều nhất chỉ có thể nói cho ngươi biết một chuyện mà lão Đại đã nhắc qua, hèm Tất cả nguyên tố đều tuân thủ pháp tắc thời không. Sở thiên meo mắt lại cũng chính là nói, trong bí pháp của Long thần cũng tồn tại một thời không chi tâm để có thể thăng cấp làm thần vương sao. Kiệt khắc tốn gật đầu, có điều thứ này rất khó linh ngộ, ít nhất là lịch đại long thần chưa ai có thể hiểu được. Được rồi, chuyện thực lực chỉ hỏi thế thôi. Sở thiên đổi ngay chủ đề, lại lấy long thần quyển trượng cốc vào đầu kiệt khắc tốn, gõ vào cả hai tên, sau đó nhìn bộ dạng đau khổ ôm đầu của hai con gấu trúc, ngược lại cười nói, có điều ta không hiểu, các ngươi dường như rất sợ ta thì phải. Chịu đánh mà cũng không đánh trả. Dựa vào thực lực của hai người, tiêu diệt ta và A Mạt Kỳ rất dễ mà. Giết chết ngươi. Kiệt khắc tốn trợt lắp đầu. Sở thiên lại gõ đầu hai con gấu trúc. Còn nữa, lúc trước ngươi đá ta và A Mạt Kỳ là có ý gì? Chỉ vào hàng chữ trên vách tượng, lôi ưng vương 12 cánh vàng. Haha, ha, lúc trước ta không muốn hỏi. Nhưng hôm nay thì không thể không hỏi. Đây là... Đánh chết chúng ta cũng không nói. Hai con gấu cùng đồng thanh nói. Sở thiên túi lầu xuống, cười cười, không nói thì không nói đi. Những điều nên hỏi ta đã hỏi rồi, được rồi, chúng ta gặp lại sau, có điều một tháng sau ta còn phải đưa người nhà đến đây đấy. Sở thiên mở cánh cửa của tiếp người thác, đối lưng với hai con gấu trúc, chợt hỏi, trên con đường tìm kiếm sáng thần chi tâm, có phải người tìm kiếm khi có được cơ hội thay đổi số phận của mình, thời không tọa đạo sẽ mở ra, bước họ lên đường đúng không? Đúng vậy, sao ngươi lại biết? Kiệt khắc tốn xứng người nói. Vậy thì ta yên tâm rồi. Sở thiên mỉm cười hỏi lại, các ngươi chưa vào thời không tội đạo, cũng chưa từng đi theo sáng thần, sao lại biết bí mật này? Hả? Dứt lời, sở thiên không đợi kiệt khắc tốn trả lời, đã đóng cửa lại từ bên ngoài. Gấu trúc số 1 nhìn theo cánh cửa đang đóng lại, ngây dại một lúc lâu sau đó nói với số 2, hình như hắn đã biết gì đó rồi. Ta đang lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Ta không rõ phất lạp địch nặc đã biết những gì rồi, nhưng ta chắc chắn, có người sắp đen đuổi rồi. Không tin ngươi nhìn bộ dạng hắn rời đi mà xem, đôi mắt cứ nheo lại. Khỏe mắt còn mang theo bộ dạng thần côn đầy sắc khí, không khác là bao với ảnh tượng mà Lao Đại truyền đến ở trong thời không tọa đạo lần trước. Số 2 nói. Số 1 gái đầu, cái ảnh tượng nào? Lão đại lần nào xuyên qua thời không tọa đạo đều dùng lỗ hổng mà sáng thần để lại nhét cho chúng ta một đống thứ. Ngươi nói là cái nào? Lần này đến lượt ngươi ngốc rồi hả? Dĩ nhiên là cái trong tương lai rồi. Nói rồi, hắn cầm lấy thủ thư của đại địa phụ thần sở thiên cố ý để lại đây. Kỳ lạ, đạm khẳng muốn làm gì vậy? Ta nào biết được. Tương lai mà chúng ta biết không có đoạn này. Gấu trúc lớn vũ vào đầu, thật sự là kỳ lạ quá. Ngươi không nói thì ta không nghĩ tới, một tháng sau. Mẹ nó, ảnh tượng mà lần trước lao đại lén truyền về không phải nói, hắn một tháng nữa sẽ trở về sao? ai tiếp tục chuẩn bị chạy trốn đi. tương lai lại bị loạn lên rồi. 6. Sở thiên trở về bố lôi chạch, sau đó tự giam mình vào phòng dưới lòng đất, không ai biết hắn đang làm gì, chỉ có A mặt kỳ lờ mở đoán ra. Ông chủ đang muốn lĩnh ngộ thần chi tâm. Không sai. Sở Thiên muốn tăng cường thực lực trong vòng một tháng. Có điều hắn đã thất vọng, việc lĩnh ngộ thần chi tâm chắc chắn không thể đơn giản. Từ những đạo lý mà đám người bố Lai Ân Đặc và A mạt Kỳ nói ra, Sở Thiên toàn bộ đều hiểu. Hơn nữa khi hắn ở địa cầu, đống lý thuyết chết học loạn xạ ấy cũng đã xem cả đống, nhưng biết không có nghĩa là lĩnh ngộ ra. Nếu không trên địa cầu ít nhất ngày nào cũng có thể sinh ra cả trăm vạn nhà triết học. Sở Thiên suy nghĩ rất lâu. A Mạc Kỳ có sinh tử chi tâm, Mạc Phỉ Đặc có sát kiếp chi tâm, nếu như hắn linh ngộ, thì phải là cái gì? Sở thiên thầm nghĩ, sở đại thiếu ra hắn chắc chắn không thể hợp với thể loại nhân ái chi tâm rồi, vô sỉ chi tâm có lẽ còn hợp lý. Cuối cùng sở thiên đưa ra một kết luận, muốn có được thần chi tâm, ít nhất phải gặp phải chút gì đau khổ, nhưng sở thiên sống đến ngày hôm nay, tuy rằng hắn cũng có lúc đen đuổi, nhưng đau khổ sống chết thật sự lại chưa từng gặp qua. Sở thiên dùng quyền trượng gõ đầu mình dưới phòng mật thất, miệng lại chửi, mẹ nó, lao tử có thể tạo ra chủ thần, chính bản thân lại không thể thành chủ thần, thật khôi hại. Đột nhiên, cả bầu trời bố lôi chạch vang lên một tiếng rông lớn, thử, mẹ nó, tên khốn kiếp đó, dám cướp đồ đệ của lão nhân ra ta. Xem lĩnh vực của lão nhân ra ta, hương. Giọng nói của thực thần, thông thường thì hắn sẽ đọc ra ba chữ hương. Nhưng lần này chỉ nói ra một chữ đã ngừng rồi, không cần nói, vị lao đầu tuổi tắc không thể khảo chứng này đã xảy ra chuyện rồi. Mở thời gian thuận lưu, Sở Thiên chớp mắt đã xông ra khỏi phòng mật thất, bay đến tiểu đảo nơi thực thần sống. A Ma Kỳ đã tới trước, đang kiểm tra thực thần đang hôn mê, nhìn thấy Sở Thiên tới cau mày nói, "Ông chủ, sứ đế phân đã ngất rồi, La Tân mất tích, kẻ địch không có dấu vết." Lúc này hệ thống phòng ngự bố lôi trạch đã mở ra, Sở Thiên meo mắt lại, lạnh lùng nói, gọi khách thu xa tới, để hắn dùng thiên phạt chi nhãn tìm khắp đảo, ngoài ra bác Đức miệng Hạ cũng đi rút. Chương 547: hòa phụ chồng người. A Mạt Kỳ đi chuẩn bị theo lệnh của Sở Thiên, nhưng Sở Thiên cũng không hề nhàn nhã, lớp phòng ngự của hòn đảo đầu bếp mang tên khẩu vị của phất lạp địch nặng này vô cùng yếu ớt, nếu như có đối thủ mạnh, ở lại nơi này chắc chắn không an toàn. Sở Thiên một tay tóm lấy cơ thể của Thư Thần Chân lại mở thời gian thuận lưu, tay kêu ẩn vào kính tượng được phủ dưới trọm dâu dày của thực thần, mạch tượng bình thường, hô hấp thông thuận, lao già này đang ngủ ngon lành. Quan sát cơ thể của thực thần một lượng, không có chút vết thương nào, ngay cả tạp dề trắng muốt của lão cũng không bị tổn hại gì. Mùi hương thoang thoảng trên người sử đế phân, sở thiên bất giác cảm thấy nghi ngờ, lao già này bị ngất thế nào. Dường như hắn có thể nói, sử đế phân hôn mê hoàn toàn không có bất cứ lý do ý địa học nào. Nhưng Lão đúng là đang hôn mê bất tỉnh. Lòng mang theo sự nghi hoặc, sở thiên bay về quang minh thánh điện, ném thực thần lên bàn tròn nghị sự. Sở thiên hỏi, có manh mối gì không? Ba bác tắt đang giám sát màn hình lắc đầu nói, không có, hệ thống giám sát của toàn đảo lúc này đã được mở toàn bộ, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ, xem ra chỉ có thể chờ khách thu xa và bác đức miệng hạ báo tin về rồi. Sở thiên khẽ gật đầu. Hướng mắt nhìn màn hình giám sát trên đỉnh Quang Minh, khách thu xa và bác Đức đang tìm kiếm khắp đảo, có điều sở thiên chỉ quét mắt qua, đã kinh ngạc nói, mặt khác nhị sao lại cũng đi theo cùng kìa. Trên tháp xa ở đỉnh Quang Minh, khách thu xa đã 4 tuổi rưỡi, béo hơn một vòng ôm so với năm ấy, người cao lên không ít, lúc này đang cong sở viêm trên lưng không hề tốn sức, hai tên này đưa và móng đuốt lên trước mắt, lấm la lấm lét nhìn bốn phía. Ba bác tát cười khổ nói, ông chủ. Tiểu thiếu ra nói cậu ấy với khách thu xa hai người bốn con mắt hợp lại, mới có thể phát huy cảnh giới cao nhất của thiên phạt chi nhãn. Sở thiên cũng cười khổ, nhìn bộ dạng hai tên này kết hợp khăng khít với nhau, thiên phạt chi nhãn này, không, là đôi mắt dình mò này chắc chắn đã luyện qua không ít lần rồi. Gọi thêm người đi bảo vệ chúng. Sở thiên căn dặn một câu, sau đó ngồi trước màn hình giám sát, nhưng hắn lại không quá lo cho an toàn của bố lôi Trạch Bố Lôi Trạch ngày nay đã ở trong một trạng thái cường thịnh nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Bác Đức, An Cát Lệ Na, Chiến Thần, A Mạc Kỳ, đến cả Mạc Phỉ Đặc đã biết chỗ Hạ Lạc, lúc nào cũng có thể mời đến. Những người này ở cùng một chỗ, chỉ cần không phải là bố Lai Ân Đặc đến đánh lén, thì sẽ chẳng có ai có thể tấn công bố Lôi Trạch. Nhưng bố Lai Ân Đặc có thể làm ra những chuyện đánh lén người khác không? Di Hiên không thể tìm kiếm một thời gian dài. Nhưng không có chút manh mối nào, sở thiên nhữ chặt mày, hỏi, trên đảo có tổn thất gì không? Ba bác tắt nói, ngoài la tân mất tích, thực thần bị hôn mê ra, không có tổn thất gì khác. Sở thiên đứng dậy, đẩy thực thần trên chiếc bàn tròn, chấm ngâm nói, trước khi thực thần hôn mê đã có hét có người cướp la tân, vậy thì có thể loại trừ việc la tân huyết mạch bộc phát, hoặc là cách lý phân thức tỉnh. Hiện tại trên đảo bố lôi chạch chắc chắn có người xâm nhập rồi. Nhưng mục tiêu hắn xâm nhập là nhà bếp. Dứt lời, sở thiên đã tự cười mình. Làm gì có tuyệt đại cường giả nào xâm nhập vào nhà bếp làm gì? Ha ha, xem ra đối thủ của chúng ta, đã coi La Tân là mục tiêu. La Tân có gì đáng để cấp đoạn? Thứ đáng giá trên người hắn không nhiều, cũng chỉ có hôn huyết giữa lĩnh vực thôn phệ và thần lực tịnh hóa hợp thành, đủ để đả thương thần hoàng cấp 8 mà thôi. Ông chủ, người xem. Ba bác tát vội chỉ vào màn hình giám sát nói. Sở thiên đưa mắt nhìn, màn hình giám sát mà ba bác tát chỉ là cái giám sát huyệt chủ đạo. Lúc này ban địch tư vợ của A Tư Nặc, đang ra tay trước ống ma pháp tinh thạch của máy giám sát. A Mạc Kỳ, đón ban địch tư đến đây. Ban địch tư vũ vào ngực chạy từ thông đạo ra, được hưởng lợi từ việc trộm mộ của sở thiên. Nàng ta đã có được thần cách, lúc này đang ở trong hình thái của một mỹ nhân con người. ông chủ Á tức nặc nhà ta đột nhiên tỉnh lại. Nói rằng một cao thủ vừa vụt qua dưới lòng đất, sau đó đã đuổi theo rồi. Sở thiên hai mắt sáng lên, đẩy ghế đứng dậy, hiện tại á tức nặc đang ở đâu. Ta cũng không biết ta, chàng chạy nhanh quá ban địch từ bất đắc di nói. Lúc này bác Đức bay xuống từ trên đỉnh quang minh, vội nói, phất lạp địch nặc, ta nhìn thấy A tư nặc chạy thục mạng dưới lòng đất. Hình như đang đuổi theo ai đó. Theo khách thu xa và mạc khắc nghĩ đến chỗ của La Tây Nhã Tổ Mẫu, người khác đi theo ta. Sở thiên dẫn đầu bay ra thánh điện, được bác Đức dẫn đường đã đến trên không phận một hòn đảo nhỏ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chỉ xuống hòn đảo phía dưới, sở thiên nói, bác Đức miệng hạ, làm nổ nó đi. Hả? Cho nổ. Bác Đức tiếc nuối nói, đây là địa bàn của người A. So với việc giết địch, một hòn đảo nhỏ tính là gì? Mỹ nhân ngư được tin cũng bội đến, trong lòng bất nhẫn, ngọc thủ lật chuyển, bắn ra một thủy đạn, ẩm một tiếng đã làm nổ cả hòn đảo ấy. Dĩ nhiên, Mỹ nhân ngư hạ thủ rất coi trừng mực, chỉ hủy đảo nhưng không để bị thương đến người. Theo làn khói cuộn lên khi hòn đảo bị tiêu hủy, A Tư nặc lộ ra thân hình, ngẩng đầu nhìn sở thiên, vôi nói, miện hạ, có một linh hồn vô cùng mạnh đang ở trước mặt ta, hắn nhanh quá, ta không chạm được hắn, phía trước mặt khoảng 300 m Mỹ Nhân Ngư thấp giọng quát, đôi mắt hướng về phía A tư nạc chỉ, hạ thủ không hề lưu tình, dùng thủy chi hồn thúc động thần lực huyện hóa ra một thủy nhận chém xuống. Phút, thủy nhận chém đến, phía đó đông nhiên có thêm một ngọn lửa, tiếp theo đó ngọn lửa chia ra thành mấy chục tiết lửa, vốn lượn vài vòng quanh thủy nhận của Mỹ Nhân Ngư, rồi lại lao lên trời hợp lại một chỗ, biến ra hình người, ai, nghìn đảo bố lôi chạch, cương vực biển xanh trải dài và lý. Sớm đã nghe tiếng bố lôi chạch là thánh địa đại lục, nhưng mỹ nhân nàng lại đánh giết ở đây, há chẳng phải là phá hư phong cảnh sao? Tiếng nói ôn nhu chấm thấp, lại rất có sức hút, chính là hỏa diệm chi phụ trương bá luân. Hai vị mỹ nhân, các nàng nói phải không? Hai cánh tay của trương bá luân xoay tròn một vòng quỷ dị, hai không gian thông đạo được mở, hai phân thân an cắt lệ na giống hệt nhau từ trong đất ra. Lao thất, lao bát. An cắt lệ na thật đang ở sau sở thiên kinh ngạc không ngớt. Không ngờ lao thất luôn phải chạy trốn lại cũng ở bên cạnh trương bá luôn rồi. Nheo mắt lại, sở thiên khẽ mỉm cười, hỏa diệm chi phụ không đi chuẩn bị cho trận chiến Tây Hải, đến bố lôi chạch của ta làm gì. Hơn nữa miệng hạ lại có hưng thú với một người đầu bếp của ta. Ha ha, đây chính là uy nghiêm của sáng thế cựu thần sao. Trương bá luôn nhuẩn miệng cười với mỹ nhân ngư, dịu dàng nói, mỹ nhân ở trước mặt, Cho dù là núi đao biển lửa ta cũng phải đến A. từ khi gặp Hải Vương bệ hạ, ta đã. Ít nói nhảm, là tân đâu. Mỹ Nhân Ngư ngắt lời của Trương Bá Luân, quắc, giao la tân ra đây. Trương Bá Luân đưa tay đỡ ngực mình, ai, ta đau lòng quá, tên đầu bếp đó có quan hệ gì với nàng. Mỹ Nhân Nàng lại đòi hắn thay cho phất lạc địch nặc. Bên trọng bên khinh A. Mỹ Nhân Ngư đang đấu khẩu với Trương Bá Luân, sở thiên cau mày suy nghĩ. Trương Bá Luân đến bố lôi chạch làm gì? Hơn nữa mục tiêu của hắn lại là La Tân. Sở thiên bông nhưng cười, hắn đã hiểu ra một chuyện, chẳng xua tay, quắc, biểu tỉ, đừng nhiều lời với hắn. Giết! A Mạc Kỳ, đi mời Mạc Phỉ đặc miệng hạ. Hôm nay nhất định phải giết được Trương Bá Luân. Nụ cười của Trương Bá Luân đã không thể tươi tắn như trước nữa, nhãn thần sắc bén, nhưng hắn vẫn chưa kịp nói gì, mỹ nhân ngư đã ở ngay trước mặt. Sở thiên quát lớn, Kim Cương, tất cả thần lực pháo giao cho ngươi chỉ huy, ván không cần biết bên ngoài hại vực của bố lôi chạch. Tế Bách Lâm, mở thần lực hộ thuẫn ở mức cao nhất. Trương Bá Luân nghiêng người né qua đòn tấn công của Mỹ Nhân Ngư, sau đó bật cười ha hả. Phất Lạp địch nặc, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta. hử ngông cuồng. Trương Bá Luân đích thực có tư cách để ăn to nói lớn, hỏa linh song hồn, và cả hai lần cường hóa của hai phân thân an cắt lệ na. Thực lực này đích thực không dễ đối phó. Ngoài dự đoán của mọi người, Trương Bá Luân sau khi tránh khỏi vòng tấn công đầu tiên của Mỹ Nhân Ngư, không những không phản kích, hơn nữa ngay cả tư thế nên chiến cũng không có, hai tay hắn gặp lại, thu hai phân thân của An cắt lệ na vào ảnh tượng không gian, sau đó phụt một tiếng biến thành lửa thượng. Sở thiên thẩm tự gắt đầu, chẳng trách Trương Bá Luân vừa rồi tránh được thiên phạt chi nhãn và đôi mắt vượng hoàng thần. Bởi vì bí pháp của hai đôi mắt này đều là thân lực trinh thám, nhưng Trừng Bá Luân lại biến thành lửa bình thường nhất, không có một chút khí tức thần lực nào. Ở điểm này, ai cũng không có cách nào, Trừng Bá Luân bản thân chính là hỏa diệm chi phụ. Các loại lửa đều có thể biến hóa tùy ý. Mặt khác, Trừng Bá Luân còn có linh hồn tổ mẫu, dựa vào thứ này, ngay cả linh hồn cũng có thể che giấu. A Tư nặc có thể phát hiện ra linh hồn tổ hồn. Sở Thiên mở to mắt nhìn con mẹ lớn, Đã đánh giá hắn cao thêm một bậc. Trưng bá luôn sau khi biến thành ngọn lửa thường chợt lao thẳng vào sở thiên, nhưng quỹ đạo vận hành của nó lại kỳ quái lạ thường, nhẹ lướt trong không gian như chuồn chuồn đắp nước, vụt hiện thân rồi lại biến mất, tiếp theo đó lại xuất hiện ở phía xa, rồi lại biến mất, cơ hội như đang xuyện việt qua lại giữa các không gian. Ảnh tượng phân thân không gian đa tầng. Sở thiên sớm đã nghe thấy chiêu này qua lời của Kiệt Khắc Tốn. Nó tuyệt đối là một trong những bí pháp gia tốc nhanh nhất trong thần tộc. Có điều, Sở Thiên cũng có thời gian thuận lưu. Hơn nữa Mỹ Nhân Ngư đã tạo ra một cuộn nước trong không khí, lực hút mạnh mẽ của chú nào đẩy nhanh tốc độ né tránh của Sở Thiên. Sật qua ngọn lửa, Sở Thiên trợt phát hiện, mục tiêu thật sự của Trương Bá Luân không phải là hắn. Chẳng hắn lại, Sở Thiên vội vàng hét lớn, thì ra Trương Bá Luân đang lao về hướng bên trong bố lôi trạch đảo. Muốn ngăn ta lại ư? Ha ha, để các ngươi nếm thử linh hồn tổ hồn. Trương Bá Luân không giảm tốc độ, chỉ nghe thấy hắn quát lớn một tiếng, người có linh hồn yếu một chút đã rớt ngã từ không chung xuống, kinh cức long hoàn trên đỉnh đầu sở thiên đù hụ vang lên, khiến đầu hắn bị chấn động như muốn nứt lìa Còn Mỹ nhân ngư nghịch chuyển thân lực tầng thứ 7 bảo vệ linh hồn, cũng không có sức để đuổi theo Trương Bá Luân. A tư nặc, chặn hắn lại. Sở thiên quát. Hiểu rồi. A tư nặc đuổi theo. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm, bị Trương Bá Luân bỏ xa ở phía sau. Mắt thấy Trương Bá Luân sẽ rách hộ thuẫn phòng ngự trong đảo, vụt thân xông vào, lúc này khảm phổ và an cắt lệ na trên đảo cũng đứng thẳng người lên chiến. An cắt lệ na thực lực yếu hơn, lại bỏ công không bỏ sức, miễn cương thì có thể tính là góp một nửa chiến lực. Nhưng chiến thần lại liều mạng, hắn lại có bí pháp phòng ngự linh hồn, nhất thời cũng có thể chặn Trương Bá Luân lại. Sở thiên thở phảo, quay đầu quát. Kim Cương, đừng quản Hán, tiếp tục bắn phá ngoại vi Hải vực, một vùng nước biển nào cũng không được bỏ qua. Bắn liên tục. Thế Bách Lâm, bỏ phòng ngự nội đảo, toàn lực giữ hộ Thuẫn bên ngoài. Mỹ Nhân Ngư đã áp chế được đòn tấn công linh hồn của Trương Bá Luân, nghe thấy Kinh Hải nói, phất lạp đích nặc, ngươi phong tỏa bố lôi trách làm gì? Lẽ nào ngươi nghi ngờ Trương Bá Luân có đồng bọn lư? Chương 548: Tha mạng. Sở Thiên đầu, "Sau này hãy nói Biểu tỉ đi đối phó Trương Bá Luân đi. Mỹ Nhân Ngư bay đi, sở thiên lúc này mày lại càng nhĩu chặt, bắt đầu từ lúc thất cường giả khai chiến, tất cả đã trở nên rất kỳ lạ. Hôm nay Trương Bá Luân đến lại càng kỳ lạ, tuy rằng hiện tại hắn đang chiếm thế thương phòng, đang ở bố lôi Trạch tung hoành ngang dọc, nhưng nói đến thực lực thật sự, Trương Bá Luân tuy mạnh nhưng vẫn chưa đến mức có thể dám xông đến tận nhà người khác chém giết. Trương Bá Luân có ngu cũng không đến mức cố liều mạng với bố lôi Trạch lúc này. Sở Thiên thầm nghĩ, Trương Bá Luân hôm nay đến trộm đồ tuyệt đối không phải đến khiêu chiến. Ngược lại, nếu như Trương Bá Luân không bị phát hiện thì sao? Vậy thì chắc chắn hắn đã mang La Tân bỏ trốn rồi, cũng tức là nói, mục tiêu của Trương Bá Luân là La Tân, nhưng hắn không ngờ nửa đường lại xuất hiện một kẻ có thể phát hiện ra linh hồn tổ hồn là A Tư Nặng. Sự xuất hiện của hỏa diệm phụ thần, chắc chắn có âm mưu gì đó. Và Sở Thiên đã đoán rằng Trương Bá Luân có đồng đảng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã bắt La Tân đi, tại sao còn muốn xông vào nội đạo? Chạy trốn thẳng đi không phải được rồi sao? Hắn lại không phải không có thực lực ấy. Một tên trộm nếu như bị phát hiện, hắn còn dám tấn công người bị mất đồ không có khả năng đạ thắng hắn không? Điều này chứng tỏ điều gì? Hoặc là tên trộm này bị điên, hoặc là hắn đang thu hút sự chú ý của khổ chủ, để che đậy điều gì đó? Ha ha! Sau khi hiểu ra... Sở thiên nở một nụ cười, nếu như hắn không đoan sai, mục đích của Trương Bá Luân, với ý muốn phong ấn cách lý phân của hắn là giống nhau. Nghĩ tới đây, sở thiên lấy Long Thần Quyền Trượng ra, mở tuyến bảo vệ linh hồn của kinh tức Long Hoàn ở mức độ lớn nhất, chậm rãi bay về nội đảo. Lúc này A Mạt Kỳ đi tìm Mạc phỉ Đặc chưa về, nhưng khẳng phổ, An Cát Lệ Na, Bà Huy Nhĩ, Bác Đức, bốn người đang vây tròn lấy Trương Bá Luân ở trong, bắt đầu luân chiến như đang chơi đèn kéo quân. Hỏa diệm chi phủ đã thấm đấm mồ hôi trên chán, đó là những giọt mồ hôi màu đỏ lửa. thân tộc thường không có mồ hôi, nhưng một khi họ bị đổ mồ hôi, điều này có nghĩa hệ thống thần lực đã được vận chuyển đến trạng thái cao nhất. Mở thông tin thạch ra, Sở Thiên căn dặn, sát lâm na, đưa tất cả mọi người trong gia tộc tập trung ở Quang Minh Thánh Điện, mở phòng hộ của Thánh Điện. Sau đó gọi là Tây Nhã Tổ Mâu đến giúp đỡ. Nói xong, Sở Thiên đi vòng tách xa khỏi đấu trường. Đắp xuống quang minh thánh điện. Vòng sáng trắng mơ hồ chụp vào quang minh thánh điện, điện là hộ thuẫn mạnh nhất của bố lôi Trạch Sở thiên một tay bế con trai, một tay bế con gái, đứng quan chiến phía sau lớp hộ thuẫn ấy. Mạnh quả à Mại khắc nhi trận tròn mắt nhìn thẳng, còn Phan Đa Lạp thì có vẻ không có hứng thú, không có ý nghĩa, chém chém giết giết không vui. mãi đến lúc này la tây nhã bay lên trời tham chiến, Phan Đa Lạp mới bắt đầu hứng trí, với bàn tay nhỏ nói. Lao tổ mâu cô lên, đánh cho hắn ngã rụng xuống. Đã chết hắn trước, sau đó để cha cứu sống hắn, rồi lại bóp chết hắn. Mặt khác nhĩ trợt dùng mình một cái, trong lòng lầm bẩm, mội muội khủng khiếp quá. La tay nhã vây tay với phan đa lạp mỉm cười. Tiểu bảo bối đợi đấy đi, xem lão tổ mâu đá vào đít hắn, nói rồi, bà chở người tham gia vào đoàn người đang chiến đấu. Trương bá luôn thấy đối thủ xuất hiện thêm một người, lòng có chút nóng ruột. Nhưng miệng thì vẫn cười đùa nói, chuyện vui hả, lại có thêm một mỹ nhân nữa tương hội với ta. Sáng thế phụ thần đối với ta không bà ca. Miệng nào ỉ thay nhẹ nhàng nhưng Trương Bá Luân cũng không dám sơ ý, bởi vì chỉ trong chốc lát, trên người hắn có thêm vài vết thương, tuy không phải chí mạng, nhưng cứ kéo dài như vậy thì sớm muộn hắn cũng sẽ chết. Hai vị mỹ nhân. Đại ca có phiền phức rồi. Đến đây. Trương Bá Luân quát lớn một tiếng. Lập tức máu thị trên đôi vai hắn nước tách ra, trên người mở ra một không gian thông đạo. Tiếp theo đó, hai con đại xà thò đầu từ trong thông đạo ra hai phân thân của An Cát Lệ Na lại hiện ra bản thể. Vừa ra khỏi cửa thông đạo, hai con rắn thu nhỏ người lại, mềm mại bốn lượn như một giải lũa cuốn lên hai cánh tay của Trương Bá Luân. Lĩnh vực Cường hóa phúc chế Lĩnh vực Cường hóa phúc chế sang thế xong hồn được cường hóa lên gấp bội. Khí thế của Trương Bá Luân cũng tăng mạnh. Chỉ nhìn vào khí thế, hoàn toàn không kém với đại địa phụ thần tay cầm thần giới. Nữ thần tại thượng. Sở thiên lòng thầm thay đổi đánh giá về Trương Bá Luân, đơn độc tác chiến. Trong tam giới này, e rằng chỉ có bố Lai ơn đặc mới thắng Trương Bá Luân một bậc thôi. Những người khác ngay cả là đại đại phụ thần cũng không chắc sẽ thắng hán. Sát lâm na đứng bên cạnh sở thiên thầm ngật đầu, sau đó nói với sở thiên. Không ngờ lĩnh vực phục chế của An Cát lệ Na có tác dụng này, khiến chiến lực tăng lên nhiều như vậy. Phất Lạp địch nặng, có phải nên cứ gọi anh Cách Lạp Mô đi lên đó không? Được. Anh Cách Lạp Mô lên. Phan Lạp vô tay, bộ dạng như chỉ sợ thiên hạ không loạn vậy. sở thiên trần trừ nói, An Cát lệ Na đã là chủ thần rồi, phục chế thần lực tầng thứ 6 đỉnh phong sẽ không bị hao sức, nhưng anh Cách Lạp Mô mới hồi phục đến tầng thứ 4 sơ cốc có thể phục chế được sức mạnh của chủ thần không? Ông chủ, để ta thử đi. Anh cách lạp mô đề nghị, cơ thể ta không mạnh như vậy, nhưng linh hồn của ta lại được trải qua niết bàn chủ thần, về mặt lý thuyết có thể giúp la tây nhã miện hạ cùng là chủ thần về linh hồn. Suy nghĩ một lát, sở thiên nói, được, người lên giúp la tây nhã miện hạ, có điều phải cẩn thận một chút. Hú dài một tiếng, anh cách lạp mô hóa thành bản thể, lao lên bầu trời cũng thu nhỏ thân thể lại, vây quanh người của La Tây Nhã. An cắt lệ na vốn ra công không ra sức, vừa nhìn thấy nguyên hình hai phân thân của mình, không biết bị kích động gì, lại dốc toàn lực tấn công, bắt đầu liều mạng. Mỹ nhân ngư, khảm phổ, hai người này đều có thể tạo ra những vết thương chí mạng cho Trương Bá Luân, Bác Đức và La Tây Nhã có thể phá hủy phòng ngự của hắn, an cắt lệ na yếu nhất một khi liều mạng, huy lực cũng không thể xem thường. Cứ như vậy chỉ sau vài hơi thở, Trương Bá Luân đã toàn thân đầy vết thương, chỉ cố sức chống đỡ, không có sức đánh trả. May mà dựa vào song hồn còn có thể bảo vệ được chỗ yếu hại, không đến nỗi mất mạng. Mỹ nhân, nàng tội gì mà phải bức ta? Ai, đứng trước sống chết, Trương Bá Luân vì mạng sống, đành phải hạ thủ tàn hoa dập liêu thôi. Trương Bá Luân bị bước đến tuyệt độ, đành phải lấy tuyệt chiêu giữ mạng ra, chỉ thấy người hắn khẽ lay động. Gắng gượng tránh qua những chỗ yếu hại, nhưng tứ chi lại mặc cho đối thủ chặt chém, miệng quát, bí pháp sáng thần, phần linh hòa. Bùm! Một ngọn lửa dường như trong suốt từ người hắn phát ra, An Cát Lệ Na kêu lên thảm thiết, là người đầu tiên bị bước lui, tiếp theo đó La Tây Nhã cũng bay về phía sau. Ngọn lửa trong suốt nhanh chóng xoay tròn quanh người trường Bá Luân, ba người Mỹ nhân ngư, Bác Đức, khảm phổ tuy không lui, nhưng cũng không dám tiến gần tấn công. Thứ mà sáng thế thần ban tặng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lần trước sở thiên nhìn thấy sắc ngông đức sử dụng bí pháp thủy hệ của sáng thần, uy lực cơ hồ không coi là mạnh, nhưng lúc đó đối thủ của sắc Ngông đức là bố lai ân đặc. Hiện tại ai lại có thực lực như bố lai ân đặc chứ? Cha, đáng sợ quá, tên mặt trắng kia đốt người khác cũng đang đốt cả bản thân nước kìa. Phan Đa Lạp ngẩn đầu lên, há miệng nói với sở thiên. Sở thiên vội vàng dùng kinh cức long hoàn. Sau đó hai mắt sáng lên, Trương Bá Luân đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình để liều mạng. Điều này thì không có gì, điều khiến Sở Thiên kinh ngạc là, Phan Đa Lạp lại phát hiện Trương Bá Luân đang tự thiêu sớm hơn Sở Thiên đang đội kinh tức Long Hoàn. nha đầu này không hổ là huyết mạch của ta. Sở Thiên đắc ý cười, thực lực của Lão Tử có thể kém một chút, nhưng con cái của Lão Tử rất lợi hại. Bà Huy Nhĩ bệ hạ, có thể để hắn cho ta không? Trên bầu trời mở ra một thông đạo. A mạt kỳ cuối cùng đã đửa Mạc phỉ Đặc trở về. Tóc trắng phóc phới bay, đôi huyết đồng khép chặt, hai chiếc xích sắt trên vai đang ốn lượn như không có sức nặng nào. Mỹ nhân ngư do dự một chút, rồi nhường đường cho Mạc phỉ Đặc, khảm phổ và bác Đức cũng theo đó tránh ra. Ngươi có thể chết được rồi. Mạc phỉ Đặc chậm rãi bước về hướng Trương Bá Luân trong không chung. Chỉ một mình ngươi mà cũng muốn giết ta sao. Trương Bá Luân phẫn nộ cười lớn, sau này có thể là được. Nhưng hiện tại người còn kém quá xa. Mặc phỉ đặc mỉm cười, cơ thể đột nhiên tăng tốc, phóng thẳng đến Trương Bá Luân như thiểm điện. Một đạo thiểm điện màu trắng mang theo hai điểm tinh quang huyết hồng, hán, đã mở mắt ra. Trương Bá Luân không chịu thua kém, vọt thẳng người lao lên Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sát kiếp chi tâm, thủy Linh song hồn. Hai người đàn vào nhau, sau đó lập tức phân ra, rào. Sợi xích trên vai Mặc phỉ đặc chợt lay động. Liệt hỏa đang thiêu đốt trên đó đã bị dập tắt. Mạc phỉ đặc từ từ nhắm mắt lại, nếu ngươi không bị thường, chắc chắn có thể giết ta, đáng tiếc. Phụt, ngọn lửa trong suốt trên người trương bá luôn như bị nước dội tắt, tản ra làn khói nhạt rồi biến mất. Tiếp theo đó hỏa diệm phụ thần từ trên không chung rơi xuống. Tây hải tái hội. Mạc phỉ đặc hướng về phía sở thiên gật đầu, rồi xoay người biến mất ở không gian thông đạo vẫn chưa kịp đóng lại. Không biết từ lúc nào. Đôi mắt của Phan Đa Lạp trong lòng sở thiên đã thẳng dựng lên, nhìn mặc phỉ đặc không chấp mắt, nhỏ giọng lầm bầm, đẹp kinh người. Sở thiên vẫn còn trong cơn mừng vui, không chú ý tới phản ứng của con gái, hắn đưa con cho vợ, rồi vội vàng lao lên trời, biểu tỉ, mau bắt lấy Trương Bá Luân, xem thử hắn đã chết chưa. Mỹ Nhân Ngư dường như vẫn ngây người không nghe thấy, nàng còn đang nhớ lại giây phút mặc phỉ đặc và Trương Bá Luân giao phong lúc vừa rồi, suy nghĩ một hồi lâu. Nàng khẽ thở dài, dưới chảo vừa rồi của mạc phỉ đặc, mình cũng chỉ có 3 phần thắng. Thần chi tâm rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể để một thượng vị thần, trong nửa năm ngắn ngủi, biến thành một cường giả tuyệt đỉnh của tam giới chứ? A mặt kỳ tiện tay đóng thông đạo lại, nhìn theo bóng lưng của mạc phỉ đặc cười một cách khó hiểu, đặt mình vào chỗ chết rồi sau đó hồi sinh, tự rơi vào vòng sinh tử luân hồi, có lẽ có thể phá được chiêu này của ngươi. Phải chịu đà kích rồi. Bác Đức nhìn Mỹ Nhân Ngư, nàng đang ngây người ở đó, rồi lại nhìn A Mạc Kỳ, hắn vẫn đang cười. Khe nhún vai, Bác Đức bay về hướng Trương Bá Luân, ải, vẫn phải để lao nương thu xác cho người. Thối! Trương Bá Luân rơi xuống bờ biển, hai phân thân của An Cắt lệ Na cũng tàn tạ nằm liệt bên cạnh hắn, đúng lúc Bác Đức bay tới gần, cắt trên bờ biển chợt lay động. Bốn cột đất chợt nổi lên trên bờ biển, bao vây lấy Trương Bá Luân, sau đó bốn cột đấy không ngừng co gặp biến thành bốn tráng hán cao lớn. Thái thản cự lực thần. Bác Đức sửng xuất nhìn, quắt các ngươi sao lại ở đây. Các thái thản chắp tay với bác Đức, rồi xoay người lại, chắp tay thi lễ về hướng sở thiên, nói, Long thần miệng hạ, Trương bá Luân vẫn chưa chết, xin hãy tha mạng cho hắn chương 549, tổ hồn mất tích. Sở thiên đứng bên quảng trường trước quang minh thánh điện, nhìn chầm chầm vào bốn thái thản, nheo mắt cười. Có cần trở mặt với đại địa phụ thần hay không? Đây là vấn đề sở thiên hiện giờ đang suy nghĩ. Hộ thuẫn ngoài đảo, thiên phạt chi nhãn của khách thu sa, sự tấn công liên tiếp không kiêng rẻ của Kim Cương và Tê Bách Lâm, những cơ quan được sở thiên bố trí gần nửa ngày vẫn vận hành bình thường. Điều này chứng tỏ gì? Có lẽ trong tam giới hiện nay người có thể xâm nhập vào bố lôi Trạch trong tình thế này, nhưng chí ít cũng phải là nhân vật cấp bậc sáng thế cựu thần. Như thái thản cự lực thần bọn họ vẫn không đủ tư cách. Có lẽ họ có thể liều xông vào, nhưng tuyệt đối không thể xâm nhập một cách tim hơi lặng tiếng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà vừa rồi sở thiên vẫn luôn yêu cầu phong tỏa thêm ngoài đảo. Sự thực chứng minh, hỏa diệm phụ thần có đồng bọn, hơn nữa rất có khả năng chính là bốn thái thản cự lực thần này họ đã sớm vào đây rồi. Nữ thần tại thượng, sở thiên lăng không bay đến bờ biển, vấy tay để người của mình đang nhờ hèn hàm hè lui xuống. Cười nói, bốn vị nói gì? Vừa rồi loạn quá, ta không nghe rõ. Các thái thẳng có chút gượng gạo, đưa mắt nhìn nhau, chọn một người đứng ra nói, Long thần miện hạ chúng ta khẩn cầu ngài nể mặt của chủ nhân, tha cho trương bá luân miện hạ. Sở thiên vừa lắng nghe, vừa phục người xuống, dùng Long thần quyền trượng đập vào người trương bá luân. Hắn đã ồ mê bất tỉnh, cận kề với cái chết, ngay cả hai phân thân ạt lện trên hai cánh tay hắn cũng không ngừng run dậy kết quệ. Đôi mắt nhắm lại, trông vô cùng tàn tạng. Ồ, thả hắn, tại sao? Sở thiên hỏi. Điều này sáng thế cựu thần cùng một can nguyên. Trương bá Luân miện hạ là nghĩa đệ của chủ nhân, cũng là huynh muội của ái lệ ti miện hạ, tính ra, hắn cũng là huynh đệ của miện hạ người. Huynh đệ. Sở thiên đứng dậy, nghịch ngậm long thần quần trượng, chậm dã nói rằng, bốn vị có thấy có huynh đệ nào đến nhà các người, đã thương người không? Hả? Ha ha, huynh đệ ư. Nói rồi, sở thiên chuyển đề tài, nói như thầm ám chỉ, bốn vị cũng giỏi lắm à, lại có thể đến bố lôi Trạch của ta dưới tầng tầng che phủ của hỏa pháo, hơn nữa lại đến thật đúng lúc, đúng là thú vị. Bốn thái thản sắc mặt ngượng ngủng, không biết nên trả lời thế nào. Sở thiên đi đi lại lại quanh trương bá luân, trong lòng không ngừng tính toán, đại địa phụ thần là có ý gì. Thái thản và trương bá luân rõ ràng là cùng một bọn rồi. Cũng tức là nói Đặng khẳng ủng hộ Trương Bá Luân đến cướp La Tân Đặng khẳng tại sao lại cần la Tân là có ý đồ tham lam với hôn huyết của hắn hay là còn nguyên nhân nào khác còn cả lúc trước Trương Bá Luân và lạp tắc nhĩ nối tiếp nhau đến cấm kỵ Hải đến cũng thật kỳ hoặc rất khó nói sau lưng có bóng dáng của Đặng khẳng hay không Ba sang thế thần tộc này hay là nói ba huynh đệ này đang muốn làm gì Ha, ha. sợ thiên đột nhiên cười hắn đã có quyết định Tạm thời không trở mặt với đại địa phụ thần, bởi vì nhìn từ trước đến nay, tín niệm mà đại địa phụ thần duy trì nhiều nhất chính là bảo vệ tâm giới. Điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích của sở thiên, vì vậy hắn lựa chọn cách quan sát thêm một thời gian nữa. Bốn vị, hiện nay đặng khẳng đại ca đã có thể rời khỏi tiếp nguyên thác, phiền các ngươi mời hắn đến đây, để ta gặp hắn bàn bạc. Nói rồi, sở thiên chỉ vào trương bá Luân đang nằm trên đất. Cười nói, các ngươi yên tâm. Trước khi chưa hỏi ý kiến của đặng khẳng đại ca, hắn và phân thân của ạt lệnh sẽ không có chuyện gì. Các thái thản do dự một lát, sau đó ôm quyền. Vậy được, chúng ta sẽ đi mời chủ nhân. Mắt tiến các thái thản rời đi, sở thiên vội vàng xoay người nói với Mỹ Nhân Ngư, biểu tỷ ngươi phong ấn Trương bá luôn trước, cẩn thận linh hồn của hắn. Mỹ Nhân Ngư làm theo lời, sau đó cau mày nói, đặng khẳng muốn làm gì? Ngươi đã phong tỏa ngoài đảo. Các thái thẳng thực chất không thể xâm nhập vào được, họ chắc chắn là cùng một bọn với Trương Bá Luân, sau khi vào đã dùng thổ nguyên tố để ẩn thân mình lại từ lâu. Điều này ta cũng biết, có điều hiện tại vẫn chưa phải là lúc trở mặt với Đặng Khẳng A. Sở thiên núi căn dặn, ba bất tác, ngươi và địch cáo đưa Trương Bá Luân vào phòng thí nghiệm, đợi lát nủ A Đặng Khẳng đến ta cố gắng kéo dài thời gian với hắn, trong thời gian ấy, bảo địch cáo nhất định phải lấy được hai sáng thế thần hồn ra. Sau đó nghiên cứu được bao nhiêu thì nghiên cứu bấy nhiêu. Ủm, mời cả lạp hy đức lao ra dùng thời gian thuận lưu với các người. Mỹ nhân ngư chừng mắt nhìn sở thiên, sở thiên cười hăng hắc, liệt hỏa điệu cũng có thể lấy ra ba giọt nước, thú hổ là hỏa diệm phụ thần. Người đó, Mỹ nhân ngư lắc đầu cười khổ, nàng vẫn không thể quen với cách làm không quang minh chính đại của sở thiên, nhưng cười khổ một lát rồi cũng không nói gì thêm. Sở thiên lệnh mở khung đỉnh quang minh thánh điện. Sau đó mời Yến Tiệc ở trong Thánh Điện, đợi đại địa phụ thần Giá Lâm. Nửa ngày sau, đạng khẳng cuối cùng từ trên cao bay xuống, đắp đất trên quảng trường Thánh Điện. Sở thiên cười lớn đứng dậy nên đón, vừa gặp đã thân thiết ôm lấy hắn. Ha ha, đạng khẳng đại ca, đây là lần đầu tiên người đến bố lôi Trạch của ta nhỉ. Nào, tiểu đệ đưa người đi tham quan một chút, những hòn đảo nhỏ này tuy không xa hoa, nhưng cũng được xưng là bố lôi Trạch nghìn đảo hải phận xanh biếc trải dài vạn lý cũng được xem như thánh địa của đại lũ. Đặng khẳng chỉ cười nhàn nhàn, khéo léo từ chối, long thần miệng hạ, sau này có thời gian sẽ thưởng ngắm bố lôi Trạch của ngươi, hôm nay trương bá luân. cha Đại ca, chuyện này thì ngươi không đúng rồi. Trương bá luân miệng thì xưng huynh gọi đệ, nhưng sau lưng lại ngầm ra tay đánh cấp đả thương người, không nghề mặt của huynh đệ chút nào cả. Loại ngươi bệnh người không xứng làm huynh đệ. Sở thiên nắm lấy tay đặng khẳng, cười nói. Đại ca cũng vậy, lần đầu tiên đến nhà huynh đệ, nhìn cũng không nhìn, chẳng lẽ cũng là nể mặt huynh đệ sao? Sở Thiên còn chưa nói hết nửa câu sau đã ngầm thị ý, ngươi không nể mặt thì cũng không phải là huynh đệ rồi. Mọi người vô tay giải tán, ta cứ giết Trương Bá Luân trước rồi nói. Đặng khẳng làm sao lại không hiểu lời này, không còn cách nào khác, gây mất nửa ngày đi tham quan phong cảnh của bố lôi chạch dưới sự lôi kéo của Sở Thiên. Như vậy, từ lúc Trương Bá Luân bị bắt Đã qua đi một ngày một đêm, nhưng ba bác tắt vẫn chưa truyền tin thành công tới. Sở thiên trong lòng bất giác lầm nhầm, định áo đã học hết tất cả y y thuật của hắn, lại có thời gian thuận lưu của Lạp Hy Đức giúp sức, sao lâu như vậy vẫn chưa lấy được thần hồn. Ám thị người nhà đi thúc dục sở thiên đưa đại địa phụ thần về thánh điện, hai bên ngồi xuống bằng rượu, Đặng Khẳng muốn mở lời. Sở thiên đã nâng ly rượu lên, đại ca, tiểu đệ kính người một ly. Đặng Khẳng khẽ uống một hớp nhỏ. Sau đó câu mày, đây là dự sao? Thực chất là nước ối. Sở thiên khẽ tạ lỗi, than thở, đại ca có điều không biết, hai đầu bếp của nhà ta, một người bị Trương Bá Luân bắt đi rồi, một người thì bị đánh ngất, hiện tại còn chưa tỉnh, vì vậy cơm rượu có kém phần một chút. Phải, Trương Bá Luân cũng thật quá đáng rồi. Nhưng dù gì hắn cũng là nghĩa tử của sáng thần, trận chiến ở Tây Hải một tháng sau còn cần hắn đối phó với bố Lai Ưn Đặc, Long Thần Miện Hạ. Ta thay nghĩa để không biết chuyện của ta tạ tội với ngài. Đặng khẳng đứng dậy, dơ một vò nước thối lên uống sạch một hơi. Ngồi xuống lại, đặng khẳng nói, miện hạ, Trương bá luân. a khách thu xa đến rồi. Ha ha, mau đến rót rượu cho đại bá ngươi. Trên bàn rượu trợt xuất hiện một đóa hoa tươi, chính là khách thu xa biến ra, chú nhóc cười hì hì nhảy vào lòng của đặng khẳng. Đúng rồi, bế cả mạc khắc nhĩ và phan đa lạp ra đây, cả đối an na nữa. Để chúng ra gặp đại bá nữa chứ. Sở thiên lại nói. Rất nhanh, mấy đứa trẻ đã bửa vây lấy đặng khẳng, không ngừng gọi bà bá, thực chất không để cho hắn có cơ hội nói. Bùm. Trên đảo bố lôi chạch chợt vang lên một tiếng sớm rền, sở thiên thần sắc biến đổi, nhanh chóng đứng dậy nói. Đại ca, người cứ ngồi cùng đám trẻ. Ta ra ngoài xem thử. Nói xong, sở thiên không đợi đặng khẳng trả lời, vội vàng đi ra cửa, đặng khẳng chỉ biết cười khổ. Với thực lực của hắn làm sao có thể không nghe ra, tiếng sấm rền đó là tự Sở Thiên cố ý cho nổ pháo. Đi tới phòng thí nghiệm, Sở Thiên cau mày hỏi, "Đình Áo, thần hồn vẫn chưa lấy được ra sao?" Trương Bá luôn đang nằm trên bàn phẫu thuật, đã bị lột sạch, giống như chú chuột bạch đáng thương trên địa cầu. Đình Áo chỉ vào người hắn, bất lực nói, lao sư, hỏa chi hồn ta đã lấy ra rồi. Nhưng linh hồn tổ hồn mà người nói tìm mãi không thấy a?" Không có linh hồn tổ hồn. Sở Thiên đích thân động thủ kiểm tra Trương Bá Luân Định áo nói không sai trong đầu hắn chỉ có tinh hoạch tựa như mây lửa đây chính là hỏa chi hồn nhưng lại không có linh hồn tổ hồn mạnh nhất trong sáng thế lục hồn mà truyền thuyết đã nói sở thiên không cam lòng kiểm tra lại một lượn vẫn không có sau đó hắn gọi cả ba cường giả về linh hồn là bác Đức La Tây Nhã và A Tư Nặc đến rút nhưng vẫn không thể tìm thấy cái gọi là linh hồn tổ hồn bác Đức giận giữ đánh Trương Bá Luân một trường Phất lạp địch nặc, chúng ta tìm tiếp. Vừa rồi khi chiến đấu Trương Bá Luân rõ ràng đã dùng linh hồn tổ hồn. Hiện tại tổ hồn chắc chắn vẫn còn nằm trên người hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên lắc đầu, ta đã lật dở từng tấc máu thịt của hắn rồi, đều không có. a tư nặc, ngươi phát hiện ra cái gì không? Ta cũng không nhìn thấy cái gì. Có điều vừa rồi ta đã kiểm tra linh hồn của hắn, quả thực rất mạnh, linh hồn tổ hồn chắc chắn vẫn còn trên người hắn. Sở thiên chỉ vào một trong hai phân thân của An Cát Lệ Na, đề cáo, gọi ả tỉnh dậy. Rất nhanh phân thân đã tỉnh lại, ả kinh sợ nhìn sở thiên, vội nói, đường giết ta. Không muốn chết thì nói cho ta biết, linh hồn tổ hồn của Trương Bá Luân ở đâu. Ta thật sự không biết ta, bí mỡ ấy, Trương Bá Luân sao có thể nói cho ta biết được. Con mẹ nó. Sở thiên đã ngất phân thân đó, các người đi ra hết đi, nếu thật sự không được, thì lấy hỏa chi hồn cũng được rồi. Mọi người đi rồi, Sở Thiên meo mắt lại, múa dao phâu thuật trên người Trương Bá Luân, sau đó lại để cơ thể hắn khôi phục nguyên trạng, vô vào mặt hắn, cười nói, Trương Bá Luân miện hạ, linh hồn tổ hồn của ngươi sớm muộn cũng là của ta. Trở lại quang minh thánh điện, Đặng Khẳng vẫn đang bị vòng vây của mấy đứa trẻ bám lấy, không biết làm gì, Sở Thiên ngồi đối diện với Đặng Khẳng, cười nói, Đặng Khẳng đại ca, ta không nói nhiều lời nữa, Trương Bá Luân có thể trả cho ngươi có điều, không thể trả lại tất cả cho người. đang khẳng ngạc nhiên nói, ý của Long Thần miện hạ, lẽ nào chỉ trả ta một nửa người? Sở thiên xua tay, sao lại trả một nửa người được? Trả ngươi một nửa, ta để lại nửa kia để làm gì? Ha ha, ta nói là, cơ thể của Trương Bá Luân trả cho ngươi, nhưng hai phân thân của An Cắt Lệ Na, thủ hạ của hắn ta phải giữ lại. Dù gì đó cũng là người của gia tộc Ma Căn theo lý cũng nên trả lại cho chủ nhân của họ. Điều này là nên làm. Đặng khẳng nói. Vậy được, ba bác tác, đưa Trương bá Luân lên đây. chương 550, kéo dài thời gian. Thấy hỏa diệm chi phụ nằm trên cáng được khiêng lên, đặng khẳng lòng chợt dùm mình. Cuối cùng hắn cũng đã biết được ý không thể trả hoàn toàn của sở thiên là gì rồi. Bởi vì cùng là sáng thế cựu thần, hắn dùng thổ chi hồn đã cảm nhận được, TBL đã mất đi hỏa chi hồn. Long thần miễn hạ TBL Haha, ha, TBL đang ở đây Đặng khẳng đại ca người xem cho kỹ Không có một vết thương nào Cơ thể cũng không thiếu một mì hưởng thì nào Sở thiên ngắt lời đặng khẳng Mèo mắt nhìn theo hắn Bộ ráng vô tội nói nếu như đại địa phụ thần Ngươi nói Tbsl thiếu gì đó Vậy thì xin ngươi cứ kiểm tra Sau đó chỉ phần thiếu đó ra Mọi người sẽ cùng xem Đặng khẳng khẽ thở dài Hắn biết rõ Hỏa Chi Hồn không còn, nhưng không có cách nào chỉ ra, bởi vì muốn kiểm tra tinh hoạch đầu tiên phải mở đầu ra, Đặng Khẳng lại không có kỹ thuật mở hộp sọ như Sở Thiên, kiếm hắn vừa đâm xuống, e rằng TBL sẽ chết thật sự. Ý nghĩa vụ truyện, Sở Thiên đây là muốn dùng Hỏa Chi Hồn để đổi việc thả TBL, Đặng Khẳng bất lực nói, "Một tháng sau bố Lai Lion đặc sẽ đến bờ Tây Hải, Long Thần Miện Hạ, vẫn mong ngươi lấy tam giới làm trọng." Sở Thiên chính xác nghiêm lời. Việc ngăn chặn bố Lion đặc hủy diệt tam giới ta quyết không chối tử, vì vậy ta không truy cứu trách nhiệm của TBL, trả hắn lại cho ngươi. Hay cho phất lạp địch nặng ngươi, tuyệt nhiên không nhắc đến một câu chuyện hỏa chi hồn, đạng khẳng có chút nổi giận, có điều hắn không muốn trở mặt với sở thiên, đành cố nuốt cục tức lại, cũng được. Cứ như vậy đi. Chờ đã. Sở thiên chặn đặng khẳng đang kiểm tra TBL lại, cười nói, đạng khẳng đại ca có phải quên chuyện gì không? La Tân đâu? Ta khó khăn lắm mới bắt được tên đạo tạc này, tuy đã thả hắn, nhưng tăng vật không thể để hắn mang đi chứ. Đặng khẳng đảo mắt nhìn Mỹ Nhân Ngư, ngươi phải biết chứ? Mỹ Nhân Ngư và Sở Thiên cùng lúc ngây người ra, bà Huy Nhị sao lại có thể biết nơi hạ lạc của La Tân? Mỹ Nhân Ngư cười lạnh nói, ta biết thế nào được? Ừ! TBL giấu La Tân ở không gian ảnh tượng, hiện tại ngươi đã có thủy chi hồn còn không mở được ảnh tượng không gian đa tầng sau. Đặng khẳng nhàn nhạt nói, bí pháp không gian của TBL là học của sát mông đức, còn ngươi hiện tại đã kế thừa tất cả của sát mông đức. sắc mặt của Mỹ nhân ngư không được tốt, cho đến ngày hôm nay, nàng chỉ biết dốc thần lực vào tinh hoạch 2 lần mới có thể dùng thủy chi hồn. Nhưng bí pháp khác của thủy chi hồn thì hoàn toàn không hay. Cũng tốt, ta sẽ thay ngươi mở không gian ảnh tượng của hắn. Đặng khẳng ngoái tay sau lưng. Rút thần giới kiếm khổng lồ ra, sau đó khẽ rạch một vết bên người TBL. Bình! La Tân đang hôn mê lăn tròn từ bên trong ra. Thuật thượng cổ tế tự của Long Thần miện hạ độc bộ tam giới, chuyện để La Tân tỉnh lại không cần ta phải làm nốt chứ. đang khẳng ôm quyền, kẹp lấy TBL rồi cáo tử. 7. Một tháng tiếp theo sóng yên bể lặng, thần cách đào được từ trong thần mộ, sở thiên để lại những cái tốt chia cho ma sủng của mình còn lại toàn bộ cho kỵ sĩ đoàn, thủ hạ qua bộ kỳ sự vinh quang của Phất Lạp Định Nạc. Đến đây, bố lôi Trạch cuối cùng thật sự có một đội quân thần tộc thuộc về bản thân Sở Thiên. Vì sao không cho Chu Thần Hoàng Lang vệ? Một là họ đã tàn khuyết không tròn vẹn, hai là họ dù gì cũng thuộc về Tư Đặc Ân. Một ngày nào đó khi Tư Đặc Ân trở về, chiến thần, đến cả sự trung thành của giáo đình cũng sẽ bị đà kích. Vì vậy cuối cùng Sở Thiên đã lựa chọn cận vệ kỵ sĩ đoàn tuyệt đối trung thành với mình. Thời gian quyết đấu sắp tới, Sở Thiên đem theo A Mạc Kỳ, Khảm Phổ, Bác Đức và cả A Tư Nặc, 4 người bay về bờ Tây Hải, ngoài ra, La Tân cũng được Sở Thiên đóng băng lại, giấu vào trong giới chỉ Phất Lạp địch nặc, lần này đau đầu rồi. Bác Đức đứng trên bờ biển ở bờ Tây Hải, mắt nhìn nước biển xanh thăm thảm, nét mặt đâm chiêu không biết nên khóc hay nên cười, quyết đấu ở bờ Tây Hải nhưng Tây Hải lớn như vậy, rốt cuộc là ở chỗ nào à? Sở thiên cũng ngây người nhìn cảnh biển, bờ Tây Hải trải dài mấy vật lý, có mấy mươi nước nhỏ dài rắc ven bờ, nhưng quyết đấu nhiều nhất chỉ dùng mấy trăm giảm, điều này chẳng khác nào mò của trong mê vụ hồ. Quá khó rồi. Ông chủ, mặc phỉ đặc đến rồi. A Mạt Kỳ nhìn xa xa về hướng dãy núi phía đông nói. Quả nhiên, một thân ảnh từ xa bay tới gần, tóc trắng áo trắng. Chính là Mạc phỉ Đặc. Phất Lạp địch nạc hình đệ, địa điểm trận quyết đấu này, rốt cuộc là ở đâu? Mạc phỉ Đặc sắc mặt tạm đạo. Nhưng giọng nói có chút nóng nảy, rõ ràng hắn cũng đã tìm kiếm rất lâu ở bờ Tây Hải. Đúng lúc này, sóng trên mặt biển trợn quần quần trỗi dậy, đại quân hải tộc nhiều vô số rẽ nước xuất hiện. Người đi đầu chính là Mỹ Nhân Ngư người mặc chiến giáp sát người. Phất Lạp địch nạc, ta đã lệnh cho Tây Tận Hải Vương tìm kiếm cả vùng hải vượng này, không nhìn thấy đặng thẳng. Ngừng đầu nhìn sắc trời, đã đến chính Ngọ sở thiên ngạc nhưng nói, Đặng Khẳng làm gì vậy? Lẽ nào kẻ làm chủt như hắn vẫn chủ đến sao? Đây là quyết đấu thần tộc, đâu phải là chiến tranh con người gì, lại cần để ý đến việc đối phương nổi nóng làm gì. Mọi người đợi cả nửa ngày, mãi đến khi Hồng Nguyệt lên cao, Đặng Khẳng vẫn chưa đến, Trương bá luân, lạp tác nhị cũng không thấy tâm hơi. Đêm nay Hồng Nguyệt tròn vằn vặc, đêm trăng tròn. Trong bầu trời sao vạn giảm chỉ có một đám mây nhạt bay qua, trên mây chợt vang lên tiếng quá, đặng thẳng, lẽ nào ngươi sợ chiến? Là giọng nói của bố Lai ơn Đặc. Sở thiên ngầng đầu lên, cười lớn nhìn đám mây, ha lẽ nào bố Lai ơn Đặc cũng không tìm thấy đặng khẳng sao? Bố Lai ơn Đặc từ trên mây bay xuống, không để ý đến sở thiên, khẽ gật đầu chào A Mạc Kỳ, khen ngợi nói, không tội. Khi ta đạt đến cảnh giới của ngươi đã dùng một năm. Nhưng ngươi chỉ cần 3 tháng đã đạt được rồi." A Mạn Kỳ cười nói, "Lý do rất đơn giản, ngươi chẳng qua chỉ chịu một lần đả kích, còn ta đã chết qua nhiều lần." "Ha ha." "Đây thật sự là lý do sao?" "Không ai biết được." Bố Lion đặc lại cười, nói với Mạc Phỉ Đặc, "Hai ngươi cùng liên thủ lên đi, ta chán phải đợi đặng Khẳng rồi." "Ta cũng không muốn đợi hắn nữa." Mạc Phỉ Đặc dung sợi xích trên hai vai, hai sợi xích chợt đứng thẳng lên. Cứng cắp như hai trường côn, mặc phỉ đặc khẽ nghiêng người, hai sợi xích liên tiếp đập về bố lai ân đặc. Nam. Đúng lúc này, trong tiếp nguyệt tháp ở huyết luyện ngục, hai con gấu trúc ngồi sổm ở cửa. Vừa nhìn ánh trăng vừa uống rượu, còn trong trúc lâm đã bị ra quyến của sở thiên chiếm cứ. Này, số 2, ngươi nói quyết đấu giờ này đã bắt đầu chưa? Ừm, ngươi xem xem đã là lúc nào rồi, có lẽ đã sắp phân thắng bại rồi. Người khác không nói. Bố lai ân đặc đã đạt đến cảnh giới trí cao vô thượng rồi. Nếu như hắn phát điên xuất thủ toàn lực, tháng thua chỉ là trong thời gian uống một ngụm rượu thôi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Số 1 lấp đầu, đôi mắt sau mềm lờ đờ, vậy thì không chắc, dù gì cũng là 6 người đánh một người. Nói không chừng sẽ kéo dài đến nửa đêm ấy chứ. Ai nói là 6 người đánh một người? Ta khinh! Ngươi lại ngốc rồi, rõ ràng là ba nhóm người, một mình bố lai ân đặc. Đám người phất lạp địch nạc, và cả đám ba tên sáng thế thần tộc đạng khẳng nữa. Ba đám người này bằng mặt không bằng lòng, ai có thể đảm bảo họ sẽ đồng tâm hợp lực đối phó với bố lai ân đặc chứ? Nói như vậy, họ sẽ bị bố lai ân đặc đánh bại từng người một. Tất cả đều có thể. Kết khác tốn đắc ý cười, nếu như ta là đạng khẳng, người biết ta sẽ làm thế nào không? Làm thế nào? Một chữ, kéo dài. Bố lai ân đặc quả thực quá mạnh. Trong một vạn năm bị phong ấn ở vạn ương thạch, hắn đã lĩnh ngộ ra bao nhiêu thần chi tâm. Nếu ta là đặng khẳng, sẽ kéo dài thời gian đến nửa đêm, lúc đó Lao Đại sẽ trở về, sau đó để Lao Đại đối phó với bố Lai ơn đặc. Số 1 lại hỏi, nhưng Lao Đại vẫn ở trong sáng thần chi tâm, một khi hắn muốn đối phó với bố Lai ơn đặc, hắn chẳng phải đã thay đổi vận mệnh của mình, gọi thời không tội đạo đến sao. Lão đại đối phó với bố lai ân đặc không được tính lại thay đổi vận mệnh. Thứ thật sự ảnh hưởng đến vận mệnh của lão đại là phất lạp địch nặc. Đến lúc đó chỉ cần lão đại đâm đầu đánh nhau với bố lai ân đặc, không để đến phất lạp địch nặc là được rồi. Số một uống một hớp rượu, cười ngớ ngẩn, ngươi nói có lý à, nhưng đặng khẳng vốn không biết tình hình của thời không tội đạo, không thể nào lựa chọn cách kéo dài thời gian được, hơn nữa hắn có kéo dài được với bố lai ân đặc không? Cũng đúng. Thực chất hắn không hiểu tình hình của thời không tội đạo, cũng không biết lao đại sắp trở về, cách kéo dài thời gian hắn cũng sẽ không nghĩ ra. Tiếp tục uống rượu đi. Hai con gấu trúc cùng túi đầu xuống, rồi đồng thời ngẩng đầu lên, cùng kinh hãi kêu lên, mẹ nó. Đặng Khẳng không biết, nhưng Nguyệt thần cháu gái của hắn thì phải biết ra. Nguyệt thần biết, há chẳng phải bằng với việc Đặng Khẳng cũng biết sao. Tây hải ngạ, bố lai ân đặc đã khai chiến với mặc phỉ đặc, hai sợi xích đập xuống liên hồi. Bố lai ân đặc không hề nẹ tránh, dơ tay tóm lấy sợi xích đầu tiên, tiếp theo đó dung nó, đập vào sợi xích thứ hai. Ken. Hai sợi xích đập mạnh vào nhau, mặc phỉ đặc bị chấn động lui về sau một bước, bố lai ân đặc khẽ lắc đầu. A Mạc Kỳ, ngươi cũng lên đi, mặc phỉ đặc không phải là đối thú của ta. A Mạc Kỳ chậm rãi rút phán quyết ương đao sau lưng ra, mỉm cười nói, thần lực vĩnh hẳng của thần vương thâm sâu khó đoán, hôm nay có thể giao thủ với thần vương. Vinh hạnh côn cùng! Nữ thần tại thượng! Các ngươi lời đã! Sở thiên cứng đầu đi lên trước, chặn giữa mặt mọi người, cười nói, Bố Lai ơn đặc miễn hạ, ngươi có vội gì? Đảng khẳng vẫn chưa xuất hiện, mọi người lại đều là thú thần, làm gì phải nội bộ tranh đấu mà không bình tĩnh chờ đợi đảng khẳng chứ? Bố Lai ơn đặc không núp đích, nhãn thần sâu thảm, vẫn nhìn mặc phỉ đặc và a mặc kỳ. Sở thiên lại nói, thần vương độc bộ tam giới. Lúc này giao thủ với hai hậu bối có nghĩa lý gì? Theo ta thấy, chi bằng đợi đại địa phụ thần, đến lúc đó sáu thần cùng đấu với ngươi, đây thật sự sẽ là đệ nhất đại chiến thần tộc sau trận ở Phán Quyết Sơn. Bố Lai Ân đặt đứng lặng yên chốc lát, chật thở dài nói, hai người các ngươi còn nón lắm, chiến đấu với các ngươi, quả thực không có hứng. Cũng được, ta sẽ đi hủy tiếp người tháp xem đặng khẳng còn có thể cam chịu được không? Dứt lời! Bố Lai Ân đặc tung người bay lên trời. Vĩnh Hằng Thần Vương dừng bước. Đặng Khẳng cuối cùng đã xuất hiện, Lạc tác nhị và Trương Bá Luân trong thần thái tiểu tụy đứng hai bên hắn, chỉ thấy Đặng Khẳng một tay cầm kiếm, một tay cầm trật tự thư đang ẩn hiện ánh sáng trắng, thản nhiên cười nói, "Miện Hạ Hà tất đi tiếp nguyệt tháp làm gì, Đặng Khẳng đã đến rồi. Đến rồi thì tốt, chúng ta bắt đầu đi." Bố Lai Ân đập dừng lại ở trong không trung. Đặng Khẳng lắc đầu, "Xin Miện Hạ đợi cho chút lát." Đợi ta dùng trật tự thư xếp đặt quyết đấu trường. Nói rồi, đặng khẳng dương tay, ném trật tự thư lên không chung. Nhìn ánh trăng, còn 4 giờ nữa là đến nửa đêm.